Như vậy đi xuống, đại gia có thể hay không có ý kiến? Bên cạnh lão giả ho khan một tiếng, rốt cuộc lãnh địa đã phong tỏa thật lâu, lại tiếp tục phong tỏa đi xuống, lâu dài cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, sẽ đối bọn họ lãnh địa phát triển không tốt. Ai có ý kiến, làm hắn tới gặp bản lĩnh chủ. Ma Huyền lĩnh chủ Hàn mắt đảo qua, ánh mắt sắc bén tự nhận, cả người khí lạnh áp, làm vốn là không có gì tức giận phòng càng thêm lạnh căm thậm chí làm người cảm thấy lòng bàn chân đều tỏa ra hạt khí. Lão giả liên tục gật đầu, chạy nhanh tìm cái lấy cớ liền chuồn ra đi. Trong khoảng thời gian này, lĩnh chủ đại nhân tính tình thay đổi thất thường, hắn vẫn là không cần ngốc tại một bên chịu cha tấn hảo. Kia tiểu tử người đâu, lại trốn chỗ nào vậy? An cơm thời gian, kim lão ngồi xuống, nhìn nam cung ly bên người không ra châu ngồi, không khỏi hỏi. Liên tiếp mấy ngày, an cơm điểm luôn là không thấy được người. Thần thần bị bí, ai cũng không biết quỷ vương làm gì đi. Không cần phải xem bảo, chúng ta ăn cơm đi. Nam cung ly lắc đầu, nàng cũng không biết quỷ vương thượng chỗ nào rồi, hỏi hắn, hắn cũng chưa nói, đơn giản liền không hề hỏi đến. Mẫu thân, cha lần này lại sẽ giống lần trước giống nhau rời đi chúng ta thật lâu sao? Tiểu Nguyệt Nhi ngẩng đầu, thủy mắt ba ba nhìn nhà mình mẫu thân, lo lắng nói. Nàng đã vải thiên không có nhìn thấy cha. Ngăn! Cha ngươi hai ngày này vừa vẫn có việc ở vội, chờ thêm hai ngày thì tốt rồi, sẽ không chờ lâu lắm. Nam cung ly xoa xoa tiểu ra hòa đầu, an ủi nói. Tuy rằng ban ngày không thấy được bóng người, nhưng là không tới buổi tối, quỷ vương vẫn là sẽ trở về, chẳng qua lúc ấy tiểu nha đầu đã ngủ. Nga. Tiểu nguyệt nguyệt nhẹ nga thanh, ngoan ngoãn túi đầu tiếp tục ăn cơm, chỉ là cảm xúc nhìn không thế nào cao, hiển nhiên đem Nam cung ly nói coi như là hứng nàng. Nam cung ly bất đắc dĩ, trong lòng thở dài một hơi, thôi, đêm nay chờ quỷ vương trở về, cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút, còn như vậy đi xuống, tiểu nha đầu trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Màn đêm buông xuống, đan điện đắm chìm trong chiều hôm bên trong. Bầu trời một loan huyền nguyệt, đan điện phía trên không khí run lên, che trời trận mở ra, một đạo màu đen thân ảnh lược tiến vào, nhanh như tiêu chớp, hướng tới nào đó phương vị bay nhanh mà đi. Trên giường nằm Nam Cung Ly ở che trời trận mở ra khoảnh khắc liền mở bừng mắt, dây lát thời gian, một bộ màu đen quần áo, thân hình cao dài cao lớn quỷ vương đi tới trong phòng, trên đầu giường đứng yên. Như thế nào còn chưa ngủ? Thấy Nam Cung Ly trận mắt nhìn chính mình, quỷ vương nhíu mày, thanh âm hàm chứa một tia đau lòng. Chờ ngươi! Nam Cung Ly nói, thử trên giường ngồi dậy. Vốn là rộng thùng thình tơ tầm áo ngủ trượt xuống đầu vai, ánh trăng làm nổi bật hạ. Một thân da thịt bạch như ngưng chi, tinh tế mà bóng loáng, thật sâu khe rãnh bại lộ trước mắt, xem đến Quỷ Vương Miết Hầu căng thẳng, con ngươi u ám thăm thú, toàn bộ thân thể đều không khỏi căng chặt lên. Đầu dương một trản nhỏ nhỏ dạ minh châu, nhàn nhạt vầng sáng, làm cho cả nhà ở đều nhiễm một tầng nhu hòa bầu không khí. Loại này bầu không khí hạ nàng, mỹ nhan tuyệt sắc, không cốc cu lan, yên tĩnh mà thinh phóng, tản ra độc thuộc về nàng chính mình hương thơm, lúc này nàng Nói không nên lời mị hoặc câu nhân Đặc biệt kia thanh chờ ngươi Nghe được quỷ vương tâm tình đại duyệt Trong cơ thể huyết mạch cũng đi theo sao động sôi trào lên Buồn vương thật cao hứng Quỷ vương túi người Trên đầu giường ngồi xuống Bàn tay to một vớt Đem tiểu nữ nhân ôm vào trong lòng ngực Mềm mại thân thể mềm mại Tản ra nhàn nhạt dược hương Xúc tôi chân trượt Làm hắn yêu thích không buông tay Bị quỷ vương đụng vào Hai người thân thể đồng thời sẹn qua địa lưu Nam cung ly tâm tình một trận mạc danh khẩn trương. Rõ ràng đã vì người mẫu, đều không phải là sơ kinh nhân sự, nhưng là mỗi lần cùng hắn ở bên nhau, luôn là không tự chủ được mà tim đập ra tốc. Ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn làm không được bình tĩnh, người nam nhân này, quá có mị lực, khí chàng quá cường, làm nàng nhịn không được say mê, cam tâm tình nguyện thần phục ở hắn dưới chân. Là lệnh sao? Cảm nhận được tiểu nữ nhân thân thể run rẩy, quỷ vương như mày. Xoay người lên giường, đem nàng toàn bộ đều ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nam cung ly bị hắn này ôm trẻ con giống nhau ôm chính mình tư thế làm cho sắc mặt đỏ bừng, nghe trên người tươi mát dễ ngửi hơi thở, chỉnh trái tim cũng đi theo cùng nhau say mê. Bọn họ hai người đơn độc ở chung Nhật Tử, tính lên thiếu đến đáng thương. Chỉ là như vậy lẳng lặng mà ngốc tại cùng nhau, liền cảm thấy cũng là một loại hạnh phúc. Còn lên sao? Quỷ vương nóng bỏng bàn tay to ở nam cung ly tế hoạt ôn lương trên da thịt phất quá, mặt khác một con bàn tay to ôm lấy tiểu nữ nhân eo thon, làm nàng gắt gao mà rán chính mình. Nam cung ly ghé vào nam nhân trong lòng ngực, hừ hừ. Nàng hiện tại không phải lánh, mà là cảm thấy cả người khô nóng, người nam nhân này, là cố ý đốt lửa đi. Làm sao vậy? Quỷ vương cúi đầu, nhìn ghé vào trong lòng ngực, chỉ chưa một cái cái hốt cho chính mình tiểu nữ nhân. Mày lại lần nữa ninh lên. Nhìn không tới tiểu nữ nhân bộ dáng. Tâm tình thật không tốt. Vì thế, người nào đó thoáng điều chỉnh một chút tư thế. Một bàn tay nâng lên tiểu nữ nhân cảm. Làm nàng bị bắt nên coi chính mình. Tuyệt sắc huynh thành dung nhan. Lúc này hưởng đỏ một mảnh. Mắt đẹp thủy quang liễm diễm. ủy khuất mà lại bất đắc dĩ mà trừng mắt chính mình. dạ Minh Châu phát sáng làm nổi bật hạ. Ảnh ngược chính mình dung nhan. Đáy mắt tình yêu chút xuống. tràn đầy trợ muốn tràn ra tới. Quỷ Vương trong lòng đại động, lồng ngực phập phồng, mãnh liệt rung động, như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, thẹn thùng vô tội ly nhi, làm hắn rốt cuộc khắc chế không được, túi đầu liền hôn lên đi. Chương 792 dung nhan tuyệt sắc, khuynh thế không. Bóng đêm tốt đẹp, một thất tiểu diễm. Chờ đến Nam Cung Ly lại lần nữa tỉnh lại, bên gối đã không, Quỷ Vương lại lần nữa chẳng biết đi đâu. Nam Cung Ly nhíu mày, tâm tình chợt trở nên hạ xuống lên. Loại cảm giác này, loại này mất mát, so dĩ vãng bất cứ lần nào đều tới càng thêm mãnh liệt, mãnh liệt tuân lệnh nàng có chút không biết làm sao, có chút mở mịn bất lực. Nguyên bản tối hôm qua chuẩn bị cùng hắn hảo hảo tâm sự, kết quả hoàn toàn quên chi sau đầu, chờ đến tỉnh lại, lại không thấy được bóng người. Lắc lắc, Nam Cung ly tự trên giường ngồi dậy, hắn nội nàng đồng dạng chưa từng nhàn rỗi, liên tục mấy ngày cùng Kim Lão luận bản đàn kỹ lúc sau. Từ giữa được đến không ít hiểu được, đan thuật thẩn ẩn lại có đột phá dấu hiệu. Thừa dịp đã nhiều ngày, đến chạy nhanh củng cố hấp thu mới được. Thông thiên tháp nội ra ra còn chờ nàng đi sống lại, còn có áo tím linh hồn thể, cùng với chờ ở thiên nguyên đại lục thượng sư pho nhóm. Sở hữu hết thảy đều nói cho nàng không thể chậm trễ, đến càng thêm nỗ lực mới được. Mậu thân, nhìn thấy Nam Cung Ly, tiểu nguyệt nguyệt hoan hô mà đón đi lên. Thói quen tính mà hướng tới nàng bên cạnh người vị trí nhìn lại, không thấy được quỷ vương lúc sau, khuôn mặt nhỏ lộ ra thất vọng chi sắc Làm sao vậy, sáng sớm cái miệng nhỏ là có thể quải chai dầu. Nam cung ly buồn cười mà xoa xoa tiểu nha đầu đầu, trêu ghẹo nói. Hừ hừ, cha khẳng định không yêu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt như vậy tưởng hắn, hắn đều không tới xem Nguyệt Nguyệt vài lần. Nam cung Nguyệt trong miệng hừ hừ, tâm tình pha không thoải mái. Cha gần nhất quá chán ghét. Mệt nàng còn như vậy tưởng hắn. Cha ngươi vội chờ thêm mấy ngày này, tự nhiên hội kiến chúng ta tiểu nha đầu. Tỷ phu chưa nói đi chỗ nào làm gì sao. Nam cung huyền ngọc thật sự thắng không nổi trong lòng tò mò. Ý gì theo tỷ phu đối nhị tỷ sùng ái trình độ, không đạo lý không nói cho nàng A. Nam cung ly bất đắc dĩ mà lắc đầu, giống nhau sự tình, quỷ vương tự nhiên sẽ không giấu hắn. Lần này nếu lựa chọn không nói, phòng trường chính là không nghĩ làm chính mình biết thôi hắn không nghĩ làm nàng biết được nàng liền không đi tìm hiểu mặc kệ như thế nào hắn điểm xuất phát tóm lại là vì chính mình hảo ha ha đừng nói này đó nha đầu mau ăn ăn xong tiếp tục đi phòng luyện đan kim lao gấp không chờ nổi mà thúc giục cùng nam cung cùng nhau luyện đan chính là làm ít công to hơn nữa nha đầu ngọn lửa áp bách đôi hắn may rời tăng lên rất có trợ giúp nhất quan trọng vẫn là nha đầu luyện đan lý niệm mới mẹ độc đáo lại độc đáo thường thường có thể làm hắn rộng mở thông suốt, tìm được một cái khác đột phá khẩu. Ta đã làm người đem lớn nhất phòng luyện đan xử lý ra tới, chờ lát nữa chúng ta liền thượng chỗ đó đi. Thanh Mục sen mồm, Kim Lão suy nghĩ, cũng là hắn sợ cầu. Quan Khán Nam Cung luyện đan không chỉ có đối tự thân hữu ích, lại còn có đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng lão phu không biết người đánh cái gì chủ ý. Kim Lão hung hăng chừng mắt nhìn Thanh Mục liếc mắt một cái. Cái gì lớn nhất phòng luyện đan, tiểu tử này còn không phải là đánh làm đan điện mặt khác đan giả nhóm quan khán hấp thu chủ ý sao? Hừ, đem nhà bọn họ ly nha đầu đương cái gì? Thanh Mục bình tĩnh mà nhìn trở về, bạc mắt không gợn sóng, biểu tình hết sức vô tội. Chuyện này, hắn đã trinh được Nam Cung đồng ý, cũng không có giáp tâm bất lương à, kim láo như vậy, là muốn thay thế Nam Cung đổi ý sao? Sau khi ăn xong... Nam Cung đám người hướng tới đan điện luyện đan các lớn nhất phòng luyện đan mà đi. Đan điện các vị có danh vọng đan giả tiền bối đã sớm ở thanh mục đan vương thông chi sau sớm mà chờ ở phòng luyện đan nội. Có thể làm cho bọn họ đan vương các hạ đều xuất khẩu khen ngợi người, tự nhiên bất phàm. Liên tiếp mấy ngày, Nam Cung ly luyện đan bản lĩnh đã sớm ở toàn bộ đan điện truyền thai. Vô số người đều nghĩ tìm tòi đến tụt cùng, muốn hảo hảo mà quan sát một chút nàng luyện đan. Hiện tại cơ hội tới có thể không cho người phân chấn sao? đặc biệt vẫn là ở có như vậy một vị thần cấp cường giả cùng đi dưới tình huống loại này cơ hội càng thêm khó được. nếu nói đan điện chúng đan giả đối nam cung ly kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn như vậy đối kim lão ngưỡng mộ tắc so biển rộng sóng gió còn muốn mãnh liệt chạy dài. kim lão không chỉ có đan kỹ cao siêu, càng quan trọng vẫn là thực lực đạt tới cường giả thần cấp a, có thể leo lên thần giả đỉnh, này bản thân cũng đã thực bất phàm được chứ. Chỉ là có thể cùng như vậy như bức nhân vật ở chung một phòng, bọn họ cũng đã thực vinh hạnh. Theo Nam Cung ly đám người tiến vào phòng luyện đan trong nhà mọi người thân thể chấn động, sôi nổi khẩn trưng lên, ánh mắt lửa nóng mà đầu hướng Nam Cung ly đám người bên này, không ít người tiến lên vấn an. Đều tùy ý có thể. Thanh một bàn tay vung lên, ý bảo mọi người không cần khách khí. Nam Cung cùng với Kim lão đều không phải cái loại này cố tình theo đuổi lễ tiết người. Hắn cũng hoàn toàn không tưởng một hồi hảo hảo luyện đan đến cuối cùng không khí làm cho quá mức xấu hổ. Mặc dù Thanh Mục nói như vậy, đã đến này đó đan giả nhóm cũng vẫn là không dám quá mức tùy ý. Không có biện pháp, Nam Cung ly cùng với Kim Láo Huy Phong bọn họ tất cả đều chính mắt thấy quá, thật sự rất khó đem bọn họ đưa người bình thường đối đãi Nha đầu chạy nhanh, đừng nét mực. Kim Láo thúc giục, chỉ đương những người này không ở. Kỳ thật hắn nội tâm vẫn là rất bực bội liền không thể an an tĩnh tĩnh xem nha đầu luyện đan sao thanh mục tiểu tử này một hai phải kéo nhiều như vậy người đứng xem tới nhìn liền khó chịu nam cung ly gật đầu ý niệm vừa động chỉ nghe ong mà một tiếng đan lô hạ xuống trong nhà trung ương, truyền đến một tiếng vụ vụ thanh âm thanh thúy dễ nghe hết sức dễ nghe đan đỉnh toàn thân hướng ra phía ngoài thấm hạt khí chỉnh thể đại khí làm người trước mắt sáng ngời tiểu nguyệt nguyệt an tĩnh mà ghé vào tiểu cứu cứu trong lòng lực ánh mắt nóng rực mà tinh lượng mà nhìn nhà mình Mẫu Thân luyện đan. Mỗi khi lúc này, nàng trong cơ thể liền có một cổ mạc danh kích động mê mông, mỗi lần nhìn đến Mẫu Thân luyện đan, nàng liền có loại muốn chính mình đi lên thử một lần xúc động. Đáng tiếc Mẫu Thân nói nàng còn không đến thời điểm, nội diễm không có thức tỉnh, còn cần lại trưởng thành mấy năm mới được. Cũng không biết chờ nàng lớn lên về sau, có hay không Mẫu Thân như vậy lợi hại. Ý niệm thúc dục, bạc tím song sắc ngọn lửa gào thét mà ra. Bành mà một tiếng ở đan lô lòng trọng. Ngọn lửa lay động lộng lẫy quang mang lập lòe, theo ngọn lửa vừa ra, trong nhà đổ ấm, cọ cọ bay lên. Mặc dù cách có một khoảng cách, mọi người cũng vẫn là thiết thân mà cảm nhận được kia ngọn lửa cực nóng cùng liệt. Các vị đan giả trong lòng hút khí, chỉ là đốm lửa này diễm, liền lệnh ở đây mỗi một vị đều hung hăng kinh diễm một phen. Kế tiếp Nam cung ly thủ pháp cùng với thành thạo kỹ xảo. Lại một lần làm ở đây sở hữu đan giả mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Thật là khó có thể tưởng tượng, nam cung tiểu thư tuổi còn trẻ liền ở luyện đan thượng có như vậy tạo nghệ. Một người đan giả lầm bẩm, đáy mắt khiếp sợ ngoài ý muốn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Hán tuổi đều mau vượt qua trước mắt nữ tử gấp ba, nhưng mà thực lực xa xa không kịp nàng, lại nói tiếp, thật là hổ thẹn. Này đó là người với người chi gian khác biệt sao? Ngọn lửa phân cây, nhìn đan lô trung bị phân 20 thốc ngọn lửa lửa khói, nam tử cuồng hút một ngụm khí lạnh, không cần quá kích thích. Trước mắt luyện chế chính là thất phẩm đan dược A, có thể đem thất phẩm đan thảo dược đồng thời nhiều như vậy cây luyện chế, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này. Cùng, cùng đến tự tin, cùng đến trương dương, cũng lệnh ở đây tất cả mọi người hổ thẹn không bằng. Chỉ là này phân can đảm cùng quyết đoán, liền không mấy người có thể cùng với đánh đồng. Nam cung ly 20 cây thảo dược đồng thời luyện chế, không chỉ có đem ở đây chư vị đàn giả khiếp sợ tới rồi, ngay cả một bên thanh mục đan vương cùng với kim lão cũng đồng thời đồng tử co dù lại. Mặc dù đối thực lực của nàng có điều hiểu biết, nhưng mà, 20 cây thất phẩm thảo dược, ngọn lửa phân cây lại đến phân thần không chế, sợ cần linh hồn chi lực tuyệt đối không nhỏ. Cái này nha đầu linh hồn lực không chế, đến tột cùng đạt tới một cái như thế nào đáng sợ cảnh giới. Quá không thể tưởng tượng. Mặt khác một người đan giả thở dài, trong lòng đã chịu cực đại đánh sâu vào. Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, hắn trong lòng nhất lợi hại đan giả, sẽ từ bọn họ trong lòng cao cao tại thượng thanh mục đan vương, biến thành trước mắt vị này. Nguyên lai thế gian, nữ nhân cũng đồng dạng có thể tuyệt sắc bất phàm, nữ nhân luyện đan, cũng có thể đạt tới loại tình trạng này. Trước kia có lẽ còn sẽ khinh thường nữ tử, càng thêm không đem luyện đan nữ tử đặt ở cùng cái trình độ. Nhưng mà kiến thức nam cung luyện đàn, hắn mới biết được chính mình sai đến thái quá. Không sai, nữ nhân cùng nam nhân xác thật có điều bất đồng, nhưng nữ nhân lại có khả năng siêu việt nam nhân, thậm chí đạt tới làm cho bọn họ tất cả mọi người nhìn lên lại không cách nào với tới độ cao. Như vậy tồn tại, không thể nghi ngờ là số rất ít, nhưng lại chân thật tồn tại. Thời gian một phút một giây trôi đi, hiện trường yên tĩnh, chỉ còn lại có ngọn lửa thiêu đốt thanh, mọi người ngừng thở. Không đành lòng đánh vỡ này yên lặng bầu không khí. Ngưng trọng, kính ngưỡng, hâm mộ. Các loại biểu tình ở đại gia trên mặt sẽ qua, có người cảm xúc kích động, có khiếp sợ đả kích, có tác khó có thể tin. Mặc kệ loại nào biểu tình, đối với nam cung ly, bọn họ lại một lần có khắc sâu nhận thức. Hôm nay lúc sau, chỉ sợ toàn bộ đan điện đan giả đều sẽ đối nàng kính ngưỡng có thêm đều sẽ đem nàng đặt ở ngang nhau với thanh mục đan vương thậm chí so thanh mục đan vương càng cao vị trí nam cung ly toàn thân quan chú tinh thần độ cao tập trung người trung quanh phảng phất không tồn tại hết thể lực chú ý kể hết dừng ở trước mặt đan lô bên trong vắng vẻ thiêu đốt ngọn lửa ngọn lửa lay động lộng lẫy như là vô số pháo hoa nở rộ pháo hoa chung, từng viên thảo dược ở nàng tình chuẩn khống chế chung, biến mềm biến ướt biến trong suốt cùng bị ngọn lửa nương nướng đồng dạng mà biến hóa. Bước đi cực kỳ nhất trí, cơ hồ thần đồng bộ. Kim Lão, thanh một cách gần nhất, hai người ánh mắt chưa từng rời đi quá đan lô, đương chú ý tới đan lô nổi những cái đó thảo dược biến hóa khi, hai người thân thể khẽ run lên, đáy mắt khiếp sợ của nhiệt, so với phía trước còn mãnh liệt. Cái này nha đầu, quả thực chính là cái kỳ tích, không, hẳn là xưng là biến thái. Thanh một bạc mắt liễm diễm, từ trước đến nay đã mạc không gợn sóng đôi mắt, giờ khác này nhiễm hương phân nóng rực một bộ áo bào trắng, thân hình run rượi, rũ với trong tay áo bàn tay to nhịn không được buộc chặt, kích động đến khó có thể tự ức. Nam cung, Nam cung, luyện đan trung Nam cung cũng không có bị hai người biến hóa ảnh hưởng đến, thậm chí liền một ánh mắt cũng chưa từng chiều bọn họ bên này xem một chút. Ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, giờ khác này nàng hoàn hoàn toàn toàn đắm chìm ở luyện đan thế giới bên trong, đáy mắt trong lòng chỉ dư trước mặt Đan Lô, một bộ áo bào trắng. Mặc phát nhẹ vũ, dung nhan tuyệt sắc, khuynh thế bất phàm. Bạc tím hai sắc ngọn lửa làm nổi bật, đem nam cung ly vốn là nhu hòa tuyệt mị khuôn mặt độ thượng một tầng ngộng ảo vầng sáng, xinh đẹp thủy mắt chuyên chú nghiêm túc, đáy mắt tự tin hoa quang, làm nhân vi trì tâm động. Như vậy nghiêm túc chuyên chú nàng, đem vốn là khuynh thế tuyệt sắc dung nhan, lại thêm vô số mị lực. Trưng 793 đại tú đăng ký, nam cung thất. Mọi người lực chú ý đều không khỏi dừng ở trên người nàng Nhìn không được bị này hấp dẫn Giờ này khắc này nàng Xinh đẹp đến không gì sánh được Một tay đang kỹ cùng nàng quanh thân phóng thích mị lực ngang nhau kinh diễm Đương nhiên Này phân cảm xúc Phải kể tới kim lão cùng với thanh mục nhất khắc sâu Bọn họ so bất luận kẻ nào đều biết nam cung lúc này bất phàm So bất luận kẻ nào đều khiếp sợ với nàng trong tay thảo dược luyện hóa Thất phẩm thảo dược không nói 20 cây thất phẩm thảo dược đồng thời luyện chế cũng có thể tạm thời bất luận Nhưng quan trọng là này 20 cây bất đồng dự tính bất đồng khuynh hướng cảm xúc cùng với mềm cứng cường độ thảo dược lại cố tình đồng thời luyện hóa một phân một hào đều thần đồng bộ Nếu đoán không sai đến cuối cùng này 20 cây thảo dược cũng đem đồng thời luyện chế hoàn thành này đến tột cùng yêu cầu bao lớn linh hồn không chế đến tột cùng yêu cầu cỡ nào tình chuẩn linh hồn chi lực mới có thể hoàn mỹ không chế chiêu thức ấy đối kim lão cùng với thanh mộc khiếp sợ thật sự là quá lớn quá lớn Lớn đến hai người đều có chút không thể tin được, lớn đến hoài nghi trước mặt nam cung ly đều không phải là như thế tuổi trẻ, mà là một cái khoác mặt nạ lao yêu bà. Nếu không, nên như thế nào giải thích nàng chiêu thức ấy biến thái linh hồn chi lực? Như thế tinh chuẩn tính kê không chế, thật sự có thể ở như thế tuổi trẻ tuổi tác làm được sao? Chấn động, thật sâu chấn động. Kim Lão tự hỏi kiến thức vô số, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế biến thái nha đầu biến thái đến làm hắn đều nhịn không được vì này phấn khởi, thân thể mỗi một tế bào đều đi theo nhảy nhót phập phồng. thanh mục đan vương đồng dạng như thế, từ trước đến nay không có gì biểu tình trên mặt, lần đầu tiên có kích động cùng vui sướng, sấn đến hắn kia trương thanh tuyệt dung nhan thêm vô số sinh cơ, ngáy mắt trở nên tươi sống lên, làm như nhận thấy được chung quanh khác thường, đang ở luyện đan nam cung ly ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp đâm vào thanh mục trong mắt, đôi mắt mênh mông, liếm Diễm thâm thúy. Nhiễm cảm xúc phập phồng thanh tuyệt dung nhan, làm nàng không khỏi dại ra nửa giây, trong lòng đống nhiên vừa động, bị hung hăng mà kinh diễm tới rồi, sâu trong nội tâm càng có một cổ nói không nên lời cảm xúc cuồn cuộn. Trước mặt người, rất giống rất giống, cùng hắn cơ hồ hòa hợp nhất thể, làm nàng thiếu chút nữa lại nhận sai, thậm chí cho rằng người kia đã trở lại. Như vậy mang theo vui mừng sủng lịch ánh mắt, từng vô số lần mà rơi vào nàng trong mắt, từng vô số lần, xa xa mà nhìn lặng lặng mà bảo hộ. Đáng tiếc hắn không phải hắn, đáng tiếc nàng rốt cuộc nhìn không tới hắn như xuân phong ấm áp ấm áp gửi, rốt cuộc nghe không được hắn đối chính mình cổ vũ cùng tán đồng. Hắn đã không còn nữa. Nỗi lòng dao động, Nam Cung Ly trong mắt thần thái tiêu tan ảo ảnh, đống nhiên chi gian tình truyền âm, cả người khoảnh khắc trở nên tối tăm cô đơn lên, toàn thân ngưng kết một cổ nồng đậm thương cảm. Trước mặt lò chung, hai mươi cây ngọn lửa đống nhiên du lên, mắt thấy liền phải tắt. Thiên A. Cẩn thận. Mọi người kinh hô, nhìn lập tức liền phải dập tắt ngọn lửa, mọi người trái tim nhắc tới cổ họng, cùng đi theo nôn nóng thần trương, hận không thể thay thế nam cung ly ổn định ngọn lửa. Kim láo như mày, này đột nhiên một màn, thật sự quá mức ngoài ý muốn, hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu, lấy ly nha đầu bản lĩnh, lúc trước hảo hảo, lúc này, lẽ ra sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới là. Thanh một mày so kim láo ninh đến nát hơn. Ánh mắt sầu lo mà dừng ở nam cung ly trên người, so với lò chung ngọn lửa, hắn càng quan tâm là cái gì làm nàng như thế hạ xuống. Hơn nữa dựa vào chính mình mất cảm, nàng vừa mới, là thấy chính mình mới có thể như vậy. Lại cùng người kia có quan hệ sao? Tay háo rộng chung tay nắm chặt thành quyền, thanh một thuần sắc trong sáng bắt mắt, dần dần mà nhiễm một tầng âm u, ngực pháp phồng, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đau lan tràn khai đi, chuyển đến mỗi một cây thần kinh. Lại như cũ cảm thấy không đủ Về điểm này đau Thậm chí có thể trực tiếp xem nhẹ bất kể Hắn bỗng nhiên rất muốn biết Tê tâm liệt phế Là như thế nào một loại đau đớn Người kêu biến mất thời điểm Nàng có phải hay không vì hắn tê tâm liệt phế một hồi đâu Phúc Ngọn lửa cuối cùng dập tắt Không khí truyền đến thảo dược đốt trọi khí vị 20 cây sắp bị đoán hóa xong thảo dược Cuối cùng không có thể tránh được hóa thành cho tàn vận mệnh Tĩnh Cả phòng yên tĩnh Mọi người trận mắt há hốc mồm, tận lực gáp lực nội tâm hoang mang khó hiểu, tầm mắt như cũ tập trung rừng ở nam cung ly trên người. Vừa mới còn luyện chế đến hảo hảo, như thế nào Đỗng nhiên chi gian liền dập tắt. Những người khác có lẽ còn có thể dùng sai lầm hoặc là vô pháp khống chế tới giải thích, nhưng nàng, mọi người theo bản năng cảm thấy đều không phải là như thế. Cương đại như vậy nữ nhân, đối này đó thảo dược lực khống chế, độ chính xác, cơ hồ đạt tới hoàn mị không thể bắt bẻ nông nỗi. Như vậy nàng, lại sao có thể sai lầm đâu? Những cái đó thảo dược, vốn không nên hóa thành cho tàn, vừa mới màn này, cũng vốn không nên xuất hiện. Một khắc trước còn chuyên chú nghiêm túc, cơ hồ đạt tới quên mình cảnh giới nàng, này một giây, như là đống nhiên thay đổi một người, trở nên đa sầu đa cảm, trở nên cô đơn thấp mỹ lên. Tương phản to lớn, làm ở đây các vị đan giả đều nhịn không được kinh hãi, vô số suy đoán xẹt qua trong lòng, mãnh liệt tò mò khó hiểu. Nha đầu, không có việc gì đi. Kim Lão ra tiếng, nhịn không được hỏi. Cái dạng này nha đầu, nhưng đem hắn sợ hãi, như vậy biểu tình, một chút cũng không thích hợp nàng. Đến tột cùng là cái gì tâm sự làm nàng lập tức trở nên như thế cô đơn. Nam Cung Ly cả kinh, bị Kim Lão tự trong thất thần đánh thức lại đây, ngẩng đầu nhìn về phía thanh một khi, đón nhận hắn quan tâm lo lắng ánh mắt. Không ngại, chúng ta tiếp tục. Nam Cung Ly lắc đầu khỏe môi dơ lên một mạt cười nhạt, nội tâm lại là tự dễ ức. Nàng không phải đã sớm biết sao, bọn họ hai người vốn là bất đồng, cùng vô hán. Không nghĩ lại tiếp tục này đó phiền lòng sự, vung tay lên, lò chung cho tàn rửa sạch chạy nhanh, nam cung ly một lần nữa ném nhập 20 cây cùng lúc trước giống nhau như đúc thảo dược, ý niệm thúc rủ, ngọn lửa bao phủ đi lên, 20 cây ngọn lửa thành hình, nướng nướng mỗi một gốc cây thảo dược. Chiêu thức ấy, tùy ý tự nhiên, Hạ bút thành văn, làm ở đây các vị lại một lần tin tưởng vừa mới chính là ngoài ý muốn. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Kỳ hàn tới gần Nam Cung Huyền Ngọc, ánh mắt nhìn chầm chầm khác thường Nam Cung Ly, hỏi. Muốn biết, chính mình hỏi ta nhị tỷ đi. Nam Cung Huyền Ngọc tức giận mà đánh gãy, nhìn chăm chú vào Nam Cung Ly mặc mắt nhiễm sầu lo lo lắng, trong lòng ẩn ẩn đoán được chuyện gì. Đừng nhìn nhị tỷ mặt ngoài bình tĩnh tiêu sái, thoạt nhìn không có việc gì người giống nhau, nhưng hắn biết nhị tỷ gánh vác áp lực, còn có nội tâm che giấu đau đớn, so bất luận kẻ nào đều nhiều, so bất luận kẻ nào đều đại. Hắn kỳ thật, một chút cũng không thích nhìn đến như vậy nhị tỷ, nếu có thể, hắn càng muốn trở lại khi còn nhỏ, trở lại đã từng nam cung phủ. Ít nhất khi đó nhị tỷ, vô ưu vô lự, khi đó bọn họ, không sợ không sợ, đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Hiện giờ, sinh hoạt hiện thực, đưa bọn họ lẫn nhau chén ép, Lưu lại năm tháng dấu vết cùng bị thương, mặc dù miệng vết thương hảo, cũng vẫn là dưới đáy lòng để lại không thể xóa nhòa ấn ký. Mẫu thân thương tâm. Tiểu Nguyệt Nhi cau mày, khổ một khuôn mặt, nếu không phải trước mắt mẫu thân ở luyện đàn, nàng khẳng định đi lên hảo hảo an ủi mẫu thân một phen, cho nàng thân thân. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn, người mẫu thân liền sẽ cao hứng. Nam Cung huyền ngọc vỗ vỗ tiểu nha đầu bả vai, chấn ăn nói. Nam Cung Nguyệt nghe ngôn, quả thực an tĩnh xuống dưới Ngoan ngoãn mà ngồi ở tiểu cứu cứu trong lòng lực lẳng lặng nhìn mẫu thân luyện đan. 20 cây ngọn lửa một lần nữa bốc cháy lên, ở Nam Cung ly cố tình không chế giới, ngọn lửa thiêu đốt tốc độ nhanh hơn, đan lô chung 12 cây thảo dược lấy thấy được tốc độ biến hóa. Biến mềm biến ướt biến trong suốt, tốc độ suốt so lúc trước để cao gấp đôi, như thế tấn mạnh chi thế, xem đến người chung quanh nhịn không được hút không khí, nhìn chầm chầm Nam Cung ly ánh mắt càng thêm nóng 15 phút qua đi 20 cây thảo dược đồng thời luyện hóa xong, hình thành 12 than chất lỏng ở đàn lô cái đáy. Nam cung li ý niệm thả ra, linh hồn chi lực đem chi phong bế, tay vừa động, lại lần nữa đầu nhập ngang nhau số lượng thảo dược. Hết thể nước chảy thành sông, trung gian không hề có bất luận cái gì ngoài y muốn. chờ đến thượng trăm cây thảo dược luyện hóa xong, đã là một canh giờ lúc sau. Vâng! Đàn lô khép kín, nội diễm chuyển đi, từ đàn lô bên trong rút ra. Đặt đan lô cái đáy, hừng hực tiêu đốt. nay liền muốn ngưng đan. Quá nhanh, quả thực không thể tưởng tượng. Kia chính là thất phẩm đan dược, bình thường tốc độ, không được vài cái canh giờ sao. Nhanh nhanh, thực mô là có thể biết kết quả. Theo đan lô khép kín, mọi người trong lòng một cái giật mình, ánh mắt nóng, rực phấn khởi, kích động khó nhịn, tầm mắt thống nhất nhìn chầm chầm đan lô, không muốn bỏ lỡ một phân một hào. Đan dược ngưng kết, luyện đan cuối cùng một cái phân đoạn cũng là nhất quan trọng, nhất không dung đại ý phân đoạn, hơi có sai lầm, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Nam cung Ly lần thứ 2 tiến vào cái loại này quên mình cảnh giới, lực chú ý độ cao tập trung, tầm mắt không hề chớp mắt dừng ở đan lô phía trên. Linh hồn chi lực khống chế hạ, đan lô cuồng tốc xoay tròn, đan lô bên trong nước thuốc thuốc bột lẫn nhau và chạm dung hợp, ở lực ly tâm cuồng ném chung nhanh chóng thành đoàn, lẫn nhau đè ép. Ông long thanh ở đây thượng có vẻ đặc biệt dễ nghe. Thất phẩm đan dược luyện chế, thành bại lập tức liền phải công bố, ở đây các vị đang giả, đều bị phấn khởi kích động, trong lòng vội vàng khó nhịn, gấp không chờ nổi chờ đợi. Kim láo cùng với thanh mục đặc biệt vội vàng, nam cung tốc độ, xuất so với bọn hắn nhanh gấp đôi, nếu là đan thành, tuyệt đối sẽ đổi mới kỷ lục, trở thành bọn họ sở hiểu biết thất phẩm đan dược luyện chế nhanh nhất, xác suất thành công tối cao một vị. Ông! Cung tốc xoay tròn đan lô đột nhiên đình chỉ. Thanh Thúy Dê nghe vù vù, làm mọi người đi theo vì này rung lên, ánh mắt sáng như tuyết mà nhìn qua đi. Tới, lập tức liền phải vạch trần đan lô. Mọi người nhìn không được dối trường cổ, thò người ra nhìn lại. Nam Cung Ly ánh mắt hướng tới bốn phía tùy ý nhìn lướt qua, nhìn thấy mọi người biểu tình, khỏe môi không khỏi gợi lên sung sướng độ cung. Thấy mọi người vội vàng muốn biết được đáp án, đơn giản vung tay lên, đan lô mở ra, một trận nhàn nhạt thanh hương tràn lập. Màu trắng xương mù mờ ảo, thực mau một viên màu xanh lá đan dược tự đan lô trung chậm rãi dâng lên. "Uống, Thành." Mọi người chấn động, tuy rằng trong lòng đoán được sẽ là cái này đáp án, nhưng mà chính mắt thấy xa so tưởng tượng tới càng thêm chấn động nhân tâm, tới càng thêm làm người kích động khó nhịn. "Thành, thất phẩm đan dược, quả thực luyện thành." Nam cung Ly tay nhất chiêu, đem giữa không trung thất phẩm đan dược thu hồi, cất vào màu xanh lá bình ngọc trung. Mọi người khỏe miệng vừa kéo, thậm chí còn không có thưởng thức đủ đâu, này liền thu hồi tới. Có thể giúp ta chuẩn bị một đám bát phẩm đan thảo dược sao? Nam Cung Ly hít mắt, hướng tới một bên thanh mục nhìn lại, do hỏi. Chương 794 luyện hóa thảo dược, luyện hóa chi? Cái gì, bát phẩm đan thảo dược? Mọi người hút không khí, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Bát phẩm đan thảo dược, hơn nữa vẫn là một đám, nàng đây là muốn làm gì? Không phải là này liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế bát phẩm đan dược đi. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không thể. Theo bọn họ biết, linh giới thực lực đạt tới thất phẩm đan giả thiếu chi lại thiếu, bát phẩm đan giả, đến nay đều không có nghe nói qua, chính là truyền thuyết cũng chưa từng nghe ngôn Hiện tại nàng là chuẩn bị làm cho bọn họ mặt luyện chế bát phẩm đan dược. Hoặc là nói, nàng đã có luyện chế bát phẩm đan dược thực lực. Cái này ý niệm vừa ra, mọi người lại tự động phất đi. Quả thực nói dẫn sao, thất phẩm đan giả thực lực đã đủ làm bọn hắn kinh ngạc chấn động, lại đến một cái bắt phẩm, ha ha, không ái. Đánh chết bọn họ cũng không tin. Thanh mục mày hơi cho hạ, bạc mắt xẹt qua nghi ngờ, bất quá đã là nam cung yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ vô điều kiện thỏa mãn, cảm khen nâng, Đối với trong đó một người đan giả gật đầu ý bảo, người nọ thực mau liền rời khỏi phòng luyện đan. Nha đầu yêu cầu bắt phẩm đan thảo dược, ha ha vừa lúc vi sư nơi này có một ít. Kim lão nói, vung tay lên, Nam Cung Ly trước mặt huyền phù một quả nhận không gian, bên trong trang phục lộng lây đại lượng đan thảo dược. Nam Cung Ly tiếp nhận, ý niệm nhẹ nhàng tiến vào, thảo dược số lượng, xác thật thực khả quan, đáng tiếc vẫn là thiếu. Này đó chỉ sợ không đủ, còn có thể lại nhiều một ít sao, hoặc là có biện pháp nào có thể được đến đại lượng thảo dược. Thất phẩm đan thảo dược cũng đúng. Liên ở vừa mới, Nàng ẩn ẩn cảm giác được chính mình đan thuật giao động. Có lẽ sấn này nhiều luyện chế một ít, lấy cầu lượng biến đến biến chất, mặc kệ như thế nào, nhiều luyện chế một ít, đối nàng mà nói, tóm lại là có lợi, hấp thu luyện hóa chi lực, đối nàng linh giả cấp bậc đồng dạng tăng không ít. Trong khoảng thời gian này quỷ vương bận rộn như vậy, nàng lại có thể nào như vậy nhàn đi xuống đâu. Này đó còn chưa đủ. Đối diện kim láo không vui, nhẫn chung phân lượng, hán so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nha đầu này thế nhưng còn chê ít. Càng nhiều càng tốt. Nam cung ly gật đầu, an ngay nói thật. Nhẫn chung thảo dược, đối giống nhau luyện đan giả mà nói, xác thật là vậy là đủ rồi. Nhưng đối nàng mà nói, xa xa không đủ, nàng yêu cầu càng nhiều càng nhiều. Không thành vấn đề, mặc kệ nhiều ít, đều sẽ giúp ngươi lộng tới. Thanh mục hứa hẹn, có loại dây biến thổ hào tiết ấu. Đan điện khác không có, thu hoạch đan thảo dược con đường nhiều nhất, nàng muốn lượng. Đại khái cũng chỉ có bọn họ đan điện có thể hỗ trợ lộng tới. Cảm ơn, trong khoảng thời gian này luyện chế sở hữu đan dược, đều đem làm báo đáp để lại cho đan điện. Nam cung ly đại hỷ, đan thảo dược vấn đề giải quyết, dư lại, nàng chỉ cần chuyên trú luyện đan có thể. Nếu là có thể nhất cử đột phá bắt phẩm, ly trị liệu ra ra, lại gần. Ngạch, nam cung tiểu thư không phải muốn hiện tại luyện chế bắt phẩm đan dược sao? Một người nam tử do dự nửa phần cuối cùng là nhịn không được dò hỏi. Muốn như vậy nhiều đan thảo dược, không phải dùng để luyện chế còn có thể làm gì. Nàng cung ly nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, tưởng quá nhiều. Những cái đó đan thảo dược, nàng đương nhiên là muốn ở thông thiên tháp nội luyện chế, lao tới bắt phẩm đan giả cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hôm nay liền đến nơi này, mọi người đều tan đi. Kim Lão mở miệng, tống cổ mọi người nói. Này đó tiểu tử, còn coi trọng nghiện. Vừa nghe giải tán, mọi người tức khắc mượn sức một khuôn mặt, toàn bộ đều suy suốt xuống dưới, không hào chơi, bọn họ còn không có thưởng thức đủ đâu. Mặc dù không muốn, mọi người cũng không thể không rời đi, toàn bộ phòng luyện đan thực mau liền dư lại Nam Cung Ly mấy người. Thế nào nha đầu, hiện tại có thể nói nói đi, muốn nhiều như vậy bắt phẩm đan thảo dược, thật là vì luyện đan. Chờ đến những người đó vừa đi, Kim lão lập tức tiến đến Nam Cung Ly trước mặt, tò mò hỏi. Một bên Nam cung Huyền Ngọc vô ngữ mà nhìn chầm chầm trước sau biến hóa to lớn kim lão, vừa mới còn bừng, chờ đến mọi người vừa đi, lập tức liền hiện ra nguyên hình. Cũng đúng, thân là đan giả, đối luyện đan một chuyện, như thế nào không cùng nhiệt đâu. Lại nói đề cập đến bát phẩm đan dược, vốn chính là hắn sở theo đuổi, đáng tiếc đan giả thực lực vẫn luôn dừng bước không trước, dừng lại ở thất phẩm đan giả nơi này, chưa từng có tiến triển. Lúc này thấy Nam cung Ly yêu cầu đại lượng bát phẩm đan thảo dược, Ngay mắt liền đem hắn nội tâm lửa nóng tình cảm mãnh liệt lại câu ra tới. Không phải luyện đan, chẳng lẽ còn có thể ăn không thành? Nam cung Ly nhún nhún vai, không chút nào để ý mà diễn ngược trở về. "Ha ha, hảo, hảo, luyện đan hảo, thiếu đan thảo dược cứ việc mở miệng, có thanh mục tiểu tử này ở, hết thể đều không phải vấn đề, ngươi chỉ lo hảo hảo luyện đan chính là." Kim lão Liên Thanh nói hảo, trong lòng sôi trào không thôi. "Là luyện đan liền hảo." Nhà đầu luyện đan, lao tới bắt phẩm đang giả, cũng liền ý nghĩa hắn có thể ở một bên quan sát, đối hắn mà nói, đồng dạng là chuyện tốt. Một bên thanh mục khỏe miệng vừa kéo, chỉ cảm thấy tâm mệt, kim lão như vậy thật sự được chứ, hắn là đan điện chi chủ, khá vậy cũng không phải văn năng, cũng không phải sở hữu sự tình hắn đều có thể dễ như trở bàn tay được chứ. Khu khu, đến lúc đó Nguyệt Nguyệt liền phiền toái sư phó các ngươi chiếu cô ha, trước tiên ở nơi này cảm ơn các vị. Nam Cung Ly nói, hơi hơi không người, đối với mọi người nhất bái. Kim Lão ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Nàng nên không phải là hắn tưởng như vậy đi. Ân, sư phó đường này phó biểu tình, đồ nhi nhiều nhất cũng liền bế quan cái mấy ngày mà thôi, sẽ không lâu lắm. Nam Cung Ly khỏe môi dơ dơ lên, nói. Giang giác. Kim Lão trong tay nằm chén trà nát, vừa mới chuẩn bị uống nước. Tức khác bị làm cung những lời này làm đến liền uống nước tâm tình đều không có. Nha đầu này, thật muốn bế quan, đều không nghĩ hắn lao giả này, không cho hắn chính mắt quan sát quan sát, ở một bên hấp thu hấp thu kinh nghiệm sao, nhỏ mọn như vậy, thật sự hào sao. Hào đi, đương sư phó yêu cầu hướng đồ đệ thu hoạch kinh nghiệm, khắp thiên hạ, phỏng trừng cũng liền hắn Đương nhiên, Kim Lao đã quên trừ bỏ hắn, còn có xa ở thiên nguyên đại lục thượng Đan lão Không có biện pháp, Ai làm cho bọn họ có cái luyện đan thiên phú như thế như bức đổ nhi đầu. Nam cung ly vào lúc ban đêm liền lué tiến thông thiên tháp nổi bắt đầu luyện đan. Bóng đêm thâm trầm, đan điện trên không che trời trận run lên, dây tiếp theo một lần nữa khép kín, màu đen mạnh mẽ thân ảnh trong trời đêm lực động, hướng tới Nam cung ly nơi phòng mà đi. Chờ đến quỷ vương trở lại phòng, một thất thanh lãnh, trên giường chăn gấm chỉnh tề, cũng không có động quá dấu hiệu, buồn hẳn là nằm ở trên giường tiểu nữ nhân. Chẳng biết đi đâu. Quỷ vương mày tức khắc ninh lên, tuấn lãng trên mặt xẹt qua nhẹ nhẹ không vui, thần thức thả ra, ở đan điện vô hạn lan tràn mà đi. Cái này tiểu tử thối, cuối cùng bỏ được đã trở lại. Trong phòng đả tọa tu luyện kim lào ánh mắt soát điệu mở, cảm nhận được trong không khí kia cổ năng lượng dao động, đáy mắt xẹt qua rõ ràng chi sắc. Lúc này, trừ bỏ hắn, cũng không người khác. Kỳ hàn, thanh một cùng với nam cung huyền ngọc sôi nổi tỉnh lại. Quỷ vương ngoại phóng thần thức cũng không có cố tình dấu giếm bởi vậy thực dễ dàng làm người nhận thấy được. Do xét một vòng, kết quả phát hiện nơi nào đều không có Nam Cung thân ảnh, không thấy được tiểu nữ nhân, quỷ vương, cả người đều buồn bực lên. Tỷ phu sao, thực không khéo, nhị tỷ ở ngươi trở về phía trước bế quan. Ở chính mình trong phòng Nam Cung huyền ngọc đối với hư không nói, hướng quỷ vương truyền lại tin tức. Lúc này Nam Cung huyền ngọc nội tâm vẫn là có chút vui sướng khi người gặp họa. Làm hắn mỗi ngày không thấy bóng người, cái này nhị tỷ Bế Quan, hắn gặp nhau đều không thấy được đi. Hừ hừ, sớm nên như thế, phải làm hắn cũng nếm thử không thấy được người tư vị. Thông Thiên Tháp nội Nam Cung Ly tự nhiên không hiểu được bên ngoài phát sinh hết thảy, ở tiến vào Thông Thiên Tháp thời điểm nàng liền cố tình che chắn bên ngoài hết thảy, tránh cho quấy nhiều đến chính mình luyện đan. Vừa nghe Nam Cung Bế Quan, Quỷ Vương toàn bộ mặt đều đen. Hắn bốn dĩ đêm nay trở về có việc muốn cùng tiểu nữ nhân thương lượng, hiện tại bế quan, một chốc một lát chỉ sợ ra không được. Này đó nhưng thật ra tiếp theo, quan trọng là, hán buổi tối liền không thể ôm Ly Nhi đi vào giấc ngủ, một người phòng không gối chiếc, cô đơn tịch mịch lãnh. Ha ha thần thức chú ý này hết thẻ kim láo ha ha cười ra tiếng, liên tục mấy ngày buồn bực đột nhiên liền tiêu tán không còn, nhìn đến lúc này quỷ vương, liền cảm thấy nên. Ly nha đầu ở thời điểm không hảo hảo đốc, hiện giờ bế quan, đến phiên hắn nhảm chắn đi. Đến nỗi thượng chỗ nào bế quan, không cần phải nói, khẳng định là thông Thiên Tháp, ở Nam Cung Ly không mời dưới tình huống, tưởng tiến còn không thể nào vào được. Thở dài một hơi, quỷ vương đơn giản thân hình nhoang lên, từ phong biến mất, lại một lần ra thông Thiên Tháp. Tiểu tử này, liền không thể ngừng nghỉ điểm. Chú ý này hết thẻ kim lao chấn động, nhìn quỷ vương đi xa thân ảnh. Khoe miệng run rẩy, không lời gì để nói. Hảo đi, là hắn suy nghĩ nhiều, ly nha đầu không hề, tiểu tử này càng thêm không có khả năng ngoan ngoãn ngốc tại đan điện bên trong. Thông thiên tháp nội, nam cung ly luyện chế tốc độ càng lúc càng nhanh, vô số thảo dược bị nàng luyện hóa, hóa thành chất lỏng, sau đó bị phong ở đan lô cái đáy. Đan lô dưới đã bị phong ấn một tầng tầng chất lỏng, từ phía trên xem đi xuống, tầng tầng trống lên, dẫm dạp, thoạt nhìn rất là thấm người. Nam cung ly vung tay lên, giữa không trung xuất hiện mấy trăm cái màu xanh lá bình ngọc, ở nàng ý niệm thao tác dưới, luyện hóa tốt chất lỏng ngoan ngoan đang khởi, sau đó ngoan ngoan chui vào bình ngọc trong vòng, tiếp theo nút bình mở ra, thống nhất đặt một bên. Liên tục mấy ngày, cùng với nói nàng là ở luyện đan, chi bằng nói nàng là ở lặp lại tính mà luyện hóa thảo dược. Đương nhiên, này đó luyện hóa thảo dược, cơ bản đều là thất phẩm đan thảo dược, đối thất phẩm đan thảo dược luyện hóa không chế cơ hộ tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Đãi cuối cùng một lò thảo dược luyện hóa xong, nam cung ly giống phía trước những cái đó chất lỏng giống nhau, từng người thu vào bình ngọc bên trong, ổn ổn tâm thần, điều tra đến trong cơ thể hấp thu đại lượng luyện hóa chi khí, khóe môi dơ lên sung sướng độ cùng Thực hảo, cái này số lượng, đã thực khả quan đâu lại tiếp tục đi xuống, tin tưởng thực mau là có thể đạt tới chính mình vừa lòng hiệu quả. Bất quá chứa đựng thất phẩm đan thảo dược đã toàn bộ luyện hóa xong, lại tiếp tục nói, liền ý nghĩa muốn bắt đầu sử dụng bát phẩm đan thảo dược. Ý niệm vừa động, Nam Cung Ly từ bát phẩm đan thảo dược đôi lấy ra trong đó một gốc cây, ném nhập đan lô, ngọn lửa tùy theo bao trùm qua đi. Kia cây bát phẩm thảo dược ở thánh hỏa chi tâm bỏng cháy hạ, không chút sức mẻ, một chút cũng không có biến hóa dấu hiệu. Nam Cung Ly không khỏi tăng lớn ngọn lửa lực độ, thánh hỏa chi tâm độ âm nháy mắt liền bò lên gấp hai. Trung quanh không khí rõ ràng tăng ôn, nhưng mà kêu cây thảo dược như cũ không núp ních, an an ổn ổn mà treo ở đàn lô trung ương, dường như trung quanh ngọn lửa đối nó mà nói, một chút cũng không thấu đáo uy hiếp, xem đến Nam Cung ly một trận ngoài y mớn. Xem ra bát phẩm thảo dược cùng thất phẩm có bản chất cách xa sai biệt, bực này ngọn lửa lực độ, liền tính là thiết, cũng có thể đem nó hòa tan, nhưng mà này cây bát phẩm thảo dược, không hề phản ứng. Trước 795 Luyện Hóa Bát Phẩm Thảo Dược Nam Cung Ly khẽ cắn môi, linh hồn chi lực lần thứ hai tăng lớn, lại thấy bức người ngọn lửa bỗng nhiên run lên, sáng mấy lần, trong nhà độ ấm trong khoảnh khắc lại dốc lên không ít. Nơi hà, kia cây thảo dược như cũ không chút sức mẻ, không có nửa phần muốn mềm hóa dấu hiệu, như cũ thủ vững. Nhìn đến như vậy, Nam Cung Ly cũng là say, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, như thế có bức cách thả tùy hứng thảo dược, cũng là hiếm thấy. Thở dài một hơi, linh hồn chi lực mở rộng ra, thánh hỏa chi tâm độ ấm một đường dốc lên, không ngừng gia tăng. Thẳng đến nam cung ly sắc mặt ngẹn hồng, cái chán chảy ra mồ hôi mỏng, cảm giác đã không có khả năng lại tiếp tục gia tăng khi, tiêu cây vẫn không nhúc nhích thảo dược rốt cuộc chảy ra một tia với nước. Nam cung ly trong lòng đại hỉ, luyện đan lâu như vậy, vẫn là lần đầu bởi vì luyện hóa một gốc cây thảo dược như vậy kích động. Cái này độ ấm, cuối cùng có thể lại làm nàng tiếp tục thêm đi xuống tuyệt đối không có khả năng. Linh hồn chi lực không chế hạ, thánh hỏa chi tâm bảo trì vừa mới độ ấm, nam cung ly tùy thời chú ý. Một phút, hai phút, ba phút, mười lăm phút qua đi, kia cây thảo dược biến mềm biến nước chảy ra chất lỏng gần so ngay từ đầu nhiều như vậy một ít chút, nhưng mà lúc này nam cung ly trong cơ thể linh hồn chi lực đã tiêu hao không ít. Thời gian một phút một giây, mỗi nhiều một phân, đối nàng mà nói đều là dày vò, Không chỉ có linh hồn chi lực đại biên độ tiêu hao, thể lực cũng đi theo hao tổn không ít, bóng loáng no đủ cái chán tràn đầy đổ mồ hôi, phía sau lưng bị mồ hôi ướt nhẹp, quần áo dán thân thể, cực không thoải mái. Chi chi chi. Tiểu Kim Kim ghé vào một bên, ánh vàng rực rỡ trong mắt quan tâm mà nhìn chầm chầm nhà mình tiểu chủ nhân. Anh anh anh, chủ nhân hảo vất vả, Kim Kim hảo tâm đau. Nếu không phải tiểu chủ nhân chính hội, nó hảo tưởng đi lên cấp chủ nhân thân thân Nga. Cha không ở, mẫu thân lại bế quan. Trên bàn cơm, tiểu nguyệt nguyệt hề vải hiệu xịu mà chọc trong chén đồ ăn, cái miệng nhỏ chu lên, thức không cao hứng mà nói. Nhìn không tới cha cùng mẫu thân, không khai sâm. Ngoan, hảo hảo ăn cơm, ngươi không phải nói phải hảo hảo tu luyện, trưởng thành bảo hộ cha ngươi cùng mẫu thân sao. Nam Cung huyền ngọc gấp một chiếc đua rau xanh đến tiểu nha đầu trong chén, nhịn không được nói. Đương nhiên, chờ nguyệt nhi trưởng thành. Cha cùng mẫu thân đến lượt ta tới bảo hộ. Nam Cung Nguyệt ngồi ngay ngắn, vẻ mặt chắc chắn mà trả lời. Chơ nàng luyện hảo bản lĩnh, bảo hộ cha cùng mẫu thân, như vậy bọn họ là có thể vĩnh viễn mà bồi ở bên người nàng, không bao giờ dùng không thấy được người. Rau xanh hảo khó ăn, Nguyệt Nguyệt có thể không ăn sao. Nhìn đến trong chén rau xanh, tiểu nha đầu nhục trí, khuôn mặt nhỏ lần thứ hai khôi phục khổ ba ba bộ dáng, xin khoan dung mà nhìn Nam Cung Huyền Ngọc. Nàng thích ăn thịt thịt, ăn thịt cũng có thể trưởng cao, vì sao mẫu thân cùng tiểu cứu cứu luôn là muốn nàng ăn rau xanh. Tưởng ta nói cho ngươi mẫu thân kén ăn nói, cũng có thể lựa chọn không ăn. Nam cung huyền ngọc hừ hừ, lại chọn một chiếc đũa rau dưa đến nàng trong chén. Cái này nha đầu, cái gì cũng tốt, cố tình kén ăn đến lợi hại. Tiểu Nguyệt Nguyệt lập tức không nói, nhưng mệnh mà kẹp lên trong chén rau xanh hướng trong miệng tắc, một bên ăn, một bên cảm thấy bị khuất. Cha mẫu thân đều không mang theo nàng chơi, hiện tại còn không cho nàng ăn rau xanh, ô, ô, ô hảo tăng tâm, cha mẫu thân mau trở lại, tiểu cứu cứu là người xấu. Nam Cung có nói lần này cần bế quan bao lâu sao? Ban ăn mặt khác một bên, kỳ hàn những mày, đồng dạng tinh thần không tốt hỏi. Từ hàn điện bị hủy, quỷ vương trở về, cùng với đan điện gặp được các loại phiền thoái lúc sau, kỳ hàn cả người cảm xúc liền không thế nào hảo, vốn là lãnh khốc một người. Trở nên so trước kia càng thêm lánh khốc ít lời. Chương 796 thay đổi bất ngờ, Quỷ Vương Uy. Tóm lại muốn cái mấy ngày đi. Thanh Mục lắc đầu, hắn cũng không xác định lần này Nam Cung sẽ ngốc bao lâu. Kim lão ánh mắt mị mị, đối Nam Cung khi nào xuất quan cực cảm thấy hứng thú, liền không biết kia nha đầu bế quan đến thế nào. Lần này như thế dung chống khu chiang tác muốn như vậy nhiều đan thảo dược, vừa thấy chính là chuẩn bị đại làm một hồi. Nếu là thật có thể ở ngắn ngủn mấy ngày đột phá bát phẩm đan giả, nghĩ, kim lão trong mắt phụt ra ra vô cùng cuồng nhiệt chi sắc. Bát phẩm đan giả vừa ra, toàn bộ linh giới đều sẽ chấn động. Thế giới này không thiếu cường giả, lại thiếu có thể cấp cường giả cung cấp các loại tiện lợi cao phẩm giai đan giả. Đan giả thứ bậc càng cao, những cái đó cường giả liền càng coi trọng, ngấm lại Nam Cung lần này nếu là đột phá bát phẩm, phòng trưng rất nhiều người đều sẽ vội vàng đi lên lĩnh bỡ đi. Khiêu nha đầu xuất quan, trước tiên cho ta biết. Kim láo dặn dò. Đối diện thanh mục gật gật đầu, hắn đã phân phó người ở Nam Cung viện ngoại chú ý, đãi nàng vừa ra quan liền thông chi bọn họ. Mấy ngày thời gian, lại đủ để thay đổi rất nhiều sự. Ngoại giới thay đổi bất ngờ, liên tục mấy ngày, linh giới liên tiếp có cường giả không thể hiểu được biến mất, hơn nữa đang điện ám ma giả sự truyền khai, trong lúc nhất thời nhân tâm hoàng sợ. Rất nhiều người lực chú ý đều dừng ở đan điện ám ma giả trên người, sôi nổi suy đoán khẳng định là cùng ám ma giả có quan hệ. Chỉ một thoáng, linh giới vang lên các loại thảo phạt đan điện ám ma giả, thề muốn đem ám ma giả trừ chi khẩu hiệu, thậm chí tổ chức thành đoàn thể, đi trước đan điện mà đến, chỉ một thoáng, đan điện lại một lần bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành linh giới mọi người chú ý đối tượng. Nay hết thảy, ở thông thiên tháp nội bế quan nam cung ly cũng không biết được Như thế nào, vẫn là không có tin tức. Kim Lão nhìn trầm chầm, chầm thanh mục, mày hơi hơi phồng lên. Tin tức đã phát ra đi, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này hẳn là đã thấy được. Thanh mục thẳng ôn, hắn đã phân phó đi xuống, ở nhờ các loại lực lượng đem tin tức truyền được đến chỗ đều là, chỉ cần không phải ở cái loại này đặc biệt bế tắc địa phương, tin tưởng quỷ vương đều có thể thấy được. Bên ngoài chuyện này, thật sự cùng tỷ phu có quan hệ sao? Chẳng lẽ mấy ngày này hắn đều là ở vội cái này? Nam Cung Huyền Ngọc đầy mặt hoang mang, như cũ có chút không thể tin được. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều biết tỷ phu đều không phải là người tốt, nghiêm khắc điểm tới giảng, tỷ phu tuyệt đối coi như hung ác hạng người, thị huyết tàn khốc, phạm ở trên tay hắn người, thường thường đều chỉ có vừa chết. Nhưng mà hiện tại nghe được bên ngoài những cái đó biến mất người cùng quỷ vương có quan hệ, Nam Cung Huyền Ngọc nhịn không được những mày, nếu như thật là như vậy. Như vậy tỷ phu hiện tại, chẳng phải là rất nguy hiểm. Có khả năng. Kỳ hắn hít mắt, lấy hắn trong khoảng thời gian này cùng quỷ vương ở chung, loại sự tình này, hắn tuyệt đối làm được ra tới. Vì đề cao thực lực, không thiết hết thảy, thủ đoạn tàn nhẫn điểm lại như thế nào, người kia còn sẽ để ý người khác ý tưởng sao. Xem ra hắn là bị những người đó bức nóng nảy. Thanh mục những mày, trên cơ bản có thể suy đoán được đến quỷ vương này cử dụ ý. Đầu tiên là ma huyên linh chủ, lại là các thế lực lớn, hủy hoại một cái hàn điện, tiếp tục lại tới bọn họ đan điện tìm tra, quỷ vương là bị những người này kích thích tới rồi đi. Kia tiểu tử nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì. Kim lão nhịn không được lầm bẩm, nếu là thật xảy ra chuyện, Nam Cung nha đầu khẳng định phải thương tâm đã chết. Hiện tại làm sao bây giờ, vạn nhất những người đó đem tỷ phu ngăn chặn làm sao bây giờ. Nam Cung huyền ngọc không khỏi nóng nảy. Linh giới to lớn, hắn chính là thân thiết cảm nhận được, linh giới che giấu cường giả vô số kể, căn bản số đều đếm không hết, nếu là tỷ phu thật bị những người đó liên cùng lấp kín, chẳng phải là tánh mạng tham ưu. Hắn tuyệt đối không nghĩ nhìn đến tỷ phu ra bất luận cái gì sự. Chương 797 không giống nhau tiểu nha đầu. Không được, chúng ta không thể ngốc tại nơi này, nếu là tỷ phu thực sự có cái văn nhất, đại gia ít nhất còn có thể giúp điểm đội. Nam Cung Huyền Ngọc nhíu mày, Đánh vỡ mọi người đối thoại. Chỉ cần tưởng tượng đến tỷ phu khả năng gặp được nguy hiểm, hắn liền nhịn không được nôn nóng bực bội, chỉ nghĩ nhanh lên tìm được hắn. Kim ra ra, thanh mục thúc thúc, hàn thúc thúc, các người mau giúp giúp ta cha đi, Nguyệt Nguyệt không nghĩ cha có việc. Tiểu Nguyệt Nguyệt ba ba nhìn Kim Lão đám người, khẩn cầu mà nói. Ô ô, nàng không cần cha có việc, cũng không nghĩ mẫu thân thương tâm. Nguyệt Nguyệt không thể làm cha có việc, nàng muốn đi ra ngoài giúp cha. Tiểu nguyệt nguyệt một cái kích động, bán thần khí hồng liên tọa tự trong cơ thể phiêu ra, nho nhỏ thân thể ngồi ở hồng liên tọa trung tâm, thận không thể dây tiếp theo liền rời đi đan điện, đi trước tìm kiếm cha chi lộ. Một bên kim Lão đám người xem đến trong lòng cả kinh, ánh mắt đảo qua hồng liên tọa, tập thể trong lòng kinh ngạc cảm thán không ngừng. Thứ tốt, đây chính là thứ tốt ta. Nay tiểu nha đầu, tuổi nhỏ, thế nhưng có như vậy bảo bối nơi tay. Nam cung này toàn ra. Quả nhiên đều là biến thái, một đám đều không đơn giản. Kỳ Hàn ánh mắt trừng thẳng, tâm mắt ở Hồng Liên tỏa thượng quét một vòng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bán thân khí, loại này ngoạn ý, liền tính là gặp được những cái đó linh chủ nhân vật, cũng có thể có tự bảo vệ mình năng lực đi. Đây mới là chân chính bảo bối. Nha đầu, ngươi dưới thân cái này bảo bối, về sau cũng không thể dễ dàng trước mặt người khác lộ bộ mặt thật biết không? Kim Lão nghiêm túc một khuôn mặt. Đối với tiểu nha đầu dặn dò nói, bọn họ đảo không sao cả, nhưng mà bên ngoài, nhân tâm hiểm ác, ai cũng không thể bảo đảm sẽ không có người hướng một cái tiểu hài tử xuống tay. Lại nói gần nhất đan điện có được hy thế chân bảo tin tức truyền khắp toàn bộ linh giới, không ít người ánh mắt đều nhìn chầm chầm đan điện bên này, vạn nhất bị người phát hiện nha đầu trên người cái này bảo bối. Như vậy tưởng tượng, kim lão nhịn không được những mày, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là ẩn nút nguy hiểm. Một khắc cũng không thể thả lỏng lại. Nga, Nguyệt Nguyệt đã biết. Tiểu Nguyệt Nguyệt khí thế vừa thu lại, ủ giúp cụp đôi mà trả lời. Mẫu thân phía trước cũng dặn do quá nàng, lần này nàng chính là quá kích động, một chút cấp đã quên, cùng lắm thì về sau đều không lấy ra tới chính là sao. Ngoan, chúng ta biết Nguyệt Nguyệt lo lắng cha ngươi an nguy, chúng ta đại gia đồng dạng như thế, kim gia gia đáp ứng ngươi, nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi cha. Bất quá trong khoảng thời gian này người muốn ngoan ngoãn, không thể nơi nơi chạy loạn, có thể chứ. Cảm ơn ra ra, Nguyệt Nguyệt vẫn luôn đều sẽ ngoan ngoãn, ta bảo đảm. Tiểu Nguyệt Nguyệt nhắc tay, vẻ mặt nghiêm túc chi sắc. Một bên nam cung huyền ngọc nhịn không được chua sót, mặc đồng sẹt qua không đành lòng. hắn so bất luận kẻ nào đều biết này tiểu nha đầu có bao nhiêu ngoan, siêu việt bạn cùng lứa tuổi thành thục, từ nhỏ liền biết đau lòng mẫu thân, biết như thế nào làm ngoan bảo bảo con tuổi nhỏ, lại đã trải qua không ít chuyện, mặt ngoài nhìn rộng rãi hoạt bác, kỳ thật hắn biết, có chút hoạt bát thiên trần, bất quá là nàng cố tình ngụy trang thôi, nàng tâm sự, ở mọi người xem không thấy địa phương, nặng chiếu, bất kham phụ tải. Nam cung huyền ngọc nhịn không được ngồi sồn xuống, chỗ sâu trong đôi tay, đem nha đầu ôm vào trong lòng ngực. Nam cung nguyệt ghé vào nam cung huyền ngọc đầu vai, tập kết như hắc rượu thạch sáng ngời lập loè mắt đen, ở mọi người nhìn không thấy thời điểm. Hiện lên khiếp người u mang, kiên nghị, dũng cảm, rồi lại lộ ra quả quyết sắc bén. Mẫu thân, cha, ai cũng không thể có việc. Nàng, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ đến cha cùng mậu thân. Đứng ở một bên thanh mục đột nhiên hoang mang mà nhìn về phía tiểu nha đầu, liền ở vừa mới, hắn cảm nhận được một cổ không giống nhau hơi thở, chợt lóe lướt qua, mau đến căn bản bắt giữ không đến. chương 798 quỷ vương bị vây khốn. Chờ đến Tiểu Nguyệt Nhi từ Nam Cung huyền ngọc đầu vai ngầm đầu, như cũng một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, làm thanh mục đáy lòng còn xót lại một chút hoài nghi, nháy mắt biến mất vô tung, xác định là chính mình nhìn lầm rồi. Thông thiên thắp không gian. Nam Cung ly đứng ở đàn lô phía trước, bạc tím hai sát thánh hỏa chi tâm ở liên tiếp mấy ngày đại biên độ tiêu hao sử dụng hạ ngọn lửa tăng lên không ít, độ ấm so lúc trước cao mấy lần. Phía trước một gốc cây bát phẩm đan thảo dược yêu cầu tiêu hao không ít tinh lực cùng với linh hồn chi lực đều khó có thể luyện hóa, hiện tại rốt cuộc khắc phục thật mạnh trở ngại, cuối cùng có thể thành công đơn độc luyện hóa một gốc cây, nhưng là muốn số cây đồng thời luyện hóa, như cũ có chút khó khăn. Nhìn đan lô nổi lại một gốc cây bị luyện hóa bát phẩm đan thảo dược, nam cung ly trong lòng khoai khỏa, vung tay lên, lò chung chất lòng chậm rãi bay lên, hình thành một đạo sinh đẹp dòng nước. Rốt vào treo ở giữa không trung màu xanh lá trong bình ngọc Sau đó tính cả màu xanh lá bình ngọc cùng nhau Bị nam cung ly ném vào nhẫn không gian Bị lần sau sử dụng Giống nàng như vậy đại phê lượng chứa đựng đã luyện hóa xong chất lỏng Cung lần sau sử dụng Phòng trừng cũng liền độc này một người Thứ ba mươi cây bắt phẩm đan thảo dược luyện hóa xong Trong đó thành công mười cây Cái này tiến độ Đã xem như thực không tồi Ý niệm vừa động Lại một gốc cây bát phẩm đan thảo dược đầu nhập đan lô, linh hồn chi lực lộ ra, thánh hỏa chi tâm tùy theo bao trùn qua đi, đem kêu cây bát phẩm đan thảo dược bao quanh vây quanh. Ngoại giới, quỷ vương huyền giữa không trung trên cao nhìn xuống mà nhìn thế tới rào rạt mọi người, khi mắt, màu lam u mắt lạnh băng hàn lệ. Ngươi chính là cái kia ám ma giả. Ngươi tới chi nhất nhìn chầm trầm quỷ vương, tuy là do hỏi, ngự khí lại chắc chắn, chân thật đáng tin. Ha! Tìm lâu như vậy, rốt cuộc đem người bắt được, lần này xem ngươi còn hướng chỗ nào chạy. Mặt khác một người vui sướng khi người gặp họa, cơ hội là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tiểu tử này, gần nhất trong khoảng thời gian này đem linh giới rảo đến long trời lở đất, như vậy rất mạnh giả liên tiếp mất tích, không hề nghi ngờ cùng hắn có quan hệ. Như vậy một cái nguy hiểm tồn tại, không thể lại tiếp tục lưu lại, lưu trữ, chỉ có thể là mối họa. Ai cũng không biết có thể hay không có một ngày mối họa hàng đến trên đầu mình. Liếc mắt một cái quét tới mấy chục hào người, thực lực toàn ở thần sử tà hữu, trong đó còn có hai gã thần giả mang đội. Quỷ vương ánh mắt ở này đó nhân thân thượng đã qua, trong lòng đã là rõ ràng, đại khái đã biết thực lực của bọn họ. Chuyện gì? Kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, quỷ vương ánh mắt bén ngễ, ánh mắt hàm chứa không sợ cùng kinh miệt, chỉ bằng chút thực lực ấy. Cũng tưởng vây khốn hắn. Mấy ngày phía trước có lẽ còn hành, hiện tại, à, mặc dù lại đến gấp đôi, hắn cũng đồng dạng không bỏ ở trong mắt. Tiểu tử này còn rất cuồng chết đã đến nơi còn như vậy kiêu ngạo. Đội ngũ chung nhất tuổi trẻ nam tử cười nhạo, ánh mắt khinh thường mà nhìn chầm chầm quỷ vương bên này. Liên tính là á ma giả lại như thế nào, bọn họ lớn như vậy một đám người, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn. Quỷ vương ánh mắt lạnh băng, chết đã đến nơi sao. Cũng sát thật như thế, chỉ tiếc, gặp phải tử vong, chỉ sợ là bọn họ. Thân hình loáng lên, lại vô vô nghĩa, Quỷ Vương Huy trưởng cường đại hấp lực tự lòng bàn tay lộ ra, vị kia lắm miệng nam tử cả người run lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực năng lượng bùng lòng, tiếp theo vô số tinh hoa ly thể, kể hết hướng tới Quỷ Vương lòng bàn tay dũng đi. Trong cơ thể sinh cơ trôi đi, tóc biến hôi biến bạch, làn da biến làm biến nhăn, máu năng lượng tiêu tán, dây lát thời gian Tên kia nam tử khô khốc đến chỉ còn lại có một khối khung xương, hốc mắt ham sâu, trên mặt không hề một tia huyết đủ, quần áo lỏng le đáp ở trên người, tùy thời đều có khả năng nga xuống. T. Chính mắt thầy ám ma giả hút năng lượng một màn, ở đây tất cả mọi người nhìn không được hít ngược một hơi khí lạnh, tập thể kinh hãi không thôi. Khủng bố, quá khủng bố. Người này, còn có thể lại biến thái một chút sao? Như thế cường ngạnh làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn. Xem đến tất cả mọi người nhịn không được hái hùng kết vía chương 799 lại lần nữa hóa thành tạt bã. Giang rác một tiếng, tên kia vốn là chỉ còn lại có một trương da bọc xương nam tử cả người chấn động, thân thể dập nát, thưa thất thành tra, bị gió thổi qua, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. sạch sẽ, lưu loát, tàn nhẫn, xem đến ở đây mọi người lại lần nữa hút khí, tập thể bị khiếp sợ đến không được, một đám kinh ngạc ngạc nhiên. Thân thể khống chế không được sau này lùi lại mấy bước. Liên tính là có nhiều người như vậy ở đây lại như thế nào. Nên ra tay khi, chút nào không nâng tay, nói đến cùng, nhân ra quỷ vương căn bản liền không có đem bọn họ để vào mắt. Đủ kiêu ngạo, đủ cuồng vọng, quá sức. Như vậy độc ca hung ác người, bọn họ còn dám đấu sao. Nếu nhiều người như vậy đưa lên tới tìm chết, buồn vương không khách khí. Quỷ vương khỏe môi hơi cầu, đáy mắt đáng khiếp người hắn ý. Dứt lời, một cổ so lúc trước còn muốn khủng bố làm cho người ta sợ hãi hấp lực đẳng khởi, hướng tới mọi người tập trung công kích qua đi. Màu tránh ra. Những người đó chi nhất hô nhỏ, tập thể sắc mặt đại biến. Quỷ vương cười lạnh, mắt lam sâu thảm, càng thêm hàn lệ khiếp người, lóe thị huyết chi sắc, ý niệm hơi hơi vừa động, kia cổ hấp lực nháy mắt tăng mạnh, vô hình chung một cổ khí thế cường đại hướng tới mọi người tập qua đi, đem đại ra vây ở khí thế phong tỏa bên trong. Cái này, những người đó càng thêm vô pháp bình tĩnh, một đám sắc mặt căng chặt, nôn nóng đến không được. Ở kia cổ cường đại hấp lực dưới, đại gia trong cơ thể linh lực buông lỏng, có thể cảm giác được thân thể năng lượng tràn ra, bị kia cổ cường đại hấp lực hấp dẫn, hướng tới quỷ vương bên kia hội tụ mà đi. dãy rua, cuồng loạn, không cam lòng, muốn thoát khỏi, rồi lại thoát khỏi không được, đây mới là nhất thống khổ. Quần quần không ngừng năng lượng tinh huyết bổ sung. Quỷ vương mắt lam sâu thảm, dần dần đến trở nên so mực nước còn muốn nồng đậm, toàn thân đều tán nồng đậm hắc khí, màu đen hơi thở tràn ngập, dần dần mở rộng, tiếp theo chiều mọi người phương hướng tới gần. Những cái đó bị quỷ vương khí thế tỏa định không thể nhúc nhích mọi người, vốn là bởi vì trong cơ thể trôi đi năng lượng tinh huyết nôn nóng không thôi, lúc này nhìn tới gần hắc khí, càng thêm cuồng loạn bất an, trong lòng sợ hãi vô hạn phong đại, chỉ nghĩ thoát đi nhưng mà lúc này không có thuốc hối hận đang nói lại đại nguy hiểm cũng chỉ có thể đối mặt chỉ có thể bị bắt thừa nhận giữa không trung quỷ vương cười lạnh ý niệm vừa động cường đại hấp lực nhấc lên những người đó cả người chấn động tiếp theo trong cơ thể năng lượng kịch liệt rút ra bề ngoài cuồng tốc biến hóa thực mau liền biến thành phía trước người nọ giống nhau một bộ da bọc xương thoạt nhìn đáng thương đến cực điểm phóng các hạ phóng chúng ta một con đường sống đi không không cần Linh lực, ta linh lử. Trong nháy mắt, những người đó tất cả đều hoàn toàn bị đả kích tới rồi, không còn có một kia cao ngạo chi sắc hoảng loạn, bất an cùng nóng nảy, lớn lao sợ hãi tràn ngập bọn họ trong óc, thân thể run bẩn bật so nội tâm tới càng thêm thành thật. Không muốn chết, bọn họ còn không muốn chết ta. Không cam lòng, tu luyện lâu như vậy, thật vất vả tích góp tu vi, thế nhưng cứ như vậy đã không có. Xin tha thanh. Than khóc thanh hết đợt này đến đợt khác, tràn ngập toàn bộ hiện trường. Giờ khắc này, quỷ vương vì thần chi, bọn họ còn lại là thấp đến bụi bặm con kiến, không có nửa phần giá trị cùng tồn tại cảm, nhược đến chỉ cần đối phương nhẹ nhàng một xúc liền sẽ hôi phi yên diện. Giang giác, giang giác, giang giác tiếng vang triệt, một tiếng lại một tiếng, chỉ thấy những người đó thân hình rung mạnh, đơn bạc khung xương ở quỷ vương ánh mắt nhìn chăm chú hạ tàng ra, hóa thành cạn bã. Thực mau một đám người tất cả đều hóa thành cặn bã dập nát, vừa mới còn ồn ào kêu gào, giờ này khắc này, theo gió rồi biến mất, không bao giờ dư lại chút nào. Tĩnh, toàn bộ hiện trường, lần thứ hai quy về yên lặng, Quỷ Vương đứng ở giữa không trung, mắt nhìn hư không, trong thiên địa, trong khoảnh khắc chỉ còn lại có hắn một người. Chương 800 Bạch Mi tôn giả, Quỷ Vương phản. Loại cảm giác này, đại để chính là chỗ cao không lắm hàn. Nhưng giờ này khắc này Quỷ Vương cảm nhận được lại chỉ là cô tịch, thân lại ám ma giả cô tịch, bị toàn bộ thế giới bài xích không kiên nhẫn. Màu đen hơi thở tràn ngập lao nhanh, Quỷ Vương trong cơ thể tâm ma phóng đại lại phóng đại, phấn khởi, giết đào. Quỷ Vương mặt bộ biểu tình cũng đi theo trở nên cực kỳ kỳ quái, như là có thứ gì ở trong thân thể hắn dấy rủa, dục muốn thoát ly giống nhau. Cái dạng này hắn, nếu là làm nam cung ly thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi. Không, so với kinh ngạc càng có rất nhiều lo lắng, đều là một đám phế vật. Tiên Tĩnh Không Gian, Đông nhiên vang lên một đạo uy nghiêm khàn khàn thanh âm, đánh vỡ hiện trường trầm tĩnh, cũng làm hay còn lầm vào rễ rủa cuồng loạn trung quỷ vương hoắc mắt ngẩng đầu, tầm mắt hướng tới phía trên nhìn lại. A, ngươi chính là cái kia truyền đến ồn ào huyên náo ám ma giả, xem ra lưu trữ quả thật là cái thai họa, hôm nay nếu gặp được bản tôn, tính ngươi xui xẻo. Dâu bạc trắng đầu bạc lão giả nhàn nhạt mà cười, nhìn quỷ vương ánh mắt không chút để ý, khinh miệt lại lạnh nhạt. Ở hắn phía sau, một chữ bài khai mấy người, xem bộ dáng khi thế, đều là bất phàm Bạch mi tôn giả, tiểu tử này họa loạn linh giới đã lâu, xem ra hôm nay là trốn không thoát. Ha ha, nghe nói trong tay hắn chính là có hy thế chân bảo, mặc kệ như thế nào, cái này bảo bối thuộc sở hữu quyền, lý nên là tôn giả mới là... Xanh đen quần áo trung niên nam tử dứt lời, chung quanh mấy người ánh mắt đều là dao động một chút, nghe được kia thanh hy thế chân bảo, mọi người đáy mắt xẹt qua tinh kế chi sắc. Chân bảo gì đó, ai đều muốn, Huống chi vẫn là pha loang chân bảo. Liên tính là trong miệng nói hy thế chân bảo về bạch mì tôn giả sở hữu tên kia trung niên nam tử, cũng đồng dạng tâm khẩu bất nhất, nội tâm ánh liệt mà muốn đem trong truyền thuyết hy thế chân bảo chiếm làm của riêng. Quỷ vương ánh mắt lạnh lùng mà nhìn mọi người, biểu tình lạnh băng như cũ, bạch mi tôn giả sao, người này hắn nhưng thật ra nghe nói qua, nghe nói thực lực cường đại, mai khắp nơi lĩnh chủ kiêng, kỵ tồn tại, lại xem vị này bạch mi tôn giả phía sau mấy người, hẳn là chính là trừ bỏ ma huyên lĩnh chủ ở ngoài mặt khác vài vị lĩnh chủ đi. Không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra tiêu pha tâm cơ, thế nhưng liên hợp lại vây đổ chính mình, quanh thân hắc khí tràn ngập không thôi. Quỷ vương từ lúc bắt đầu lạnh nhạt dần dần trở nên ngưng trọng lên, tầm mắt chặt chẽ mà chăm chú vào trước mặt mọi người trên người. Lúc này rút lui, còn kịp sao? Hán quỷ vương không sợ sinh tử, nhưng hắn lại không thể làm Ly Nhi trở thành quả phụ, làm Nguyệt Nhi mất đi phụ thân. Ở hướng tiểu nữ nhân hứa hẹn thời điểm, hắn liền quyết tâm phải hảo hảo quý trọng chính mình tánh mạng, không cho chính mình bị thương, không cho Ly Nhi khổ sở, chỉ vì này mệnh, cũng không chỉ cần chỉ là chính mình một người. Chết đã đến nơi, không cần bản tôn lại nói dư thừa nhiều lời đi, khi thế chân bảo, chủ động trình lên. Bạch mi tôn giả hít mắt, nhìn quỷ vương hử lạnh nói. Khan khan tiếng nói chuyên khai, lộ ra vài tiếng ngạ mạn, nhìn về phía quỷ vương biểu tình càng là cao cao tại thượng, lệnh người nắm lấy không ra. Mặc kệ ngươi tin hay không, cái gọi là hy thế chân bảo, căn bản là không tồn tại. Quỷ vương lạnh lùng mà phản bác, quanh thân hắc khí tràn ngập càng thêm cùng liệt. Thành mánh liệt chi thế, dần dần ở hắn trước người hình thành một ngụm thật lớn cuồng tốc xoay tròn lốc xoáy, chung quanh không khí cũng đều đi theo sóng gió nổi lên. Thiên điệu năng lượng dung chuyển, ngay sau đó những người đó bao gồm bạch mì tôn giả ở bên trong, tất cả đều cảm ứng được một cổ cường đại hấp lực. Không tốt, tiểu tử này muốn hút chúng ta trên người năng lượng. Linh giả chi nhất sắc mặt đại biến, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm tàn khốc, hung hăng mà chừng mắt quỷ vương bên này. Trương 801 tiểu tử túi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử này, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia năng lực, chúng ta năng lượng, há lại như vậy dễ dàng hấp thu. Mặt khác một người cười lạnh, ánh mắt lạnh băng mà ở quỷ vương trên người đào qua. Cảm nhận được kia cổ cường đại hấp lực, cùng với trong cơ thể dao động năng lượng, nam tử sắc mặt kỳ biến, ngoài miệng như vậy nói, trong lòng đã là thất vọng Tình huống này, căn bản không giống như là nói giỡn. Không chuẩn tiểu tử này thật có thể làm cho bọn họ xui xẻo, một không cẩn thận trúng chiêu liền thảm. Rốt cuộc này đại giới chính là du quan tánh mạng. Hắn nhưng không nghĩ giống phía trước những người đó giống nhau bị hút khô tinh hoa, sau đó vỡ thành tạt bã, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sinh mệnh như vậy tốt đẹp, hắn còn không có sống đủ đâu, muốn chết cũng là tiểu tử này chết. Ở bản tôn trước mặt cũng dám mất mặt xấu hổ. Bạch mi tôn giả cười lạnh, lại thấy hắn dơ tay lên. Đồng nhiên chi gian mây đen quay cuồng, che trời, toàn bộ không gian chỉ một thoáng đều hắt chầm lên. Quanh quần ở quỷ vương quanh thân màu đen hơi thở bị bạch mì tôn giả vung tay lên, tức khắc tứ tán, điên cuồng xoay tròn lao nhanh lốc xoáy cũng khoảnh khắc chi gian tan biến. Á ma giả ma tính hơi thở, tại đây một khắc, cũng bất quá như thế, còn không bằng bạch mì tôn giả vung tay lên. Đương sự quỷ vương cảm thụ đến đặc biệt mãnh liệt, kia bạch mì tôn giả khí thế nhào lên tới khoảnh khắc. Quỷ vương chỉ cảm thấy cả người đều cường một giây, ngay sau đó quanh thân thật vất vả ngưng tụ hơi thở tiêu tán không còn, căn bản chắn đều ngăn không được, không thể quay lại. Loại tình huống này, hoàn toàn thoát ly hắn đoan trước. Mặc dù biết được trước mắt người này khó đối phó, cũng không nghĩ tới sẽ như thế khó chơi, không khỏi nhíu mày, đáy mắt thần sắc càng thêm nghiêm trọng, ánh mắt cảnh giác mà nhìn chầm chầm bạch mi tôn giả phương vị. Nhưng mà bạch mi tôn giả công kích không ngừng tại đây. Chỉ thấy hắn rũ với bên cạnh người tay phải lòng bàn tay năng lượng nhanh chóng tụ tập, cách xa như vậy cũng có thể làm người cảm nhận được kia cổ năng lượng chấn động kinh người. Nhất khủng bố vẫn là chung quanh dao động không khí, trong thiên địa tứ tán năng lượng cũng ở hắn thao tác hạ cấp tốc hội tụ, không trung càng ngày càng ám, mây đen cuồn cuộn, kia đoàn năng lượng cầu càng trướng càng lớn, nhìn qua rất là kinh hãi. Phía sau đứng mấy vị linh chủ ánh mắt chợt lóe, đáy mắt qua may mắn cùng đắc ý. Tiểu tử này, không biết bạch mi tôn giả lợi hại sao. Liên bọn họ đều phải kính vài phần người, hắn cũng dám mạo phạm, ha ha, mặc kệ như thế nào, đụng tới bạch mi tôn giả, hôm nay hắn cũng chỉ có thể chết, cần thiết chết. Đi! Một tiếng quát trói thai, bạch mi tôn giả trong tay tụ tập năng lượng cầu rốt cuộc rời tay mà ra, hướng tới quỷ vương bên này hùng hăng tạp tới. Không khí xe rách, bao hàm vô hạn thiên địa năng lượng cầu giống như mũi tên rời dây cùng. Không khí xé rách, ẩm ẩm tới. Quỷ Vương thần sắc biến đổi lớn, chỉ cảm thấy kia cổ bức người khí thế hận không thể đem hắn cả người đều đánh tạc. Thân thể mỗi một tế bào đều bởi vì sắp gặp phải công kích căng chặn, chuyển đến nguy cơ cảm. Giữa không trung thân hình quay nhanh, nhanh chóng tránh đi, hướng tới một bên lệch khỏi quỹ đạo, trong cơ thể ám ma khí tức cuồng tốc vận chuyển, phía sau trào ra đại lượng màu đen hơi thở, xem đến người đứng xem trứng mắt, vô ngự đến cực điểm. Loại này thời điểm, chỉ sợ này đó ma khí đều không được việc đi, ở trí cường thực lực trước mặt, nhưng cái đó giàn hoa, chú định sẽ không có hảo kết quả. Bạch mi tôn giả cười lạnh, lúc này hắn trong mắt quỷ vương, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể ở trong tay hắn tranh thoát, đến nay còn không có mấy cái đâu. Quỷ vương tránh lóe tốc độ mau kêu đoàn năng lượng cầu càng với anh Một tiếng vang lớn, mãnh liệt quang mang chút xuống mà ra, vang lớn qua đi. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Một bên đứng các vị lĩnh chủ trái tim theo kia thanh vang lớn hung hăng run lên một chút, cái kia tiểu tử túi cuối cùng đã chết đi. chương 802 tiểu nguyệt nguyệt suối rủ. Thông thiên tháp nội nam cung ly tâm thần chấn động, phốc mà một tiếng, trong tay ngọn lửa tắt, mỹ mắt kinh hoàng, đống nhiên liền tâm phiền ý loạn lên, trực giác có bất hảo sự phát sinh. Lò chung mắt thấy liền phải luyện hóa song thảo dược, theo lò hỏa tắt, hóa thành cho tàn chuyển đến từng trận tiêu sú Không được, nàng không thể lại tiếp tục ngốc tại nơi này Ý niệm vừa động, dây tiếp theo liền ra không gian Mậu thân Mỗi ngày thói quen tính tới Nam Cung Ly phòng ngồi trên ngồi xuống Nam Cung nguyệt ánh mắt sáng ngời, nhìn đến Nam Cung Ly kích động đến không được khuôn mặt nhỏ hửng đỏ hửng đỏ ánh mắt sáng lấp lánh, lộ ra vui sướng Anh anh anh Mậu thân rốt cuộc suốt quan, nàng đều muốn chết Dương hai tay Trực tiếp liền nhào vào Nam Cung Ly trong lòng ngực, ôm nàng hảo một trận làm nũng, chính là không muốn buông tay. Không lương tâm bật nhỏ, vừa nhìn thấy mẫu thân liền đã quên tà cái này cứu cứu. Nam Cung Huyền Ngọc ở một bên nhịn không được trêu ghẹo. Nhìn đến nhị tỷ xuất quan, hắn cũng không thể so tiểu nha đầu thiếu cao hứng nhiều ít. Gần nhất đại gia con hảo. Nam Cung Ly xoa tiểu nha đầu đầu, ánh mắt hướng tới Nam Cung Huyền Ngọc bên này xem ra, hỏi, Nam Cung Huyền Ngọc biểu tình cứng lại, biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên. Tỷ phu là ám ma giả thân phận ở bên ngoài truyền khai, hơn nữa trong khoảng thời gian này bên ngoài dung chuyển bất an, rất nhiều cường giả vô cớ biến mất, đại gia đã đem ánh mắt tỏa định ở tỷ phu trên người. Nam cung huyền ngọc do dự một phần, cuối cùng là thành thật mà nói. Bên ngoài tình huống, đối quỷ vương cực không lạc quan, nếu không phải lưu lại chiếu cô tiểu nha đầu, hắn đã sớm cùng kim lão đám người cùng nhau đi ra ngoài. Hiện tại bên ngoài đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào, hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Nghe ngôn, Nam Cung Ly mày ninh chặt, thần sắc đồng dạng ngưng trọng lên. Khó trách sẽ cảm giác như thế hoàng hốt, không, nàng cần thiết lập tức tìm được hắn. Ngươi có biết bọn họ ở đâu, mau, không còn kịp rồi. Càng muốn, Nam Cung Ly trong lòng càng là hoảng loạn, một khác cũng chờ không được, chỉ cần tưởng tượng đến quỷ vương bọn họ có khả năng gặp được nguy hiểm. Nháy mắt liền có loại vô pháp hô hấp cảm giác. Bọn họ, tuyệt đối không thể lấy có bất luận cái gì sự, tất cả mọi người cần thiết hào hảo, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Thanh Mục nói rất nhiều cường giả hướng Nam đi, Kim Láo bọn họ liền suy đoán rất có khả năng ở Nam Cung huyền ngọc còn chưa có nói xong, Nam Cung ly thân hình nón lên, trực tiếp biến mất trước mắt. Chiếu cố hảo Nguyệt nhi, chúng ta thực mau trở về tới. Dư âm từng trận, phiêu đáng ở trong thiên địa. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Nam Cung Huyền Ngọc song song ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, nhìn Nam Cung ly biến mất phương hướng. Bọn họ, lại bị vứt bỏ sao? Tiểu cứu cứu, vì sao mỗi lần đều chỉ còn lại có chúng ta hai cái? Tiểu Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm cái miệng nhỏ, buồn bực hỏi. Nam Cung Huyền Ngọc tức giận mà chơi Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, nàng còn không biết xấu hổ nói, rõ ràng mỗi lần đều bị lưu lại chiếu cố nàng, nếu không phải như vậy. Hắn gì đến nỗi chỉ có thể ở phía sau màn trở. Nhìn tiểu nha đầu dầu miệng bất mãn, Nam Cung Huyền Ngọc cười khổ, rõ ràng hắn càng yêu thương được chứ. Nếu không, ta đi cũng đi thôi. Tiểu Nguyệt Nguyệt có bán thần khí, nói không chừng còn có thể giúp đỡ đâu. Lại nói tiểu cứu cứu không phải cũng rất lợi hại sao, chẳng lẽ ngươi thích đường rùa đen rút đầu. Tiểu Nguyệt Nguyệt lôi kéo Nam Cung Huyền Ngọc tay háo, lắc lắc, làm nũng nói. Hảo hảo ở đan điện ốc, đừng miên man suy nghĩ Nam cung huyền ngọc đánh gãy, này tiểu nha đầu, còn hỗ trợ đâu, không kéo cảng liền rất không tồi. Những cái đó liền kim lão đều kiên kỵ thực lực, nàng một tiểu nha đầu có thể làm gì. Liền tính là có bán thần khí, cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì, không chuẩn sẽ treo trọc tới cảng có rất nhiều phi. Mặc kệ nha đầu này nói như thế nào, hắn đều không thể giao động, liền tính lại ham chiến, hắn cũng tuyệt không sẽ cầm nha đầu tánh mạng nói giỡn. Trưng 803 vô khổng bất nhập ma khí. Đã chết sao? Mọi người ánh mắt nhìn trầm trầm quỷ vương biến mất phương hướng, thân thức dò ra, điều tra hắn hay không còn sống. Bất quá vừa mới bạch mi tôn giả như vậy uy mãnh khí thế công kích, bất tử cũng khó đi. Trên cơ bản mọi người ở trong lòng cam chịu quỷ vương đã tao ngộ bất chắc, vừa mới cổ khí thế kia, chính là bọn họ, cũng khó có thể thừa nhận, gặp gỡ cũng chỉ có bị manh thành cha tiết ấu. Bạch mi tôn giả mày linh khởi, trên mặt chút nào không thấy sung sướng. Hào tiểu tử, thế nhưng làm hắn trốn thoát. Bạch mi tôn giả đấy mắt lệ khí tăng thêm, quanh thân khí thế phóng thích, mọi người ngạc nhiên, bị hắn đột nhiên hành động làm đến không thể hiểu được. Chỉ thấy bạch mi tôn giả lòng bàn tay quần quần không ngừng năng lượng tụ tập, trung quanh không gian chấn động, các vị lĩnh chủ hôi nhỏ, tập thể bị hắn chiêu thức ấy dọa tới rồi. Thiên, hắn đây là muốn làm gì, kia tiểu tử không phải đã chết sao còn làm lớn như vậy chần trượng, nên không phải là tưởng liền bọn họ cũng cùng nhau giao hơn đi. Là không gian lĩnh vực phong tỏa, linh chủ chi nhất sắc mặt biến đổi lớn, đáy mắt đựng đầy kiên kỵ chi sắc. Không gian lĩnh vực phong tỏa, mà bọn họ những người này tất cả đều ở không gian lĩnh vực trong phạm vi, lĩnh vực bên trong, hết thể hành động tự do toàn từ hắn định đoạt. Tùy tiện một cái nho nhỏ ý niệm, đều có khả năng đối bọn họ tạo thành thật lớn thương tổn. Tóm lại, không gian lĩnh vực vừa ra. Bọn họ hình cùng trên cái thất thịt cá, chỉ có thể mặc người sâu xé. Tôn giả, ngươi đây là có ý tứ gì? Mặt khác các vị lĩnh chủ sắc mặt tề biến, nữ mày nhìn về phía bạch mi tôn giả. Đem bọn họ tất cả đều phong tỏa ở lĩnh vực trong vòng, muốn làm sao? Bạch mi tôn giả chỉ là nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái, liền nửa câu lời nói giải thích đều lười đến bố thí. Ở hắn ý niệm thao tác hạ Bị hắn phong tỏa lên này phiến lĩnh vực không gian kịch liệt co rút lại, thế nhưng lấy thấy được tốc độ thu nhỏ lại, chung quanh không gian cũng ở cường tốc giảm bất trung. Còn như vậy đi xuống, không phải vây chết, chính là nghẹn chết, bạch mi tôn giả như vậy tùy hứng, có nghĩ tới bọn họ cảm thụ sao? Mặc kệ bọn họ như thế nào biến sắc, như thế nào bất an, bạch mi tôn giả như cũ làm theo ý mình, lĩnh vực không gian tiếp tục thu nhỏ lại, mọi người đấy mắt ngưng trọng càng ngày càng thâm. Liền kém không trực tiếp động thủ phản kháng. Đồng nhiên, không khí run lên, một đạo hắc ảnh bắn thẳng đến mà đến, lĩnh vực trong vòng, trong khoảnh khắc liền tràn ngập ra đại lượng hắc khí. Là kia tiểu tử, hắn còn chưa có chết. Mọi người ngộ đạo, khó trách bạch mi tôn giả sẽ lĩnh vực phong tỏa, nguyên lai là ở chỗ này chờ kia tiểu tử đâu. Mọi người nhắc tới tâm bông, chỉ cần không phải đối phó bọn họ liền hảo, tuy rằng liên hợp mọi người chi lực chưa chắc không thể đối kháng bạch mi tôn giả nhưng thật muốn sẽ rách mặt, vẫn là thật không tốt. Nông đậm màu đen hơi thở kình phong giống nhau đánh út lại, mọi người trước mắt sương mù hóa, bắt đầu trở nên mông lung, trước mặt khắp đều bị màu đen hơi thở tràn ngập, xem đến mọi người không khỏi đau đầu, đáy mắt thần sắc gia tăng, không hẹn mà cùng tế ra linh lực cháo, ý đồ đem màu đen hơi thở ngăn cách ở linh lực cháo ở ngoài. Tiểu tử này, quá biến thái, không đề phòng không được. Nhưng mà, lại người sợ hãi một màn xuất hiện, Màu đen hơi thở trực tiếp thẩm thấu linh lực cháo, vô cùng bất nhập, hướng tới mọi người thân thể tới gần, căn bản chắn cũng ngăn không được. Tại sao lại như vậy, đi ra ngoài, đều cho ta đi ra ngoài. Thân xuyên xanh đen quần áo lĩnh chủ quá khẽ, dùng tay huy chiều trong thân thể hắn toàn đi màu đen hơi thở. Nhưng mà không có kết quả, những cái đó màu đen hơi thở, bất luận như thế nào huy, như cũ thờ ơ, tiếp tục chiều trong thân thể hắn không ngừng trôi vào. Những người khác tình huống đồng dạng như thế, đều là bị này tùy ý chiều trong cơ thể toàn đi màu đen hơi thở làm đến đau đầu, không khỏi nhíu mày, một cái đầu hai cái đại. chương 804 mọi người đổi tới. Càng ngày càng nhiều màu đen hơi thở chui vào, mọi người biểu tình căng chặt, chỉ cảm thấy theo vài thứ kia tiến vào thân thể, trong cơ thể linh lực vận chuyển ra tốt, dần dần bắt đầu không chịu không chế lên, có bốn phía dấu hiệu. Bạch mi tôn giả đồng dạng sắc mặt không tốt. Vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này. Liên hợp mọi người chi lực, cùng đem tiểu tử này diệt. Bạch mi tôn giả quát, mọi người cả người chấn động, ánh mắt xoát xoát đầu hướng quỷ vương, đáy mắt có thích giết chóc chi sắc Bạch mi tôn giả cái này đề nghị, không thể nghi ngờ nói đến bọn họ tâm khảm lên rồi, có thể như vậy, không thể tốt hơn. Lại nói bạch mi tôn giả mời, cơ hội khó được, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Nhân ra bạch mì tôn giả chính là rất ít mời người cùng chiến. Theo đám người quát khẽ một tiếng, mọi người nháy mắt động, thân hình bắn nhanh, hướng tới quỷ vương bên này để ép lại đây. Vài vị lĩnh chủ trong cơ thể quần quận không ngừng linh lực bắn ra, khí thế bức người. Hợp mọi người chi lực, một chương thật lớn năng lượng vong đan chéo, hướng tới quỷ vương bên kia đánh tới. Lĩnh vực không gian thu nhỏ lại, lưới lớn mở ra, quỷ vương có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, dần dần bị buộc đến góc. Tình thế chuyển biến bất ngờ, đôi hắn cực kỳ bất lợi. Lại thấy hắn banh một khuôn mặt, quanh thân tràn ngập hắc khí càng ngày càng nùng, u lam con người, ở bất chi bất giác trung biến thành đen nhánh một mảnh, nồng đậm đến giống vậy bóng đêm, ánh mắt nặng nghề mà nhìn trước mắt muốn đem hắn bước đến tuyệt cảnh mọi người. Không gian lĩnh vực lực lượng, thân cấp cường giả tất sắc kỹ. Giam cầm không gian, thao tác không gian, phàm là ở chính mình không gian người, hoặc là chết, hoặc là đột phá, nếu không. Chỉ có bị hành hạ đến chết Chỉ cần còn ở không gian lĩnh vực bên trong Mặc dù cách chăm trượng khoảng cách Nhất niệm chi rằng cũng có thể cấp đối phương trí mạng đả kích Không gian bên trong lĩnh vực hết thể lực lượng đều sẽ kéo tơ lột kén cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới bạch mi hội tụ Mặc dù đối phương không có bất luận cái gì động tác Quỷ vương trong cơ thể lực lượng cũng vẫn là sẽ bị không ngừng tiêu hao, Cho nên toàn bộ cục diện đối hắn đại đại bất lợi Trước mắt tình thế Chỉ có thể đột phá lĩnh vực phong tỏa, sấn loạn đào tẩu. Chỉ thấy quỷ vương vẻ mặt nghiêm lại, đồng nhiên chi gian biến mất không thấy, cũng hoặc là hóa thành những cái đó hắc khí chung một sợi, như thế quỷ dị khó lường thủ đoạn, xem đến ở đây tất cả mọi người nhịn không được mí mắt run rẩy. Lúc này đây, tuyệt đối không thể làm tiểu tử này chạy thoát, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Lấy bạch mi tôn giả vì trung tâm, mọi người trong cơ thể linh lực hội tụ. Hướng tới bạch mi tôn giả dũng đi, lĩnh vực không gian áp khí càng ngày càng cường, mọi người cử chỉ gian nan, hô hấp cũng trở nên càng thêm khó khăn lên. Quỷ vương hóa thành màu đen hơi thở dần dần bị đơn độc cách ly ra tới, bạch mi tôn giả cười lạnh, tay phải nhất chiêu, thật lớn hấp lực đánh tới, quỷ vương thân bất do kỷ, biến ảo hát sắc ma khí bị bắt hướng tới bạch mi tôn giả bên người tới gần. Mắt thấy màu đen hơi thở liền phải đến trước mặt, bạch mi tôn giả ý niệm thả ra. Một cái trậu rửa mặt lớn nhỏ bọt khí bỗng nhiên xuất hiện là lĩnh vực vòng. vai vị lĩnh chủ hô nhỏ bị bạch mi tôn giả như thế thủ đoạn hung hăng kinh diễm tới rồi. Loại này thu nhỏ lại bản lĩnh vực phong tỏa, kỳ thật là phóng đại bản vô số lần, càng thêm sốc vác bá đạo. Bạch mi tôn giả dùng nó tới đối phó quỷ vương hóa thành hát sắc ma khí, tuyệt, xem thiểu tử này còn như thế nào trốn. Quỷ vương hóa thành hát sắc ma khí bỗng nhiên cứng lại, trước mặt lĩnh vực vòng một khi xúc thượng, tắc hoàn toàn cũng không lui lại khả năng dừng tay, hét lớn một tiếng, thời khắc mấu chốt, kim lão mang theo thanh mục kỳ hạn kịp thời đổi tới, kim lão thần thức đột nhiên phóng thích, vung tay lên, trong tay lực lượng hướng tới bạch mi tôn giả khống chế phong tỏa không gian sẽ đi, bởi vì bạch mi tôn giả càng nhiều tinh lực tất cả đều dừng ở trước mặt lĩnh vực vòng thượng, bởi vậy kim lão hơi một cố sức, liền đem bên ngoài một tầng lĩnh vực phong tỏa xé mở, thanh mục. Kỳ hàn liếp nhau, thân hình nhoáng lên, hướng tới bên trong lao đi, mặc kệ những người đó có hay không phản ứng lại đây, vừa đi liền chiến. Không có ngoại tầng không gian lĩnh vực uy hiếp, biến ảo thành hát sắc ma khí quỷ vương lại lần nữa ngưng tụ thành hình, khôi phục thành nguyên bản bộ dạng, cùng thời gian hướng tới bạch mi tôn giả đánh tới, cùng kim lão một trước một sau, hai mặt giác công. Đáng giận! Bạch mi tôn giả như mày, sắc mặt tâm u, dị thường khó coi mắt thấy liền phải đem quỷ vương thu thập, không liêu trên đường này mấy người lại chạy ra tới, hỏng rồi hắn chuyện tốt. Bất quá không quan trọng, mặc dù là này mấy người chạy ra lại như thế nào, nên thu thập, làm theo thu thập. Ha ha, nhưng thật ra náo nhiệt, cũng có nhân huynh giải quyết không được sự. Diễn ngược thanh âm vang lên, trời cao thượng, một áo bào trắng lao giả câu môi, cười tủm tỉm nhìn phía dưới hết thảy, thật là thú vị đâu. Mấy cái tép riêu cũng có thể làm bạch mi huynh luôn cuống tay chân thành như vậy. Bạch mi tôn giả lười đến phản ứng, lực chú ý tất cả đều dừng ở trước mắt quỷ vương trên người. Tiểu tử này, rõ ràng còn chỉ là cái thân sự, sức chiến đấu lại thẳng bức thần dai cường giả, thậm chí cùng hắn đối chiến cũng chút nào không hiện được thế, hơn nữa phía sau còn có một cái kim lão, bạch mi tôn giả không thể không nghiêm túc lên. Cách đó không xa, nam cung ly rốt cuộc tới rồi. Lòng bàn tay méo màu đen tử thần chi liêm, ánh mắt sắc bén vô cùng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm phía trước một màn, đem đại gia hành động thu hết đáy mắt. Đơn giản ẩn với hư không, dấu ở thông thiên tháp nội, tùy thời mà động. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, hiện trường chỉ một thoáng hỗn loạn lên. Quỷ vương, Kim lão cộng đồng đối phó vị kia Bạch Mị tôn giả, thanh mục cùng với Kỳ Hàn Tắc cùng kia vài vị lĩnh chủ giao chiến lên. Chương 805 cường giả niệm lực nhấn áp. Áo bào trắng lao giả một bên xem diễn, ánh mắt ở quỷ vương đám người trên người sẽ qua, khỏe môi trước sau câu lấy diễn ngược độ cung. Ha ha, đã lâu không có như vậy náo nhiệt qua, những người trẻ tuổi này, thật đúng là có sức sống đâu. Bạch mi tôn giả cùng kim lão đều là thần giai cường giả, quỷ vương mãi thần sự, chỉ là tại đẳng cấp thượng liền suốt yếu đi bọn họ một cái đại giai vị. Kim lão so với bạch mi tôn giả, lại yếu đi một ít, bất quá hơn nữa quỷ vương. Hai người hợp lực dưới, thế lực ngang nhau, vừa vặn đối thượng. Thanh mục, kỳ hàn bên kia hơi có vẻ co quáp, cùng vài vị lĩnh chủ đối thượng, rơi xuống hạ phong Nam cung ly giấu ở thông thiên tháp nội, ánh mắt khẩn trương mà nhìn chầm chầm bên ngoài hết thảy. Rất nhiều lần đều nghĩ ra tháp đi giúp kỳ hàn bọn họ, nhưng nhìn trên cùng cái kia như hổ rình mồi áo bảo trắng lao giả, cuối cùng lại nhìn xuống. Không được, tạm thời còn không thể bại lộ, tốt nhất là sấn này chưa chuẩn bị cho bọn hắn một đòn chí mạng. Những cái đó lĩnh chủ cũng không phải mạnh nhất lực lượng, tên kia Bạch Mi lão giả cùng với một bên quan chiến áo bào trắng lão giả mới là người lợi hại nhất vật, này hai người mới chân chính đáng giá phong bị. Kim lão một tay thành chảo, hướng tới Bạch Mi tôn giả bụng tìm kiếm, mặt sau, Quỷ Vương ý niệm vừa động, vô số màu đen hơi thở lại lần nữa từ trong cơ thể tràn ra, thừa dịp phía trước Bạch Mi tôn giả không chú ý khi, hắc sắc ma khí ra tốc hướng tới đối phương không ngừng tới gần, khiến cho đối phương tránh cũng không thể tránh. tiền hậu giáp kích rất là chật vật, hắc xác ma khí nhân cơ hội chui vào bạch mi lão giả thân thể bên trong, vô cùng bất nhập, không gì phá nổi ma khí vừa tiến vào, lập tức đảo khởi sang bệ. ở bạch mi lão giả trong cơ thể một hồi đấu đá lung tung, dào đến trong thân thể hắn linh lực không hề chương chỉnh, lộn xộn một đoàn. bốn phía phá hư, nhân cơ hội hấp thu lão giả trong cơ thể linh lực. Năng lượng tinh hoa bắt đầu bốn phía, hướng tới quỷ vương bên này vọt tới. Bạch mi tôn giả giữa không trung thân hình đột nhiên run lên, dây tiếp theo mảy lình chặt, quay người hướng tới quỷ vương công tới. Quỷ vương cùng kim lão tầm mắt ở không trung đan chéo, hai người song song cầu môi, đáy mắt xẹt qua mấy không thể thấy ý cười. Muốn chính là lúc này. Liên ở bạch mi tôn giả quay người đi công kích quỷ vương khoảnh khắc, kim lão hét lớn một tiếng lòng bàn tay âm thầm ngưng tụ năng lượng cầu độ nhập màu bạc truy nhận thượng, ngân quang lập lòe, ở mặt trời rực rỡ hạ lộng lấy rực rỡ, trói lọi, đâm vào người không khỏi nhắm mắt, suy lạc một tiếng, truy nhận thẳng tiến không lùi, hung hăng đâm vào bạch mi tôn giả giữa lưng, tránh cũng không thể tránh. bạch mi tôn giả thân thể hung hăng nhóng lên, mắt hổ giận chừng, trong lòng mãnh liệt phẫn nộ bất mãn. quỷ vương đám người cũng mặc kệ hắn tức giận hay không, thừa dịp kim lão đâm bị thương hắn đồng thời. Nồng đậm ma khí theo miệng vết thương thấm vào, lại thấy bạch mi tôn giả miệng vết thương tinh huyết lấy thấy được tốc độ rút ra, miệng vết thương nhanh chóng biến hóa, biến mỏng biến làm biến khô, cuối cùng chỉ còn một tầng chết ra, xem đến mọi người không khỏi trinh lăng, trong lòng mãnh liệt chấn động. Tốc độ này, cùng này phá hư năng lực, đó là bạch mi tôn giả, cũng đồng dạng trốn bất quá. Xem ra cái này quỷ vương, xác thật rất lợi hại, những cái đó ma khí, cũng quá mức ba đạo. Xem ra không ra tay không được. Không chung quan vọng áo bào trắng lao giả lẩm bẩm, thân hình nhoang lên, hướng tới kim lao đám người bên này công kích lại đây. Bang bạc khí thế áp lực, làm ở đây mọi người đều là chấn động. Áo bào trắng lao giả bí mật mang theo sắc bén khí thế, làm phía dưới quỷ vương, kim lao hai người đều là chấn động, ngay cả một bên đối phó những cái đó linh chủ kỳ hàn, thanh mục cũng đều bị cả kinh đồng thời quay đầu lại. Lại tới nữa một cái lợi hại gia hỏa, Tình thế càng thêm nghiêm túc, đối bọn họ cực kỳ bất lợi. Quỷ vương thân thể bị mạnh mẽ văng ra, chui vào bạch mi tôn giả trong cơ thể màu đen hơi thở ở hắn cường thế can thiệp hạ, bị bắt ly thể. Kim láo như mày, trở tay chém ra một đạo khí thế, đối thượng vị kia áo bào trắng lao giả, hai người giao chiến cùng nhau. Chỉ tiếc áo bào trắng lao giả khí thế xa xa không phải phía trước vị kia bạch mi láo giả có khả năng so, lực công kích các phương diện, hoàn toàn nghiên áp Giống vậy núi cao, ép tới hắn có loại không thở nổi cảm giác. Loại mùi vị này, cực không dễ chịu. Đáng chết. Bạch mi lão giả nhân cơ hội chữa trị, trong cơ thể quần quần không ngừng linh lực hướng tới giữa lưng chỗ hội tụ. Thức mau, bị quỷ vương hấp thu đến chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng phía sau lưng, ở linh lực đại lượng tiêu hao bổ dưỡng hạ, chậm rãi đây đà, dần dần một lần nữa khôi phục hết đủ, chẳng qua cả người nhìn qua so lúc trước hư nhược rồi không ít. Loại này tiêu hao, không thể nghi ngờ là thật lớn. Bất quá như vậy, áo bào trắng lao giả cười lạnh, khinh miệt mà nhìn Kim Lão, trong mắt có hoàn toàn khinh thường nhẹ phúng. Loại thực lực này, bất quá là thần giai vừa mới nhập môn, cùng hắn cái này thần giai hậu kỳ cường giả tự nhiên không thể so. Trước mắt những người này, nơi nào yêu cầu tiêu hao càng nhiều tinh lực, thậm chí hắn tùy tiện động nhất động ngón tay, tất cả đều sẽ hôi phi yên diệt. Theo áo bào trắng lao giả dứt lời. Trung quanh áp khí thăng cường, kim lão cái chán chảy ra mồ hôi mỏng, mọi người biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Thanh mục, khí hàng trên mặt hiện ra thống khổ chi sắc, ngay cả ở đây các vị lĩnh chủ đại nhân cũng không ngoại lệ, tập thể bị áo bào trắng lao giả cố tình phong thích khí thế nghiền áp làm cho thống khổ bất kham. Không tốt, hắn y đổ niệm lực dập nát. Kim láo quá khẽ, thần sắc thay đổi lại biến. Niệm lực phân túy, tức gần dựa vào niệm lực điều khiển, nghiền sát đối thủ. Loại này chỉ có những cái đó thực lực đặc biệt cường hãn, viên siêu đối thủ thời điểm mới có thể làm đi làm. Người như vậy, dữ dội tự tin. Theo mọi người hô hấp càng thêm rồn rập, đè ở trên người áp lực càng ngày càng cường. Kim Lão đám người lúc này mới minh bạch, người này là thật sự có thực lực, đều không phải là chơi chơi mà thôi. Thời khắc mấu chốt, tiếng xé do vang lên, màu đen cự thấp hướng tới áo bảo trắng lao giả phương hướng tạm qua đi. Thông thiên tháp xé rách không gian, tốc độ nhanh như tia chớp, không đợi đối diện áo bào trắng lao giả phản ứng lại đây, cự tháp đã tiến đến. Áo bào trắng lao giả đồng tử trợn co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phúc ở hát tháp thượng mỗi điểm. Nam Cung Ly bị thông thiên tháp mang theo, không ngừng tới gần áo bào trắng lao giả, trong tay tử thần Chi Liêm lặng yên tới ra, ở ước chừng còn có một trượng khoảng cách thời điểm, thả người nhảy, thao tử thần Chi Liêm, huy hướng lao giả mà thông thiên tháp tắc lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo hướng tới vài vị lĩnh chủ phương hướng ném tới tử thần chi liêm vừa ra trung quanh không khí cũng đi theo dùng mình lên ngay sau đó cắm vào láo giả trước ngực đỏ thắm huyết chảy ra nháy mắt liền bị tử thần chi liêm hấp thu áo bào trắng lao giả thực mau liền cảm giác ra không thích hợp cái này đen như mực lưỡi hái có cổ quái nha đầu kim lão đại hỉ đầy mặt hương phấn mà nhìn về phía nam cung ly bên này là nam cung Kỳ hàn vẻ mặt ngoài y muốn, nàng như thế nào sẽ tìm tới tới. Quỷ vương đầy mặt ngưng trọng, những mày nhìn chằm chầm tiểu nữ nhân, nơi này như vậy nguy hiểm, nàng không nên lại đây. Áo bào trắng lao giả quá khẽ, cảm giác được cắm ở trong cơ thể lưỡi hái càng ngày càng, càng càng dỡ nguy hiểm. Cánh tay dài đột nhiên vung lên, thật lớn uy hiếp bắn lên, nam cung ly bị kia cổ cường đại khí thế đẩy ra, thân thể thẳng tắp hướng tới phía sau lùi lại mà đi. Quỷ vương cánh tay dài một vớt. Đem thiểu nữ nhân mang vào trong lòng ngực, đem nàng hộ ở chính mình bảo hộ dưới. Nói tốt, kề vai chiến đấu. Mắt thấy nam nhân lại muốn mở miệng trách cứ chính mình, nam cung ly buộc miệng tốt ra, một câu đổ hắn miệng. chương 806 bị mắng yêu nữ, ra tay rào hấn. Nàng tới nơi này, cũng không phải là vì cho hắn kéo chân sau, còn có, dựa vào cái gì mỗi lần đều không tin chính mình có thể ứng phó những người đó à. Quỷ vương đồng tử co rút lại. Trong mắt xẹt qua đen tối chi sắc, tấm mắt thật sâu mà định ở tiểu nữ nhân trên người. Nếu có thể, hắn tưởng cả đời đem nàng bảo hộ ở chính mình cánh chim dưới, mà không phải nhìn nàng mạo hiểm, thân chí nguy hiểm bên trong. Chẳng sợ một đinh điểm nguy hiểm cũng không được, huống chi trước mắt những người này, khó đối phó. Cẩn thận một chút, bọn họ khó đối phó. Quỷ vương dặn dò, những người này, đặc biệt là vị này áo bào trắng lao giả, so với phía trước đối thủ cường đại đến quá nhiều quá nhiều không dùng coi thinh, áo bào trắng lao giả cao mày banh một khuôn mặt nhìn về phía nam cung ly bên này một tay che lại ngực chỉ cảm thấy ngực chỗ khí lạnh tràn lan từng đợt hướng trong ngực toàn đi kia đến tuột cùng là thứ gì người nữ nhân này lại là từ chỗ nào toát ra tới lao giả tiếng nói trầm thấp tầm mắt sắc bén tràn ngập tìm tòi nghiên cứu lưới dao giống nhau quét ở nam cung ly trên mặt Nam cung ly nhẹ phúng, khoe môi ngầm sắc lạnh. Tự nhiên là thứ tốt. Cảm nhận được trong tay dùng mình phấn khởi tử thần chi liêm, Nam cung ly trong mắt thần sắc gia tăng, xem ra gia hỏa này, thực thích máu tươi đâu. Trương kỳ treo nó, lúc này đây, nàng tính toán làm nó một lần uống cái đủ, những người này, thực vinh hạnh sẽ trở thành nó đao hạ vong hồn đâu. Nhẹ buông tay, màu đen tử thần chi liêm thoát ly mà ra, giống như mũi tên rời dây cung lập tức hướng tới đối diện áo bào trắng lao giả đánh tới, thằng bức áo bào trắng lao giả trước ngực bị thương chỗ, nông đậm máu tươi, đối tử thần chi liêm có dị thường lực hấp dẫn, cơ hồ không cần cố tình thao tác, hoàn toàn dựa vào bản năng, tốc độ uy lực đều là bất phàm. áo bào trắng lao giả sắc mặt đại biến, lúc này mới chân chính coi trọng trước mắt ngoạn ý nhi này tới, thân thể chán lóa, đáng tiếc màu đen tử thần chi liêm liền cùng dài quá đôi mắt dường như, bất luận hắn như thế nào tránh né. Nó tổng có thể ở trước tiên đuổi theo, theo đuổi không bỏ. Thế nào, đủ tư cách cùng ngươi sóng vai mà chiến đi. Nam Cung Ly cầm vừa nhất, kiêu ngạo mà nhìn về phía bên cạnh người người. Bổn vương trước nay cũng chưa nói qua ngươi không đủ tư cách. Trên đời này, có thể cùng bổn vương kề vai chiến đấu, chỉ có ngươi. Quỷ vương câu môi, thâm thủy ưu mắt yên lặng dừng ở trên mặt nàng, đáy mắt thưởng thức tình yêu, tràn lan không ngừng, nung liệt mà thuần hậu. Chúng ta đây bắt đầu đi nam cung ly cười duyên đầu thấu trước ở quỷ vương trên môi mổ một ngụm mặc kệ đối phương cái gì biểu tình tránh thoát mà ra hướng tới đối diện những cái đó linh chủ đánh tới trước dễ sau khó dù sao cái kia lợi hại nhất bạch ti ly phục lão nhân tạm thời có tử thần chi liêm vây kia nàng trước hỗ trợ thanh mục, kỳ hàn giải quyết dư lại những người này hảo vung tay lên màu đen cự tháp lần thứ hai chống rỗng mà ra mọi người cả kinh không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, cự tháp pha không mà đi, hướng tới trong đó một người lĩnh chủ nem tới. Tên kia lĩnh chủ tâm thần đột nhiên run lên, trong mắt xẹt qua sợ hãi, thứ này vừa thấy liền không bình thường, nếu như bị tập đến, có hại khẳng định là chính mình. Nhưng mà, hắn vẫn là xem nhẹ thông thiên tháp bản lĩnh cùng tốc độ, không đợi tránh đi, thông thiên tháp lâm đến, quanh mà một tiếng, tập đến hắn mắt đầy sao xẹt, cả người bị tung ra đi mấy trượng xa. Nam cung ly thấy tình thế, nhanh chóng bức thượng, Nho nhỏ kim đã trước chính mình một bước, huy kim sắc lợi chảo, hướng tới vị kia linh chủ ngực đảo đi. Thứ là một tiếng, kim sắc lợi chảo đâm vào tên kia linh chủ ngực, người nọ cả người chấn động, đỏ thắm máu tươi tùy theo tràn ra tới, đem tiểu kim kim móng nuốt nhuộm thành màu đỏ. Tiểu kim kim ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, móng nuốt đột nhiên uốn éo, cùng với dết heo kêu thảm thiết, tên kia linh chủ thân thể cấp tốc rớt xuống, hướng tới mặt đất quăng nã đi oanh mà một tiếng, hung hăng ngã trên mặt đất, tạo ra một cái thiền hố. Cứ như vậy hoa lệ lệ mà đã chết. Như vậy một màn, như thế cách chết, đơn giản nhanh chóng đến làm chung quanh một đám người nhịn không được chố mắt, vài vị lĩnh chủ chỉ cảm thấy ngược lạnh cam cam, có loại tùy thời đều sẽ trúng chiêu giác ngộ. Đáng sợ, này chỉ vật nhỏ, thật là đáng sợ. Còn có kia chỉ cự tháp liền như vậy tùy tiện một tạp, quy lực thật lớn, này thế hung mãnh Xem đến chung quanh mọi người hốt khí, mọi người trong lòng chấn động, đáy mắt xẹt qua tuyệt đối khiếp sợ xá sắc. Nếu vừa mới như vậy đối phó chính là chính mình, nếu hiện tại nằm trên mặt đất chính là chính mình. Chỉ cần suy nghĩ một chút, các vị linh chủ liền nhịn không được một trận ác hàn, tinh thần độ cao tập trung, lực chú ý hạng nặng dừng ở nam cung ly trên người, kiên kỵ mà nhìn nàng. Kỳ hàn, thanh một lướt nhau, hai người đống nhiên bắn ra. Hướng tới nhưng cái đó linh chủ đánh tới. Gen sắc khi còn nóng, càng là kiên kỵ, bọn họ càng là muốn nắm chắc được loại này thời điểm. Nam cung ly lực chú ý cũng thực mau tự trên mặt đất vị kia linh chủ trên người thu trở về, một lần nữa dừng ở trước mắt vài vị trên người, ý niệm thao tác hạ, màu đen cự tháp lần thứ hai lâm đến, hướng tới ly nàng xa nhất một vị linh chủ nem tới. Tên kia linh chủ đồng tử kịch liệt co rút lại, tâm can run rẩy trong lòng chửi ma nó. Hôn đàn, nữ nhân này, quá đáng giận. Chi chi chi, chi chi chi. Tiểu kim kim treo ở giữa không trùng, một bên xem diễn, ngồi chờ cự tháp đem vị kia lĩnh chủ tạp vượng, sau đó lại chính mình xông lên đi. Anh anh anh, cùng chủ nhân phối hợp hảo hảo chơi. Màu tránh ra. Bên cạnh một người lĩnh chủ hô to, tuyệt không có thể làm hát tháp tập trung, bị tập trúng, cùng cấp với đem đánh mạng cũng đáp đi vào. Có vừa mới kinh nghiệm, Tên kia linh chủ thân thể thẳng tắp giảm xuống, hướng tới mặt đất mà đi. Nam cung ly cười lạnh, ý niệm thao tác giới, thông thiên tháp đổi theo, theo sát sau đó. Cự tháp không chung đột nhiên biến đổi, hóa thành một cái điểm đen, không có cự tháp uy hiếp. Tên kia linh chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là dây tiếp theo bi kịch buông xuống, nguyên bản nhỏ đến nhìn không thấy thông thiên tháp, đột ngột hiện thân, vừa lúc đánh vào tên kia linh chủ trên người. Vị kia linh chủ liên tục lui về phía sau. Cả người bị chấn đến tả hữu lắc lư, chi chi chi. Tiểu kim kim thấy tình thế, thả người nhảy, vui sướng mà phát tới, anh anh anh, tiểu kim kim tới cũng. Áo bào trắng lao giả xem đến như mày, trong tay ngưng tụ năng lượng hướng tới nam cung ly bên kia huy đi, năng lượng cầu tiếng xé gió chuyển đến, nam cung ly dư quang quét cọp, thân thể mềm mại nhoang lên, vọt đến mặt khác một người chuẩn bị đánh lén nàng linh giả lúc sau. Tiên kia linh giả hiển nhiên không có dự đoán được nàng động tác như thế linh hoạt, nam cung ly nhưng quản không được này đó, ngẩng đầu một chân, đá thượng người nọ cái mông. Dùng sức dưới, nam nhân thân thể bị bắt hướng phía trước khuynh đi, đúng lúc vào lúc này, năng lượng cầu tới gần, hung hăng nện ở người nọ trên người. Điện quang hỏa thạch đan chéo, nam tử thân hình rung mạnh, năng lượng cầu nện ở trên người, chuyển đến một trận quang mang chói mắt, trung quanh không khí cũng đi theo dao động rung chuyển lên. Áo bào trắng lao giả phân ra tâm tư đối phó Nam Cung Ly, đại ý dưới, tử thần chi liêm lại một lần tới gần. Tử thần chi liêm dùng mình, phấn khởi rung động, truyền ra thanh thanh tiếng vang thanh thúy. Áo bào trắng lao giả chỉ cảm thấy ngực lại đau, đặc biệt là ở trước mặt này tử thần chi liêm uy hiếp hạ, ẩn ẩn cảm thấy ngực run dậy, thân thể cũng đi theo phản ứng dây chuyển lên. Nay đem thoạt nhìn không chấp mắt lưới hái, thực không đơn giản. Ha ha! Ta nói như thế nào như vậy náo nhiệt, nguyên lai đều ở chỗ này a. Khẩn trương thời khắc, diễn ngược thanh âm vang lên, chờ đến mọi người quay đầu nhìn lại, một đám thoạt nhìn khí thế bất phẳng người treo ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống mà nhìn mọi người. Hắn chính là ám ma giả, nguyên lai thật ở chỗ này. Trong đó một vị trung niên nam tử ngón tay quỷ vương phương hướng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bởi vì hắn, bọn họ trong tộc tổn thất hơn 10 người thành viên trung tâm. Đêm đó nếu không phải hắn lưu đến mau phỏng trừng cũng cùng những người đó giống nhau, trở thành tiểu tử này đồ ăn trong mông Tinh huyết năng lượng bị hút hết, thân thể khô kiệt, phái diệt mà chết. Cái loại này hình ảnh, quá mức thê thảm dữ tợn, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy đầy người hà khí. Đã đến mọi người ánh mắt tập trung đầu hướng quỷ vương, trong mắt thị huyết giết chóc không cần quá rõ ràng. Ở đây mọi người, không có chỗ nào mà không phải là thực lực siêu cường giả. Hiện giờ hội tụ cùng nhau, còn có thể là một cái ám ma giả đào tẩu, quả thực không thể nào nói nổi. Quỷ vương vừa mới giải quyết rất một người, lại xem trước mắt lại tới nữa nhiều như vậy, không biết là cố ý vẫn là vô tình, vừa lúc phân bố các phương vị, đưa bọn họ bao quanh vây quanh lên. Các người rốt cuộc muốn như thế nào? Kim lão nhìn mọi người, thân thể theo bản năng vọng quỷ vương tới gần, hộ ở hắn trước người. Suy, muốn như thế nào? Này không phải minh bài sao? Người này, cần thiết chết chế Không, phải nói, các ngươi tất cả đều đến chết ở nơi này. Nam tử một tiếng cười nhạo, lạnh lùng mà nhìn kim láo đám người bên này. Kỳ hàn sắc mặt trầm như đáy nổi, cực khó coi. Một bên thanh mục đồng dạng như thế, đối phương như vậy kêu gào, càn rỡ đến cực điểm, mở miệng liền muốn lấy bọn họ toàn bộ người thánh mạng, thật sự là thực cùng đâu. So với những người này, quỷ vương sắc mặt nhất khó coi. Có bản lĩnh hướng về phía ta một người tới, bọn họ đều là vô tội, những cái đó sự, bổn vương dám làm dám chịu. Đối phương nhân số quá nhiều, liền tính Nam cung có Tử thần chi liêm cùng với Thông Thiên tháp, cũng vẫn là không làm nên chuyện gì. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, này đó giúp không đến gấp cái gì. Hán tuyệt không có thể nhìn tiểu nữ nhân liên can người chờ quân tiến vào, bị những người này coi như công kích đối tượng. Ha ha, ai nói vô tội, nữ nhân kia, đồng dạng không thể thả. Trong hư không, mặt khắc một đạo thanh âm vang lên. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại. Một thanh bào lão giả cầm đầu, phía sau theo một đám, một thân ám áo tím bào Ma huyên lĩnh chủ cũng đi theo trong đó, ánh mắt hung ác nham hiểm mà kỉu hận mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly bên này. Nữ nhân này ngãi một thế hệ yêu nữ, linh giới tất khởi mối họa, chỉ có trừ chi mới có thể bình ổn. Ma huyên lĩnh chủ ngón tay Nam Cung Ly, thanh âm quan chú linh lực truyền vào trong sân mỗi một vị trong hai. Ở đây mọi người vì nảy chấn động, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt lập tức trở nên bất động. Yêu nữ sao? Một cái yêu nữ, một cái ám ma giả, vừa lúc vậy cùng tiêu diệt. Dù sao bọn họ ngay từ đầu liền đánh đem hai người đồng thời tiêu diệt tính toán, hiện tại bất quá là càng thêm kiên định tiêu diệt nữ nhân này quyết tâm. Nam Cung Ly cười lạnh, tầm mắt lạnh lùng mà chăm chú vào ma phiên lĩnh chủ trên người. A, yêu nữ hắn nhưng thật ra sẽ cho chính mình mang tân bút nàng là yêu nữ a tâm mắt hạ di dừng ở hắn hơi hơi phồng lên trên bụng đấy mắt cười càng thêm lạnh băng tàn khốc một khi đã như vậy vậy đừng trách nàng không khách khí mặc dù là chết cũng tuyệt không làm hắn hảo quá nam cung ly tay phải ngay sau đó dương lên không trung ám hương di động mùi hương truyền bá khai đi căn bản là không cho đại gia phản ánh thời gian cơ hồ ở đồng thời Treo ở giữa không trung ma huyên lĩnh chủ đống nhiên phát ra hết thảm một tiếng, một tay che lại bụng, một tay méo ngực quần áo, cả khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy. chương 807 nữ nhân này, cần thiết chết. Tình huống như thế nào? Mọi người ánh mắt tập thể đầu lại đây, to mò mà dừng ở ma huyên lĩnh chủ trên người. Người này vừa mới còn hào hảo, như thế nào đống nhiên chi gian dáng vẻ này, hơn nữa nhìn dáng vẻ, sắc thật rất thống khổ. Xem đến ở đây tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Thống khổ không ngừng tại đây, chỉ thấy ma huyên lĩnh chủ cái chán đổ mồ hôi đầm địa, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân hình dùng mình, ở giữa không trung đong đưa bất an. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Ma huyên lĩnh chủ cắn răng, thanh âm nghẹn ngào hỏi, ngay cả nói chuyện đều trở nên gian nan lên, tầm mắt nhìn chằm chằm nam cung ly. Ngươi không phải bôi nhỏ bổn tiểu thư là yêu nữ sao? Nếu là yêu nữ, bổ tiểu thư đương nhiên muốn xuất gia điểm bản lĩnh, bằng không sao gánh nổi như thế danh hiệu. Nam Cung Ly câu môi, trong mắt đáng lanh khốc băng hàn, diễn ngược mà nói. T. Hảo cùng vọng khẩu khí. Mọi người hút không khí, nữ mày nhìn chầm chầm Nam Cung Ly, nữ nhân này, quả thực tìm chết, bọn họ nhiều người như vậy còn dám gian lận, thiệt tình không biết chết tự viết như thế nào. Yên tâm, bất quá là hấp thu một ít thuốc bột mà thôi. Nhiều nhất cũng liền cả người thối giữa, trái tim suy kiệt mà chết, nhất định sẽ lại người, sống không bằng chết, ấn tượng khắc sâu. Nam cung ly khỏe môi độ cung kéo đại, trong mắt ý cười càng thêm sán lạn lóa mắt, xem đến chung quanh mọi người nhìn không được nhíu mày. Thật tác độc. Loại này nữ nhân không phải yêu nữ, ai tin. Ma huyên linh chủ nghe ngôn, thân thể lại lần nữa không chịu không chê run rẩy, bất quá lần này là bị tức giận đến. Cả người thối giữa. Trái tim suy kiệt mà chết, tưởng tượng đến cái loại này hình ảnh, trong lòng phẫn nộ sợ hãi, liền ngăn cũng ngăn không được, trong mắt phụt ra hung lệ chi mang. Đáng giận, thật sự đáng giận, nữ nhân này, thật đáng chết. Không cần hắn ra mặt, đã tự động có người giúp hắn ra tay, vài tên linh giả đồng thời hướng tới Nam Cung ly phương hướng áp đi, chỉ bằng nàng hôm nay lời này này cử, liền chú định sẽ không nhẹ tha. Như vậy tiêu ngạo nữ nhân, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá thực mau liền sẽ không tồn tại, bọn họ cũng sẽ không làm nàng tiếp tục tiêu ngạo cuồng vọng đi xuống. Một cái yêu nữ, một cái ám ma giả, đồng dạng không phải thứ tốt, nghĩ đến cùng bọn họ khỏe với nhau, không một cái thiện trà. Một khi đã như vậy, chúng ta liền làm làm tốt sự, đại thiên tới thu bọn họ. Một người quát, toàn trường mọi người sôi nổi gật đầu. Không sai, từ có bọn họ, linh giới liền không được căn bình, hôm nay... Thế muốn đem này đó quay dối giả lộng chết không thể. Nhất phải nói bậy, các ngươi đây là bôi nhỏ, tất cả đều là bôi nhỏ chi ngôn. Kim lão buồn bực, lồng ngực pháp phồng, nghe những người này tuyên bố muốn đem bọn họ kể hết hủy diệt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cái gì cho má đại thiên tới thu bọn họ? Chỉ do nói bậy, căn bản chính là tin nhắn quay phá. Bôi nhỏ chi ngôn lại như thế nào? Tóm lại, các ngươi lần này có đến mà không có về, tuyệt đối không chết tử tế được. Đối diện người càn dỡ cười to, nhìn về phía kim lão đám người ánh mắt, dường như nhìn hấp hối người. Tâm tắc, chết đi, những người này, qua mấy ngày, không bao giờ khả năng xuất hiện. Vị khuất cũng đúng, không cam lòng cũng thế, ai làm, bản lĩnh không bằng người. Cường giả vi tôn thế giới, thực lực, đó là hết thảy. Đối diện áp lực rộng mở đè ép đi lên, đông đảo cường giả cùng xuất động, hướng tới Nam Cung ly đám người bên này không ngừng áp gần. Khí thế cường đại bí áp vừa lên tới liền đem nam cung ly đám người bước đến góc. Ma huyền lĩnh chủ một mình một bên, toàn thân run rẩy thống khổ, ánh mắt giữ tợn mà trừng mắt nam cung ly bên này. Yêu nữ, cái này yêu nữ. Bụng độc còn chưa bài tẫn, hôm nay lại không cẩn thận thượng nàng đường. Giờ này khắc này, chỉ cảm thấy toàn thân quá đau, trái tim có rút đau đớn không thôi, bụng miệng vết thương, lại lần nữa có phát mủ dấu hiệu, cảm giác được ở bành trướng cùng tiêu đốt. Sắc Nam cung ly quá khẽ, bất chấp mặt khác, nên chiến mà thượng. Lại nhỏ yếu, nàng cung tuyệt không đương dùa đen rút đầu. Những người này cường đại nữa, cung tuyệt không phải chèn ép bọn họ, làm cho bọn họ sợ hai lý do. Ai thua ai thắng, còn không nhất định. Quỷ vương u ám con ngươi xâm hàn mà nhìn quét toàn trường, ý niệm vừa động, quanh thân khí thế bỗng nhiên phóng thích, vô tận màu đen hơi thở tự trong cơ thể tràn ra, hướng tới đối diện tập đi lên mọi người để ép đi lên. Hắc sắc ma khí vô khổng bất nhập, một đụng tới bọn họ thân thể, liền lập tức thấm đi vào, cơ hồ là lập tức, tất cả mọi người cảm giác được trong cơ thể năng lượng hỗn loạn. Ở hắc sắc ma khí quay nhiều hạ, trong cơ thể linh lực thoán động, bất an, có loại muốn tràn ra tới dấu hiệu. Chúng cường giả kinh hãi. Xem ra này ám ma giả, quả nhiên không phải thổi, này đó ma khí, sắc thật thực khủng bố, hơi có vô ý, liền có khả năng hoàn toàn hủy hoại toàn bộ nội phủ đem trong cơ thể linh lực cắn nuốt đến không còn một mảnh. Quỷ vương phóng thích hát sắc ma khí còn đang không ngừng tăng nhiều chung, những cái đó hát sắc ma khí, phản phất dài quá đôi mắt liếc mắt một cái, tránh đi nam cung ly đám người, liên tiếp hướng đối phương thành viên trong cơ thể toàn đi. Kim lão, kỳ hàn cùng với thanh mục, ba người cắt theo một phương, tử thủ không cho chúng quanh công đi lên các vị linh giả tới gần. Nam cung ly ở phía trước, tiểu kim kim này hữu, tử thần chi liêm bên người bảo hộ, Trên đỉnh đầu không, càng có thông thiên tháp tòa chấn, bởi vậy Nam Cung ly chỉnh thể khí thế, rất là bất phàm, tổng hợp thực lực, chính là thân là thần giai cường giả kim lão cũng không bằng. Nhiều như vậy bảo đối bản thân, đã sớm làm đối diện chúng cường giả như hổ rình mồi, các loại chảy nước miếng. Đừng nói kia chỉ vì vũ cự thác, chính là kia đem màu đen, thoạt nhìn không chút nào thu hút lôi hái, cũng đều đủ để điếu khởi toàn trường mọi người ăn uống. Nếu là có thể đem này hai dạng đồ vật đồng thời chiếm làm của riêng. Nghĩ, mọi người đáy mắt kia sáng kỳ dị liên liên, phấn khởi, rung động, nhảy nhót. Nam cung Ly hừ lạnh, đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, khỏe môi gợi lên châm chọc chi sắc. "Tiểu tím." Một tiếng duyên dáng gọi to, Bạc tím hai sắc Thánh hỏa chi tâm bỗng nhiên gào thét mà ra, trống giống mà hiện, hướng tới phía trước đánh tới. Cung Liệt, nóng giực, mắt, Thánh hỏa chi tâm vừa ra Toàn bộ hiện trường độ ấm tức khắc cao số độ. Phía trước vài vị linh giả đột nhiên không kịp phòng ngừa, có quần áo bị thánh hỏa chi tâm thiêu đốt lên, nháy mắt liền trì hoán bọn họ thế công. Ý niệm thao tác dưới, thánh hỏa chi tâm thiêu đốt càng thêm cùng liệt, trước mắt đốn thành một mảnh biển lửa, nóng rực ngọn lửa tràn ngập trào dâng, hừng hực thiêu đốt, nhìn qua rất là kinh tâm. Không ít người bị này nóng rực cực nóng sợ tới mức dừng bước. Cái này yêu nữ, trong tay bảo bối nhưng thật ra không ít Mô nam như mày, tầm mắt nhìn chầm chằm nam cung ly, đầy mặt khó chịu chi sắc. Này đó ngọn lửa quá bá đạo, không thể cứ như vậy qua đi. Bạc tím hai hệ, song sắc ngọn lửa, nhưng thật ra hiếm lạ. Nữ nhân này rốt cuộc cái gì lai lịch. Nhìn nam cung ly đầy người bảo bối, mọi người trong lòng buồn bực, bắt đầu nghị luận mở ra. Có thể có được nhiều như vậy bất phàm chi vật, phía sau bối cảnh, khẳng định cũng sẽ bất phàm. Bất quá này đó đều đã không quan trọng. Mặc kệ nàng sau lưng thân phận như thế nào cường đại, hiện giờ gặp phải bọn họ, chỉ có chết. Dùng linh lực chống đỡ, nữ nhân này, kiên trì không được bao lâu. Một người linh giả dứt lời, thế ra linh lực cháo, dẫn đầu pháp đi lên, hướng tới Nam Cung ly bên này công kích. Nữ nhân này, cần thiết chết, tuyệt không có thể lại mặc kệ nàng tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Xoát xoát xoát. Một đám linh lực cháo thế ra, chúng linh giả bị bao vây ở linh lực cháo trung. Làm lơ ngọn lửa uy lực, hướng tới Nam Cung Ly bên này khởi xướng đánh công. Quỷ vương thấy tình thế, thu hồi tứ tán ma khí, tập trung chiều kia vài vị công hướng Nam Cung Ly linh giả mà đi. Hát sắc ma khí làm lơ linh lực cháo tồn tại, vô khổng bất nhập, hướng tới mấy người trong cơ thể quần quận không ngừng toàn đi. Nam Cung Ly một bên nhìn, trong mắt thần sắc gia tăng, xét qua hủy mạc chi sắc, cùng với bên cạnh người tử thần chi liêm phá không mà đi trực tiếp đánh út về phía trong đó một người. Sắc bén lười dao hoạt động, không khí giao động, tiếp theo toàn bộ không gian đều dùng mình lên. Giang rắc, tử thần chi liêm dễ dàng hoa khai tên kia linh giả bên ngoài thân linh lực cháo, màu đen lười hai ở giữa không chung gợi lên hắc ảnh độ cung, tốc độ cực nhanh, không đợi vị kia linh giả phản ứng lại đây, mang theo quỷ dị hơi thở tử thần chi liêm hướng tới linh giả cổ cắt đi. Linh giả kinh hãi, đồng tử kịch liệt co rút lại, ngay trong nháy mắt này cảm nhận được tử vong bước chân tới gần, muốn tránh đi, nhưng mà chậm. Tử thần Chi Liêm làm lơ hắn tồn tại phương vị, không trung nhẹ nhàng vùng, cổ phun huyết, huyết hồng chi sắc vẩy ra, ngay sau đó tập trung hướng tới tử thần Chi Liêm dũng đi. Tử thần Chi Liêm kịch liệt dùng mình, bán tung tóe tại mặt trên máu biến mất không thấy, quỷ dị đến cực điểm, run rẩy thanh đặc biệt văng rội, nghe vào mọi người trong thai, có loại nói không nên lời cảm giác, như là hút máu chi ma. Nháy mắt ép khô người nọ trong cơ thể máu tươi, thực mau mọi người trước mắt liền xuất hiện một khối thây khô. Lực phá hoại, một chút cũng không thể so quỷ vương ma khi kém, không, thật luận lên, so quỷ vương ma khí còn muốn lợi hại mấy lần. Gần một phen lưới hái liền có lớn như vậy lực phá hoại, vừa mới vị kia, chính là một người lĩnh chủ A. Hiệu lệnh một phương, bị vô số người sùng kính mà nhìn lên tồn tại, cứ như vậy dễ dàng liền chết ở một phen lưới hái dưới. Khó có thể tin, ở đây mọi người, nội tâm khó có thể tiêu hóa, bất an tràn ngập khai đi, ở mọi người trong lòng mọc dễ nảy mầm, lại khỏe mạnh trưởng thành. Kích thích to lớn, làm đại gia càng thêm kiên định muốn tiêu diệt rất Nam cung Ly đám người quyết tâm, đồng thời trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt độc chiếm dục, loại này lợi hại bà bối, nếu là có thể chiếm làm của riêng, tự thân tổng hợp thực lực, có thể nghĩ sẽ có chất bay vọt. Bất quá tiền đề là phải có mệnh hưởng thụ mới được. Tử thần chi liêm hấp thu xong một người linh giả, đúng là nhất phấn khởi thời điểm, không cần Nam cung ly thao tác, tự động hướng tới mặt khác một người linh giả vào tới. Bị tử thần chi liêm theo dõi tên kia linh giả sợ tới mức biến sắc mặt, đâu không lại liền chạy. Xem ra vừa mới vị kia nhân huynh như thế dễ dàng chết đi, hắn căn bản liền nửa phần nếm thử ý niệm cũng không có. Ít nhất trước mắt xem ra, không thể cùng này đem biến thái màu đen lười hái cứng đối cứng, nếu không... Liền như thế nào vứt bỏ tánh mạng cũng không biết. Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Bên kia, thanh mục, kỳ hàn liên thủ, một trước một sau, đem một người lĩnh chủ chặn lại. Áo đen lĩnh chủ như mày, tầm mắt rối rắm mà ở thanh mục, kỳ hàn trên người đảo qua, cuối cùng cắn răng, huy kiếm thư hướng thanh mục. Phía sau, kỳ hàn câu môi, đáy mắt băng hàn lang liệt, cơ hồ nùng đến sắp hóa ra thủy tới. Thân ảnh nhoang lên, suy lạp, một tiếng trầm vang. Màu xanh lá chủy nhận đâm vào đối phương giữa lưng, hung hăng uốn éo, 360 độ xoay tròn, không cho đối phương dễ rủa cơ hội, đùi phải nâng lên, hung hăng đạp một chân. Mất đi tự mình khống chế, áo đen lĩnh chủ cấp tốc rơi xuống, hướng tới mặt đất ném tới. Vừa lúc nền ở ma huyên lĩnh chủ bên cạnh vị trí, đem sắc mặt vốn là trắng bệnh ma huyên lĩnh chủ, cả kinh đầy đầu mồ hôi lạnh, ánh mắt chiều thượng vừa thấy, vừa lúc đối thượng kỳ hẳn cửu thị thực cốt ánh mắt. Trưng 808 cung vu tái hiện, thanh ngục biến mất. Kỳ hàn cười lạnh, nhìn chầm chầm ma huyên lĩnh chủ ánh mắt tràn ngập hận ý thị huyết. Chính là người này, hủy hoại hắn cả đời cơ nghiệp, hủy diệt rồi toàn bộ hàn điện, trong điện như vậy hơn tánh mạng, cũng tất cả đều chết vào hà tay. Kỳ hàn đấy mắt sắc bén càng thêm bén nhọn đồng nhiên quay người, hướng tới ma huyên lĩnh chủ bên này bắn lại đây. 30 năm hà đông, 30 năm hà tây. Đã từng, hắn như vậy huy hoàng kiêu ngạo hiện giờ rơi xuống như vậy chật vật nô nỗi hàn điện hủy diệt chi thủ lúc này đây hắn muốn đích thân báo hồi tuyệt không làm hắn lại tiếp tục kiêu ngạo cuồng vọng đi xuống trong tay trụ nhận chém ra kỳ hàn rơi lên cao hung hăng thứ hướng ma huyên lĩnh chủ tâm hoa ma huyên lĩnh chủ trong cơ thể độc vốn dĩ liền không có giải hơn nữa nam cung ly lại lần nữa cho hắn hạ độc giờ này khắc này chính thống khổ khó chịu nơi nào còn có phản kháng sức lực kỳ hàn này một thứ Dùng đủ toàn lực, ma huyên linh chủ đồng tử phóng đại, trong mắt xẹt qua kinh hãi. Giây tiếp theo, truy nhận thật sâu cắm vào tâm hoa, ma huyên linh chủ đau đến cả người đều giữ tận lên. Này một đau, là báo hàn điện hủy diệt chi thủ. Truy nhận rút ra, lại một lần hung hăng thọc nhập. Này một đau, là thay thế hàn điện đông đảo chết đi con cháu tắt muớn. Đây là vì buồn điện chính mình thứ. Một đau lại một đau, kỳ hàn cơ hồ lầm vào si ngốc. Trong tay trùy nhận không ngừng thọc nhập ma huyên lĩnh chủ trong cơ thể lại rút ra, ma huyên lĩnh chủ trước ngực đã sớm bị thọc đến bùn lạn bất ham, khó khăn lắm còn có cuối cùng một hơi chống đỡ. Hủy hoại ta hàn điện, ngày nào đó, buồn điện chắc chắn tự mình đặt chân ma huyên lánh điện, sớm hay muộn, bọn họ đều sẽ đi xuống cho người trôn cùng. Kỳ hàn cuối người, phúc ở ma huyên lĩnh chủ bên hai, từng câu từng chữ, trịnh trọng nói. Còn có người kêu bảo bối nữ nhi, yên tâm. Bùn điện hạ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố. Dứt lời, ma huyên Linh chủ cả người chấn động, đáy mắt lộ ra điên cùng phẫn nộ. Chỉ tiếp, giờ khắc này, dù có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có vừa chết. Kỳ hàn thu hồi truy nhận, tụ tập linh lực năng lượng lòng bàn tay phúc ở ma huyên Linh chủ sớm đã huyết nhục mơ hồ ngực, đột nhiên chấn động. Ma huyên Linh chủ thân thể cự chiến, cuối cùng một hơi hoàn toàn đoạn tuyệt, chết không nhắm mắt. Giải quyết rớt ma huyên Linh chủ. Kỳ Hàn cũng không dừng lại, xoay người đầu nhập đến Nam Cung Ly đám người bên này chiến đấu bên trong. Chiến đấu kịch liệt liên tục, Nam Cung Ly một bên thao tác thánh hỏa chi tâm ở trước mắt kết thành một mảnh biển lửa, một bên lại chỉ huy thông thiên Tháp tạp hướng một cái lại một mục tiêu, bên cạnh còn có tử thần chi liêm cùng với tiểu kim kim tương trợ, chỉnh thể sức chiến đấu siêu cường, khiến cho toàn trường chú ý. Trước đêm nữ nhân kêu lộng chết lại nói, một người linh chủ nhìn chằm chằm Nam Cung Ly phương hướng, Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nữ nhân này, quả thực vướng bận. Áo bào trắng lão giả tâm tư đã sớm đánh vào nam cung ly trên người. Chưa thấy qua như vậy cản dỡ nữ nhân. Thấy nàng trong tay công kích không ngừng. Không ngừng có người ở trên tay nàng trúng chiêu. Không khỏi những mày. Đáy mắt thần sắc gia tăng. Đãng sắc bén chi sắc. Nữ nhân này, đáng chết. Bạch chạy lao giả thần sắc vừa động. Tay nhất chiêu. Đông nhiên thiên vân biến sắc. Nam cung ly tế ra thánh hỏa chi tâm tại đây bỗng nhiên uy áp khí thế hạ trực tiếp dây tắt ngay cả tiểu kim kim cũng run sợ mà rụt trở về ngồi sổm nam cung ly đầu vai kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm áo bảo trắng lão giả phương hướng cái này lao nhân hảo chán ghét sao lại thế này kỳ han nhũ mày bị cổ khí thế kia ép tới lùi lại trở về ngay cả quỷ vương phóng thích ma khí cũng bị vô hình bức hồi lão giả tính áp đảo khí thế khí chàng. Làm ở đây tất cả mọi người nhịn không được run sợ. Phóng đại chiêu, hắn đây là toàn lực một bác. Kim lão nhìn chằm chằm áo bào trắng lão giả phương hướng, ánh mắt sắc bén lo lắng. Gần chỉ là trong nháy mắt, đại gia liền sắc thực mà cảm nhận được đối phương thực lực đáng sợ. Không trung biến sắc, chung quanh khí thế năng lượng không ngừng hội tụ, thực mau, Nam Cung Ly đám người cảm nhận được kia cổ áp khí áp bách thần cấp cùng với thân thể mỗi một tế bào. Thân thể định tại chỗ, không thể nhúc nhích. Tại đây một khắc, chân chính thành trên cái thất thịt cá, số không dậy nổi nửa phần phản kháng chi lực. Loại này cục diện, làm nàng không khỏi nhíu mày, ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía quỷ vương. Quỷ vương cũng đồng dạng bị này cổ khí thế áp lực định tại chỗ, cặp kia màu lam con người, lúc này u ám đến sâu không thấy đáy, trong mắt lệ khí lạnh, nùng đến liền phải chảy ra. Nhận thấy được tiểu nữ nhân ánh mắt, quỷ vương nhìn lại đây, hàn mắt chuyển ấm, cho an ủi. đừng sợ Có buồn vương ở, sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì sự. Quỳ vương nói, tư tính tiếng nói giống vậy tiếng trời. Ngươi đừng sang bậy, chúng ta đều không được có việc. Nam cung ly dặn dò, mặc kệ chuyện gì, bọn họ cùng nhau khiêng đó là, không có không qua được hàm. Tin tưởng chỉ cần bọn họ cùng nhau nỗ lực, hết thể đều không phải vấn đề. Nha đầu nói không sai, mặc kệ là ai, đều không thể xảy ra chuyện. Kim láo gật đầu, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu bất quá ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lo âu lại so với bất luận kẻ nào đều phải tới càng thêm mãnh liệt. Kia lão Đông Tây lần này là vận dụng thiên địa năng lượng, thời gian kéo đến càng lâu, thiên địa năng lượng liền sẽ càng mãnh liệt. đến cuối cùng, nếu còn thoát khỏi không được, rất có khả năng sẽ trực tiếp bị thiên địa năng lượng xé nát. Nay phân sao động cùng bất an, theo thời gian trôi qua, biểu hiện đến càng thêm rõ ràng. đến cuối cùng, kỳ Hàn, Thanh Mục cùng với Kim Lão. Tất cả đều căng thẳng mày, rốt cuộc nói không nên lời nửa phần an ủi nói. Quỷ vương mày ninh chặt, am trầm con ngươi hung ác nham hiểm chấp động, thử vận dụng một chút linh lực, kết quả phát hiện vẫn là không được. Còn như vậy đi xuống, không riêng gì hắn, ly nhi đám người tất cả đều sẽ xảy ra chuyện. Ha ha, hảo, lúc này, cho bọn hắn mười cái mạng đều trốn không thoát đi. Suy, phía trước không phải rất lợi hại sao, hiện tại còn không phải chờ chết. Bên cạnh mọi người vui sướng khi người gặp họa, chờ xem kịch vui. Chết đi, tất cả đều đi tìm chết đi. Không khí áp suất đến càng thêm lợi hại, trung quanh sao động năng lượng dao động càng thêm mãnh liệt, toàn bộ không trung âm u, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ sụp đổ. Bị áo bào trắng lão giả khí thế tỏa định nam cung ly đám người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, mãnh liệt hít thở không thông cảm đánh út lại, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Quỷ vương ánh mắt ám trầm. Đồng nhiên quay đầu thật sâu mà nhìn Nam Cung Ly liếc mắt một cái, thân thể dần dần huyễn hóa ra đại lượng hát sắc ma khí. Chờ đến Nam Cung Ly đám người phản ứng lại đây, quỷ vương cả người đều mau tăng dã biến ảo hát sắc ma khí xa dần, hướng tới đối diện áo bảo trắng lao giả thổi đi. Không tốt, hắn đây là tưởng cùng hắn đồng quy vu tận. Kim láo hô to, đồng tử kịch liệt co rút lại, nhìn nhanh chóng tới gần áo bảo trắng lao giả hát sắc ma khí, cả người đều không tốt. Cái này tiểu tử thối thế nhưng vì bọn họ, không tiếc hy sinh chính mình, tính toán cùng người đồng quy vu tận Nam Cung Ly vừa nghe, sắc mặt đại biến, ngươi nếu là dám một mình rời đi, ta hiện tại liền chết cho ngươi xem. Nam Cung Ly khép tê đem tử thần chi liêm gián ở chính mình trên cổ, huy hiếp nói. Phía trước, quỷ vương biến ảo hát sắc ma khi ở không trung một đốn, có một lát cứng đờ. Nam Cung Ly một chút cũng không có lửa hắn. Hắn nếu thật sự đánh hy sinh ý nghĩ của chính mình, nàng cũng đồng dạng sẽ không sống tạm. Dùng tánh mạng của hắn, đổi lấy chính mình an toàn, loại này tồn tại, nàng một chút cũng không hiếm lạ, một chút cũng không. Làm như nhận thấy được chủ nhân ý đồ, bị Nam Cung Ly nắm ở lòng bàn tay tử thần chi liêm run rẩy, phát ra giòn nhĩ vụ vụ. Theo tiểu biên độ dùng mình, dán ở Nam Cung Ly cổ liêm nhận, như có như không nhẹ xoa Nam Cung Ly ra thịt, lạnh băng, hàn ý, nguy hiểm. Đông nhiên, Nam Cung Ly lòng bàn tay tử thần Chi Liêm càng thêm kịch liệt lay động lên, không đợi nàng phản ứng lại đây, cổ đau xót, tử thần Chi Liêm cắt vỡ ra thịt, máu tươi trực tiếp thấm đi vào, cuộn cuộn không ngừng máu bị nó hấp thu, Nam Cung Ly trung quanh bỗng nhiên nhấc lên một cổ không nhỏ lốc xoáy dao động. Màu dừng tay, không thể lấy chính mình cánh mạng nói giỡn, dừng lại, Kim lão đám người hoảng hốt, theo tử thần Chi Liêm cuồng tốc hút Nam Cung Ly máu tươi. Nam cung ly sắc mặt lấy thấy được tốc độ trở nên trắng bệnh lên, khoảnh khắc công phu, nam cung ly thân thể lay động, lung lay sắp đổ. Ly nhi, quỷ vương hét lớn, biến ảo hát sắc ma khí thay đổi phương hướng, hướng tới nam cung ly bên này tốc độ dựa sát. Nay kỳ tích một màn, xem đến ở đây mọi người đều không khỏi chinh lăng, thật sự không có dự đoán được sự tình sẽ hướng tới cái này phương hướng phát triển, quả thực thần biến chuyển. Ai cũng không nghĩ tới. Này đem thoạt nhìn không chút nào thu hút, kỳ thật lợi hại vô cùng màu đen lưới hái, thế nhưng sẽ phệ chủ, nên nói nữ nhân này xui xẻo đâu, vẫn là nữ nhân này xui xẻo đâu. Nam cung ly trong cơ thể tinh hoa năng lượng cuồng tốc rút ra, thân thể lấy thấy được tốc độ mềm hoài, dần dần điêu tàn. Kim láo khẩn trương, lại không thể nời hà, bên cạnh kỳ hàn, thanh mục đồng dạng sắc mặt đại biến, không biết như thế nào cho phải. Tại sao lại như vậy, này đem tử thần chi liêm. Như thế nào sẽ phệ chủ? Nam cung như thế nào sẽ cho phép như thế nguy hiểm đồ vật đặt ở bên người, còn có trước mắt tình huống, hết thảy hết thảy, đều thiên khó giải quyết. Trong cơ thể năng lượng trôi đi, Nam cung ly cảm giác dị thường mỏi mệt, mỹ mắt khép lại, chỉ nghĩ ngủ một giấc. Ngắm lại Nam cung tiền bối, ngắm lại áo tím, còn có chờ người trở về Nguyệt Nhi. Liên ở nàng cảm giác sắp chống đỡ không đi xuống khi. Một đạo linh hoạt kỳ ảo réo rắt tiếng nói bỗng nhiên tự đáy lòng vang lên, đã lâu thanh âm, đem sắp lâm vào ngủ say nàng nháy mắt kích thích. Nam cung ly hoác mắt trợn mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm phía trước. Đúng lúc vào lúc này, thanh mục cả người run mạnh, màu bạc con ngươi trở nên mê mang hoa mang, cả người như là lâm vào xin nốc thực mau lại dần dần ngắm nhìn, chỉ là khỏe môi gợi lên hiểu rõ cùng tự dễ ước. Nguyên lai, like, như thế. Chư vị, bảo trọng. Thanh mục từ tính tiếng nói vang lên, tại đây loại khẩn trương thời khắc, lại khắc thường làm ánh mắt mọi người đều không khỏi xoay lại đây. Chỉ thấy thanh mục thân thể dần dần trở nên đơn bạc trong suốt, này biến hóa, làm kim lão cùng với kỳ hàn lại lần nữa sắc mặt đại biến. Này lại là sao lại thế này? Thời khắc mâu chốt, như thế nào một đám đều có phiền thoái? Kim lão đám người như mày, không chỉ có nam cung trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi đi, thanh mục cũng thế này một đột nhiên biến hóa đánh đến bọn họ trở tay không kịp căn bản không biết nên như thế nào phản ứng sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao rốt cuộc thanh mục cả người hoàn toàn biến mất hóa thành một sợi lưu quang chui vào nam cung ly trong cơ thể nam cung ly khoe mắt hai hàng thanh lệ chảy xuống thân xác thống khổ bi thương đáy mắt ngậm thật lớn bi thống nàng sớm nên nghĩ đến cung vu hắn ở vẫn luôn đều ở còn có thanh mục bọn họ hai người Nguyên bản chính là nhất thể, căn bản tuy hai mà một. Hiện tại, lại cộng đồng vì nàng, biến mất. chương 8099 sinh hải, độ giả hẳn phải chết. A một tiếng gào giống, nam cung ly hai tay ôm đầu, thống khổ mà hét lên. Lúc này, quỷ vương biến ảo hát sắc ma khí tới gần, nhích lại gần, ngay sau đó hóa thành quỷ vương nguyên bản bộ dáng, Không chung cự chiến, ám trầm không gian, xuất hiện một đạo vết rách. Quang mang chói mắt tự vết rách chỗ phụt ra ra tới, dần dần, quang mang khuyết tán, đem chung quanh hắc ám tối lui, mọi người trước mắt xuất hiện một đạo cùng loại với mặt biển cảnh tượng. Nước biển kích động, sóng gió tràn lan, rộng lớn, mênh mông, huyền bác. Ở đây mọi người hít hà một hơi, chín sinh hải. Nàng thế nhưng xúc động cầm chế, lúc này muốn qua biển. Nói dỡ đi, chín sinh hải, kiểu tử nhất sinh, sinh tắc có thể gặp phải đại cơ duyên. Chết tác hôi phi yên diệt, vĩnh không tồn tại. Khóa trước qua biển giả, không ai sống sót, nữ nhân này, hiện tại lựa chọn qua biển, này cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Khiếp sợ, ngạc nhiên, không dám tin tưởng. Ở đây mọi người biểu tình muôn màu muôn vẻ, nhìn trên bầu trời hiện lên chín sinh hải, trừ bỏ kính sợ, vẫn là kính sợ. Ít nhất ở bọn họ trong lòng, chín sinh hải với bọn họ, là cao cao tại thượng, xa xôi không thể với tới tồn tại. Lấy bọn họ ngu dốt thiên tư, đời này đều không thể chủ động đem tánh mạng lãng phí ở chiến sinh trên biển. Biết rõ chịu chết còn muốn đi lên, loại này hành vi, không phải phạm xuẩn, lại là cái gì? Lúc này ở mọi người trong mắt, Nam Cung Ly không thể nghi ngờ là ở phạm xuẩn, lại còn có dại dột không có thuốc chữa. Đến, nếu nữ nhân này chủ động tìm chết, bọn họ còn có thể nói cái gì đâu? Kim lão đám người đồng dạng đại trấn, mày ninh đến hận không thể kẹp chết một con rồi bỏ. Nha đầu, thiết không thể nói giỡn a. Kim lão dặn dò, chín sinh hải cũng không phải là như vậy hảo độ, này vừa lên đi, thánh mạng cam ưu. Đừng quên ngươi còn có Nguyệt Nhi, nàng còn đang chờ ngươi trở về. Kỳ Hàn đồng dạng khuyên nhủ, không nghĩ nàng nhất thời xúc động, từ đây vừa đi không trở về. Sợ sao? Nam Cung Ly mắt điếc hai ngờ, ngược lại quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người Quỷ Vương, khỏe môi gợi lên điểm đạm độ cung. Thanh âm kia, bình đạm mềm nhẹ, quá mức bình tĩnh đôi mắt, rượu kiên định cùng quyết tuyệt. Không cam lòng, không cam lòng khuất với bình phạm, không cam lòng bị người khi dễ, bị người đẩy vào tuyệt cảnh, càng không cam lòng nhìn một cái lại một người, bởi vì chính mình mà hy sinh. Nếu như thực lực đó là hết thảy nếu cường đại có thể ngăn cản hết thảy bị kịch phát sinh, buông tay một bác, có cái gì không được. Nàng không bao giờ muốn nhìn đến bên người người bởi vì chính mình liên lụy chết đi. Không bao giờ tưởng trơ mắt nhìn cường giả đột kích, chính mình lại bất lực. Nàng muốn thực lực, nàng cường đại hơn, mặc dù gian nan, cho dù có đi mà không có vẻ, nàng cũng không sợ. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, buồn vương cùng ngươi cùng tồn tại. Quỷ vương lắc đầu, đống nhiên rôi tay, cầm nam cung ly. Hai người thân hình nhoáng lên, hướng tới trời cao trung chín sinh hải lao đi. T. Toàn trường hút không khí, tập thể trận mắt há hốc mồm mà nhìn hai người thân ảnh. Như vậy quyết tuyệt, kiên định, thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, hướng tới chín sinh hải mà đi. Mọi người chấn kinh rồi, ngốc lăng, bị hai người làm đến sở không được đầu góc. Còn không có gặp qua cùng nhau vội vàng đi chịu chết. Ai đều biết vượt qua chín sinh hải sẽ có đại cơ duyên, nhưng càng nhiều, gặp gỡ chín sinh hải, chỉ có chết. Chỉ có chết biết sao. Phòng trừng qua biển cũng chỉ là truyền thuyết, không, liền truyền thuyết đều không tồn tại, dù sao kế tiếp. Bọn họ phải hảo hảo nhìn bọn họ như thế nào đi tìm chết hảo. Phía dưới kim lão, kỳ hàn muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đi vào chín sinh hải, nhìn hai người ly chính mình càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Cùng thời gian, Linh rơi các nơi hoành động, mọi người ngẩn đầu nhìn trời, chú ý trên bầu trời một màn. chín sinh hải, thế nhưng có người xúc động rèn luyện công chế, thiên, lại có người không sợ chết mà đi khiêu chiến qua biển. Mặc kệ là linh giả vẫn là bình thường ba thánh, mặc kệ là hoàng thân quốc thích, cũng hoặc là thân cư giã lâm ẩn sĩ. Giờ khắc này, linh dối từ trên xuống dưới, mọi người không hẹn mà cùng đứng ở dưới bầu trời, ngẩng đầu nhìn trời, chú ý trên bầu trời cảnh tượng. Là mẫu thân, đan điện, nam cung nguyệt kinh hô, sáng ngời đẹp con người, khiếp sợ mà nhìn không chung phía trên. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại, tuy rằng không biết mẫu thân cùng cha đang làm gì, nhưng theo bản năng cảm thấy khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, trong mắt yêu thiết quan tâm, như thế rõ ràng. Nhị tỷ tỷ phu, nam tiểu nguyệt nguyệt nam cung huyền ngọc cũng là cả kinh. Đan điện, các vị đan giả kinh hô, tập thể ngẩn đầu nhìn trời, đương thấy không chung người khi, một đám đều là chấn động vô cùng. Là bọn họ. Bọn họ thế nhưng ở qua biển. Nam cung ly, quỷ vương qua biển hình ảnh, rơi vào linh giới mọi người trong mắt, ở linh giới nhấc lên nhuộm đấm đại sóng khiến cho thật lớn doanh động. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người toàn dừng ở hai người trên người, suy đoán hai người thân phận. Trời cao phía trên, ảo giác hóa thành mặt biển sóng gió mãnh liệt, phập phồng mênh mông. Nam Cung Ly, quỷ vương tay nắm tay, ở bọn họ trước người, sóng lớn thao thao, một cái lại một cơn sóng hướng tới bọn họ đánh lại đây. Hai người không giao động, ánh mắt chuyên trú dưới chân, huyền phù ở bọn họ dưới chân, là một cái xích hồng sắc, nóng bỏng bức người hỏa lộ. Nóng bỏng cực nóng, màu đỏ đậm hòa thế, thật lớn mạo cực nóng rung nham. Giờ này khắc này, bọn họ liền đi ở như vậy một cái dung nham trên đường, không có bất luận cái gì nâng đỡ, không có bất luận cái gì viện trợ. Dưới chân giày bị cực nóng hòa tan, dung nham gắt chân, nóng bỏng bất người. Lan ra rừng ở dung nham mặt đường thượng, chuyển đến tư tư ra thịt nướng nướng thanh, thậm chí chuyển đến từng trận tiêu sú. Đau, đau đến xuyên tim, nang, nóng bỏng khó nhịn. Này một dưới chân đi, Nam Cung Ly, quỷ vương đồng thời biến sắc mặt, trên mặt đều là lộ ra đau đớn chi sắc. Bất quá hai người đều không có gọi nghe, nghĩa vô phản cố, đi nhanh thắp trước. Trung quanh đầu sóng nước biển, xâm nhập, quấy nhiễu, ý đồ đem hai người từ rèn luyện trên đường lao xuống đi, làm cho bọn họ rơi vào không đáy vực sâu. Đáng tiếc, Nam Cung Ly chấn định, quỷ vương so nàng càng thêm chấn định, trên mặt không có một tia biến hóa, không dao động như cũ chuyên chú mà đi tới. phảng phất không cảm giác được dưới chân đau, phảng phất không cảm giác được những cái đó rung nham nướng nướng cùng sôi trào. Hai người biểu tình chuyên chú, mặc dù đã đau đến mồ hôi đầy đầu, như cũ nghiêm túc vô cùng, một bước lại một bước, chậm rãi đi tới. Suy, hai cái ngốc bức, cho rằng đây là chơi đâu, chín sinh hải, cựu tử nhất sinh, đây chính là một cái bất quy lộ, chờ chết đi. Trên đất bằng, thiếu niên cười nhạo, nhìn không được trào phúng ra tiếng, nhìn về phía Nam Cung Ly, Quỷ Vương ánh mắt cực kỳ khinh thường. Vừa thấy chính là một đôi tình lưu chơi kích thích, ngươi nói chơi cái gì không tốt, thế nhưng lựa chọn chúng mục nhìn Trừng Hạ Tuấn Tình. Chậc chậc chậc, đầu năm nay, ngốc bước hàng năm có, trước mắt đặc biệt nhiều. Hắn cái gì cũng không nói, liền chờ này hai người chết thẳng càng hảo. Thiếu niên dứt lời, bên cạnh một vị lão giả không vui mà nhìn lại đây, bản một khuôn mặt, tầm mắt sắc bén mà uy nghiêm. Chín sinh hải nãi linh giới tối cao vinh dự rèn luyện chi lộ, thấy giả kính sợ, có thể khiêu chiến này chờ rèn luyện, bản thân liền đủ để lệnh người kính ngưỡng, hiện tại lại bị một cái tiểu tử châm chọc vì ngớ bững. Này không thể nghi ngờ là đối chín sinh hải nhục nhã, cũng là đối khoa trước qua biển giả nhục nhã, càng là đối toàn bộ linh giới tu luyện giả một loại châm chọc. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ đem lão giả chọc giận. Cảm nhận được lão giả trên mặt tức giận, thiếu niên ngượng ngùng mà cúi đầu tiên lặng lui ra phía sau vài bước, rời xa lão giả. Trời cao phía trên, Nam Cung Ly, quỷ vương dưới chân lửa đỏ rung nham thạch độ ấm càng ngày càng cao, một bước lại một bước, dần dần hướng tới chỗ cao lan tràn. Nam Cung Ly hai người lúc này hình cùng thang dây, chín sinh hải, cựu tử nhất sinh đồng thời, cũng có chín đạo đường biển yêu cầu rèn luyện, tổng cộng chín tầng không gian. Mà bọn họ hiện tại đang ở trải qua, gần chỉ là đạo thứ nhất không gian. Dung nham lộ một đường vô liền, nam cung ly hai người mỗi đi một bước, dưới chân liền sẽ chuyển đến nướng năng dày vò, dưới chân làng ra, đã sớm đã không biết bị đốt thành cái dạng gì, chỉ dựa vào một cổ ý niệm ở chống đỡ. Hai bên sóng biển thỉnh thoảng đánh tới, một đam thật lớn đầu sóng, tạp hướng hai người. Thật lớn đánh sâu vào cùng áp lực, vài lần hiểm hiểm đưa bọn họ đẩy ngã, cũng may hai người cho nhau nâng đỡ, lẫn nhau chống đỡ, mới không đến nỗi bị đà đả đảo. Chẳng lẽ này chín sinh hải qua biển bí quyết là muốn hai người đồng thời qua biển? Thấy Nam Cung Ly hai người đi được càng ngày càng ổn, càng lúc càng nhanh, không có chút nào bị nạn trụ dấu hiệu, trong đám người một người bỗng nhiên kinh hô như là bỗng nhiên phát hiện bí mật giống nhau, ánh mắt cực nóng mà nhìn chầm chằm trên bầu trời hai người. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động, như suy tư gì mà nhìn bầu trời hai người. Giống như từ trước tới nay, Này vẫn là lần đầu xuất hiện ở hai vị đồng thời qua biển hiện tượng, y đi theo trước mắt qua biển tình huống tới xem, hai vị này, sắc thật so dĩ vãng qua biển giả tới đơn giản dễ dàng. Phát hiện này, không khỏi lệnh người suy nghĩ sâu xa, làm ở đây không ít người đều nhịn không được trong lòng suy đoán. Nếu như thật là như vậy, kia bọn họ về sau muốn qua biển, có phải hay không có thể phỏng theo trước mắt? Bất qua trước mặt hai vị này chính là tình lữ tay nắm tay tự nhiên không là vấn đề, nếu là hình ảnh cắt đến hai cái nam nhân tay nắm tay, mọi người nháy mắt một cái giật mình, chỉ cảm thấy một cổ ác hàn. Kỳ Hàn, Kim lão tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm không trung phía trên, thấy nam cung ly, quỷ vương tạm thời mạnh khỏe, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tập thể vì bọn họ cầu nguyện, hy vọng bọn họ qua biển thành công, cầu nguyện nhất định không cần xuất hiện bất luận cái gì tình huống, nhất định không cần. Tiểu cứu cứu Mẫu thân cùng cha nhất định sẽ không có việc gì, đúng không? Tiểu Nguyệt Nhi tay nhỏ xếp chặt, tinh lượng thủy mắt nhìn về phía Nam Cung Huyền Ngọc, khẩn trương lại vội vàng hỏi. Nàng không cần cha cùng mẫu thân có việc, bọn họ nhất định không cần có việc. Nam Cung Huyền Ngọc trong lòng một sát, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, đối mặt tiểu nha đầu quan tâm lo lắng ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào mở miệng. Chín sinh hải, hắn biết đến, cũng xưng biển chết. Ý dụ độ giả hẳn phải chết. Chính là này đó, hắn có thể làm cho nguyệt nha đầu mặt nói cho nàng sao. Hắn có thể nói, nhị tỷ cùng tỷ phu, lúc này đây, chỉ sợ giữ nhiều lành ít sao. Không thể, chính là hắn đồng thời lại vô pháp lừa mình dối người, mặc dù trong lòng cùng nha đầu giống nhau không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện, nhưng mà, hiểu biết đến càng nhiều, hắn soi nha đầu, càng thêm không có cảm giác an toàn. Đúng vậy, sẽ không có việc gì nhất định sẽ không có việc gì. Nam Cung huyền ngọc lung tung gật đầu, ánh mắt dại ra mà thống khổ. Thật sự nháo không rõ, nhị tỷ cùng tỷ phu, như thế nào đống nhiên chi gian sẽ đi qua biển. Bọn họ chẳng lẽ liền không biết qua biển nguy hiểm sao, cũng hoặc là, bọn họ là bị buộc thượng tuyệt cảnh, không thể nề hà dưới mới có thể lựa chọn này cử. chương 810 song song qua biển, thịnh cực nhất thời. Tiểu cứu cứu, chúng ta đi tìm mẫu thân cùng cha được không? Tiểu nguyệt nguyệt như cũ không thỏa mãn, chỉ nghĩ nhanh lên đi mẫu thân cùng cha bên người, chỉ có ly cha mẫu thân gần, nàng mới sẽ không như vậy bất an cùng khủng hoảng. Nếu không, như thế nào đều không thể yên ổn. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi, tiểu cứu cứu này liền mang ngươi đi tìm cha ngươi cùng mẫu thân. Nam cung huyền ngọc lần này nhưng thật ra thống khoái đáp ứng. Nhị tỷ cùng tỷ phu người đang ở hiểm cảnh, ngay sau đó rốt cuộc như thế nào cũng không biết. Hắn không nghị cư như vậy xa xa mà nhìn. Nam Cung huyền ngọc bế lên tiểu nguyệt nhi, vung tay lên, bao phủ ở đan điện trên không che trời trận trệt hồi, thân hình nhoáng lên, hướng tới Nam Cung ly, quỷ vương nơi phương hướng bắn nhanh mà đi. Nam Cung, quỷ vương qua biển cảnh tượng chỉ là giống ảo giác giống nhau ở bọn họ trước mắt phóng đại, làm linh giới các góc người đều có thể xem đến rõ ràng, nhưng cũng không đại biểu cho liền ở bọn họ trước mắt, kỳ thật cách rất xa rất xa khoảng cách. Dùng nó Hồng liên tọa càng mau một ít. Tiểu Nguyệt Nguyệt vung tay lên, trước mắt xuất hiện một đóa nũng liễu thịnh phóng lửa đỏ hoa sen, nhàn nhạt liên hương tràn ngập mở ra, ngay chi khiến người thần thành khí sảng. Nam Cung Huyền Ngọc lúc này cũng bất chấp như vậy nhiều, hắn so Tiểu Nguyệt Nhi càng muốn nhanh lên tới Nam Cung Ly, Quỷ Vương nơi địa phương, bởi vậy không nói hai lời, ôm tiểu nha đầu nhảy lên hồng liên tọa. Tiểu Nguyệt Nguyệt trong lòng thoải mái, ý niệm thao tác, hồng liên tọa hóa thành một đạo lưu quang tuống tới quỷ vương đám người vị trí phương hướng cấp tốc vào tới, thực mau biến mất trước mắt. Nam Cung Ly, quỷ vương độ chín sinh hải, linh giới trên giới hoành động, thịnh cực nhất thời. Đáng giận, lại là nữ nhân kia. Ma huyên lãnh địa, thương đồng giận trừng mắt trên bầu trời Nam Cung Ly, đặc biệt là nhìn đến nàng cùng quỷ vương tay trong tay khi, đáy mắt phẫn nộ bất mãn càng sâu, ánh mắt hung ác nham hiểm mà sắc bén, hận không thể đem Nam Cung Ly đương trường trừng xuyên. Trong khoảng thời gian này, Bị Nam Cung ly phong ấn ký ức đã kể hết tìm về, nghĩ đến đã từng ở cái này nữ nhân trên tay trải qua khuất nhục, trong lòng bi phẫn cùng sát nghiệm liền ngăn cũng ngăn không được. Hiện tại nhìn đến Nam Cung qua biển, thương đồng trong lòng người rủa, chỉ nghĩ nàng chết, bị chết càng khó xem càng tốt. Đại tiểu thư, không hảo, lĩnh chủ hồn bị nát. Đồng nhiên, một người vội vã chạy tới, đầy mặt sợ hãi vội vàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm không trung thương đồng đột nhiên quay đầu không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn, thanh âm hàm chứa bén nhọn, ngươi nói cái gì? Hồn, hồn vị, linh chủ đại nhân hồn, hồn vị nát, ngươi nọ nơm nớp lo sợ mà trả lời, không dám cùng thương đồng ánh mắt đối diện. Hồn vị tức đại biểu cho sinh mệnh dấu hiệu tượng trưng, hồn vị không ngã, biểu thị trường mệnh vô thai, hiện giờ hồn vị thoái diệt, như vậy bọn họ linh chủ đại nhân chỉ sợ giữ nhiều lành ít, không, cơ hồ có thể chắc chắn đã không tồn tại, làm càn. Thế nhưng lấy loại sự tình này nói giỡn, người tới, đem hắn kéo xuống, trọng hình hầu hạ. Thương đồng một chân tương lai người đá vào trên mặt đất, thanh âm bén nhọn trói thai, trong mắt thấm vô cùng hàn quang. Loại người này, quả thực tìm chết. Ha, hồn vị toái diệt, cha hồn vị không có khả năng toái diệt. Cái này ngu xuẩn, dám nguyền rủa cha chết, quả thực buồn cười. Một bên mọi người lặng im đến đáng sợ, lần đầu có người không nghe đại tiểu thư mệnh lệnh, đứng ở một bên. Lặng im không nói gì, không chiếm được đáp lại, thương đồng một khuôn mặt trở nên hết sức khó coi, trong ngực lửa giận kích động, giận trừng mắt mấy người. Như thế nào, bổn tiểu thư nói chuyện các ngươi nghe không thấy đúng không, vẫn là muốn bổn tiểu thư tất cả đều đem các ngươi lộng chết mới cam tâm. Mấy người cho nhau lướt nhau, vẻ mặt vẻ khó xử. Đại, đại tiểu thư, về linh chủ đại nhân hồn vị sự, chư vị trưởng lao thỉnh ngài tiến đến thương lượng, tiến đến báo tin nam tử khóc tang một khuôn mặt. Buồn bực không thôi. Linh chủ đại nhân hồn vị đã vỡ, này vốn là sự thật a Lại nói hắn chỉ là cái truyền lời, cho hắn 100 lá gan cũng không dám biểu đạt sinh sự à. Bất quá trước mắt quan trọng nhất cũng không phải như thế nào trừng phạt hắn vấn đề, mà là lãnh địa sau này phát triển vấn đề. Không có linh chủ đại nhân che chở, trước kia bọn họ ma tuyên lãnh địa đắc tội như vậy nhiều người, sau này, còn có thể tiếp tục an ổn đi xuống sao. Khó, chỉ sợ rất khó dẫn đường thương đồng cương chế trong lòng hoảng loạn sợ hãi ánh mắt lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái bình tĩnh nói nay khẳng định không phải thật sự nhất định là phụ thân bọn họ ở đầu chính mình chơi đối khẳng định là như thế này chỉ là chờ đến thương đồng tới khi nên đón nàng còn lại là nát đầy đất hồn vị Linh chủ đại nhân đã qua quốc không thể một ngày vô quân gia không thể một ngày vô chủ chúng ta ma huyền lãnh địa càng không thể không có chủ sự người Hiện tại triệu tập sở hữu nội thành con cháu, tranh cử mới nhậm chức lĩnh chủ. Lam bào lão giả đứng lên, ra nuôi huy nghiêm tiếng nói vang lên, tuyên bố nói. Không được, các ngươi không thể như vậy, hồn vị tuy phá, nhưng cũng không đại biểu cha đã qua, vì nay quan trọng nhất chính là tìm được cha, nếu hắn có nguy hiểm, chúng ta cần thiết lập tức cứu viện mới là Thương đồng hét lớn, lạnh giọng phản đối. Đại tiểu thư liền tính lĩnh chủ ngày thường đem ngươi bảo hộ đến quá hảo cũng không thể liền điểm này thưởng thức đều không có đi, ngươi nghe ai nói hồn vị phá còn có thể tiếp tục mạng sống. Ngươi tới, đem đại tiểu thư thỉnh đi xuống, hảo sinh chăm sóc, ở tân linh chủ tuyển ra tới phía trước, không được tùy ý đi lại. Dứt lời, liền có hai vị ảnh vệ loại ra, một tả một hữu, đem thương đồng giá lên. Buông tay, các ngươi buông tay, ai dám cãi lời bổn tiểu thư mệnh lệnh. Chỉ tiếp, mặc dù thương đồng tiêu phá giọng nói, Lúc này cũng không có người để ý tới, nên như thế nào, tiếp tục như thế nào. Mất đi ma huyên lĩnh chủ này tòa chỗ dựa, hiện tại nàng, không còn có ngày xưa quang hoàn kiêu ngạo, rốt cuộc không ai sẽ đối nàng tất cung tất kính, xem nàng sắc mặt hành sự. Bên ngoài, trời cao phía trên, Nam Cung Ly, quỷ vương thành công vượt qua chín sinh hải lần đầu tiên tầng, lúc này đang đứng ở tầng thứ 2 cảnh giới phía trên. Lúc trước là dung nham nương nướng. Lúc này lại là hàn băng đông lạnh thể. Màu trắng trong suốt băng thứ đứng sừng sững, hình thành một loạt rậm rạp mà bày. Nam Cung Ly, Quỷ Vương chân đạp lên mặt trên, lạnh băng đến xương, vừa mới đã trải qua cực nhiệt, lúc này trải qua lạnh vô cùng, chỉ cảm thấy cả người đều mau bị đông lạnh hóa, toàn thân đều phiếm lạnh, vô tận hàn khí tự lòng bàn chân chui vào, hướng tới khắp người lan tràn. Nam Cung Ly, Quỷ Vương môi trở nên trắng, lông mày kết một tầng băng tinh. Thân thể run bẩn bẩn. lạnh, thực lạnh thực lánh. Hơi lạnh thấu xương liên tiếp hướng trong cơ thể toàn đi, cảm giác toàn thân trên dưới tế bào đều đi theo động lại lên, động tác cũng đi theo trở nên cứng đờ vô cùng. Môi đi một bước, đều trở nên gian nan lên. Nam cung ly, quỷ vương giao nắm đôi tay như cũ gắt gao mà dắt ở bên nhau. Kiên trì, thực mong là có thể xông qua này một quan. Quỷ vương ở một bên nói, ánh mắt gan nủi tiểu nữ nhân. Nhìn nàng đông lạnh đến run bẩn bật, hận không thể thiêu đốt chính mình, cho nàng ấm áp. Nhưng loại này thời điểm, hắn không thể có bất luận cái gì hành động, chỉ có thể một bước lại một bước, tiếp tục về phía trước. Trận này qua biển, hoàn toàn là dựa vào nghị lực cùng với thân thể cực hạ, không có bất luận cái gì mưu lợi đáng nói. Nam cung ly gian nan gật đầu, ánh mắt nhìn phương xa, khỏe môi gợi lên một mặt chua xót. Thực hiện nhiên, ly quỷ vương trong miệng thực mau kém đến quá xa quá xa. Xa đến căn bản không biết có thể hay không kiên trì đi xong này một đạo, xa đến, căn bản không hiểu được, hay không có thể tiếp tục rất đi xuống. Không có linh lực vận chuyển toàn thân, hơn nữa chung quanh sóng biển cùng với hàn băng chi khí, song song tác dụng dưới, các phương diện quay nhiễu, đối nhân thể cực hạn có cực đại khảo nghiệm. Mệt, Nam Cung Ly trước nay không cảm giác được như vậy mệt quá, toàn thân đông lạnh đến cơ hồ mau mất đi cảm giác, chỉ dựa vào một cổ ý niệm ở trong đỡ. Chỉ cảm thấy lúc này chính mình càng giống cái sắc không hồn giống nhau. Mậu thân. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngồi ở hồng liên tọa chung, rốt cuộc đến trước mặt, nhìn trời cao thượng Nam Cung cùng với quỷ vương, đặc biệt là nhìn đến bọn họ gian nan hành tẩu một màn, hai mắt phím hồng, thực mau nước mắt trượt xuống dưới. Ngoan. Nam Cung huyền ngọc xem đến lo lắng, duỗi tay sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Trên bầu trời màn này, đồng dạng kích thích hắn trong mắt, qua biển trung nhị tỷ cùng tỷ phu. Thoạt nhìn lại như vậy thống khổ Nam Cung Nguyệt cùng với Nam Cung Huyền Ngọc xuất hiện Thực mau khiến cho đại gia chú ý Mọi người tầm mắt cơ hồ là trước tiên rừng ở hai người dưới thân bán thần khí hồng liên tọa thượng Đáy mắt rượu lộ liêu chi sắc Ngọn ý nhi này thoạt nhìn không tuổi. Bán thần khí Áo bào trắng lão giả ánh mắt sắc bén lên Thực mau liền phán đoán ra hồng liên tọa giá trị Bán thần khí vừa ra Toàn trường lặng im vài giây Tiếp theo nhấc lên không nhỏ sôi trào Mọi người nhìn qua ánh mắt lần thứ hai trở nên lửa nóng lộ liêu, tầm mắt chăm chú vào hồng liền tọa thượng, rượu tham lam chi sắc. Bán thần khí, không người không yêu, đặc biệt là bán thần khí ngồi hai vị này thoạt nhìn nhược đến không được, một bàn tay là có thể đối phó bộ dáng. Tiểu cứu cứu, cảm nhận được đến từ khắp nơi ác ý ánh mắt, nam cung nguyệt thân thể sau này nhích lại gần, mày nhăn lại, khuôn mặt nhỏ phủ không vui. Nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, phi thường không tốt. Này đó chán ghét người ra hỏa còn đến gây chuyện nàng. Đừng sợ, bọn họ hiện tại không dám động thủ. Nam Cung huyền ngọc vỗ vỗ nha đầu bà vai, an ủi nói. Lúc này bọn họ đang đứng ở Nam Cung ly cùng với quỷ vương qua biển cấm chế bên trong, cấm chế trong vòng, không thể giao chiến, đây là linh giới từ trước đến nay quy tắc. Một khi có người đánh vỡ, không thể nghi ngờ là khiêu khích toàn bộ linh giới, mặc dù bán thần khí hồng liên Tọa có lại đại lực hấp dẫn tin tưởng cũng không có người sẽ xuẩn đến khiêu chiến này hết thảy. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể mạo hiểm mang theo Tiểu Nguyệt Nhi tới rồi, cũng mới có thể đồng ý nha đầu lượng ra hồng liên tọa Ít nhất trước mắt mới thôi, những người này tuyệt không sẽ đem bọn họ như thế nào. Đến nỗi về sau, cũng muốn trước chờ Nam Cung Ly, quỷ vương qua biển xong lại nói. Tiểu Nguyệt Nhi, tới nơi này. Kim Lão kêu, xa xa mà liền thấy Tiểu Nha đầu cùng Huyền Ngọc Tiểu Tử ở bên nhau lúc này nhìn đến chung quanh nhìn bọn hắn chằm chằm như hổ rình ngồi ánh mắt tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ chê cười muốn nhìn trộm tiểu nha đầu bà bối cũng phải nhìn hắn có đồng ý hay không mới được bất luận như thế nào hắn đều tuyệt không cho phép những người này ở chính mình dưới mí mắt đối nguyệt nha đầu động thủ thấy người quen tiểu nguyệt nguyệt ánh mắt sáng ngời ý niệm thao tác hạ hồng liên tỏa mang theo bọn họ hưu mà một chút cắt qua đi Thực mau liền đi vào kim láo cùng với kỳ hàn bên cạnh người. Nam Cung Nguyệt nhìn nhìn hai người, lại ở chung quanh tìm một vòng, trên mặt lộ ra hổ nghi chi sắc. Thanh mục thúc thúc đâu? Cha cùng mẫu thân ở trên trời qua biển, chỉ có kim ra ra cùng kỳ hàn thúc thúc ở. Như vậy thanh mục thúc thúc chô nào vậy? chương 811 có độc màu sắc rực rỡ quan điểm. Nam Cung Nguyệt rất lời, kim láo cùng với kỳ hàn đồng thời trầm mặt, sắc mặt không thế nào đẹp. Thanh mục. Hóa thành một sợi lưu quang, dung nhập nam cung trong cơ thể. kia hình ảnh, như thế chấn động, thật sâu mà khắc vào bọn họ trong óc bởi vì trước mắt cục diện vấn đề, bị bọn họ cố tình quên đi, cố ý không đi để cập. Hiện tại tiểu nha đầu nhắc tới, làm hai người không thể không đối mặt hiện thực, không thể không thừa nhận, thanh mục đã không còn nữa. Nói không ở liền không ở, như vậy quỷ dị, lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa Làm sao vậy, thanh mục thúc thúc xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Nguyệt Nhi mẫn cảm mà bắt giữ đến hai người dị thường, không khỏi những mày, nhìn chầm chầm hai người hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Huyền Ngọc hiển nhiên cũng ý thức được sự tình khắc thường, kim lão, kỳ hàn hai người thái độ, rất có vấn đề. Khẳng định là thanh mục Đan vương gặp chuyện gì? Có thể làm bọn hắn cảm xúc như vậy hạ xuống, Nam Cung Huyền Ngọc lập tức liền nghĩ tới nguyên nhân. Có phải hay không hắn đã câu nói kế tiếp tự động dừng lại? Đem nhị tỷ cùng với tỷ phu bức thượng chín sinh hải, có thể tưởng tượng ngay lúc đó tình huống cỡ nào hung hiểm. Lại liên hợp Kim lão cùng với kỳ hàn biểu tình, Nam Cung Huyền Ngọc trăm phần trăm xác định, Thanh Mục Đan Vương khẳng định là ngộ hại. Nếu không, lấy Kim lão đám người quyết đoán, cũng sẽ không như vậy muốn nói lại thôi. Thanh Mục Thúc Thúc làm sao vậy? Không chiếm được đoạn án, Tiểu Nguyệt Nhi rời đi mục tiêu, nhìn về phía Tiểu Thúc Thúc. Ngoan, không có việc gì. Ngươi thanh mục thúc thúc không ở nơi này. Nam cung huyền ngọc xoa xoa nha đầu đầu, biểu tình tận lực có vẻ tự nhiên, nội tâm lại so với giống vậy thượng vạn con kiến vệ cắn giống nhau, hết sức dày vò. Thanh mục không còn nữa, nếu như không phải nhị tỷ cùng tỷ phu kịp thời qua biển, khởi động cấm chế, có phải hay không liền dư lại người cũng sẽ đi theo. Mặt sau tình huống, hắn cơ hồ không dám lại tiếp tục đi xuống tường, chỉ là cầu nguyện, hy vọng nhị tỷ cùng tỷ phu có thể thành công qua biển nhất định không thể thất bại. Trời cao phía trên, đường Nam Cung Ly, quỷ vương vượt qua cuối cùng một bước hàn bằng cầu thang, thành công đạp lên từ vô số cánh hoa phô liền trên đường khi, hai người đều là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nam Cung Ly thân thể thả lỏng, chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít, dưới chân mềm mại cánh hoa, như là an ủi, dẫm lên đi, tâm tình cũng trở nên cực hảo. Quan trọng nhất chính là, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được bị thương hai chân theo đạp lên cánh hoa thượng, Chầm rãi chưa khỏi lên, bao gồm phía trước bị phỏng cùng với tổn thương do giá rét. Như là bị một hồi lửa lớn, cộng thêm một hồi mưa đá tập kích đại địa. mùa xuân tới, vạn vật xuống lại, một lần nữa mọc ra tân sinh cơ, hơn nữa bồng bột phát triển. Hai chân khôi phục, thân thể hết thể không khỏe ở dưới chân thần kỳ cánh hoa chưa khỏi hạ, tất cả đều phục hồi như cũ, trở lại tốt nhất thời khác. Nam cung ly ánh mắt không khỏi nhìn nhiều vài lần cánh hoa. Chỉ thấy chúng nó chung quanh tản ra năm màu quan điểm, hồng, lục, hoàng, lam, tím. Đủ loại màu sắc hình dạng, thoạt nhìn mỹ lệ vô cùng, làm người hết sức cảnh đẹp ý vui. Không nghĩ tới này một quan lại là như vậy đơn giản, cơ hồ có thể coi như là phúc lợi. Đi mau. Đông nhiên, quỷ vương sắc mặt biến đổi lớn, lôi kéo nam cung ly nhanh chóng về phía trước đi đến. Nam cung ly cơ hồ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Bị bắt nhanh hơn bước chân về phía trước, đi rồi không đến 10 bước, thực mau liền phát hiện các thường, dưới chân truyền đến kỳ ngứa, tiếp theo cả người nổi ra gà đều đi lên, bị quỷ vương nắm tay, một mảnh đường đỏ, mặt trên các loại tiểu điểm đỏ, thoạt nhìn kinh hoàng Loại này ngứa, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân trên dưới, ngứa đến xuyên tim, không thể chịu đựng được. Có độc, Nam Cung Ly không thể tin tưởng mà nhìn những cái đó quan điểm, chơi độc nàng, cũng sẽ có hôm nay. Quả thực buồn cười. chương 812 một nhà ba người năm tháng Tính hảo màu sắc rực rỡ quang điểm không ngừng hướng trong cơ thể toàn đi càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật dần dần nam cung ly hai người con đường phía trước cơ hồ bị màu sắc rực rỡ quang điểm lấp kín trở nên ngưng thật lên nam cung ly khẽ môi không khỏi xả ra một tia tự dễ nàng nói đi như vậy tiện nghi chuyện này như thế nào sẽ hàng đến bọn họ trên đầu nay đó màu sắc rực rỡ quang điểm Nơi nào là phúc lợi, quả thực chính là ma chú. Lại tiếp tục hấp thu đi xuống, chỉ sợ sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết. thử một lần thông thiên tháp, một bên quỷ vương mày khẩn ninh, nhìn trước mắt lộ không thể thực hiện được, hơn nữa chỉ biết càng ngày càng khó khăn, không khỏi đề nghị. Nam Cung Ly gật đầu, linh hồn chi lực thúc dục ngoài ý muốn phát hiện ở linh lực đều không thể xử dưới tình huống, linh hồn chi lực lại có thể sử dụng thành công dẫn đường này đó màu sắc rực rỡ quan điểm. Người ngoài trong mắt, màu sắc rực rỡ quan điểm kể hết hướng tới nam cung ly trong cơ thể toàn đi, hơn nữa tốc độ tấn mãnh vóc dáng nhỏ sinh nam cung ly giờ khắp này, như là một cái thật lớn hấp động, không ngừng mà hấp thu ngoại giới quan điểm, vô cùng vô thận, phản phất căn bản sẽ không no giống nhau, tới nhiều ít, hút nhiều ít, xem đến giữa sân mọi người trố mắt, một đám khiếp sợ không thôi, đối nàng cái nhìn lại lần nữa đổi mới. Kỳ thật hấp thu này, đó quan điểm chính là Thông Thiên Tháp, Thông Thiên Tháp không gian khả đại khả tiểu, chân chính đàm luận lên, có thể coi như là vô tận không gian, cất chứa này đó màu sắc rực rỡ quang điểm, hoàn toàn không nói chơi. Theo hấp thu tăng lên, hai người trước mặt lộ lại một lần rõ ràng mà hiện ra ở trước mắt, Quỷ Vương lôi kéo Nam cung Ly, cơ hồ coi như chạy như bay, giống bọn họ như vậy tốc độ qua biển, tuyệt đối sử thượng đệ nhất người. Ở vào linh giới các góc mọi người Tập thể vì một màn này hô nhỏ, kinh diễm không thôi. Quá không thể tưởng tượng, Nay thật là ở độ chín sinh hải sao, ta như thế nào cảm giác cùng chơi dường như. Thiếu niên nhịn không được hỏi, hâm mộ lại ghen ghét. Như vậy chín sinh hải, khiêu chiến lên, tựa hồ cũng không như vậy khó khăn sao. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, này hai người không chuẩn là có thể trở thành trên đời trường hợp đầu tiên qua biển thành công. Tưởng tượng đến thành công vượt qua chín sinh hải có khả năng đạt được đại cơ duyên, thiếu niên liền nhịn không được nội tâm rung động, có loại mãnh liệt cảm xúc ở kêu gọi hắn. Nhìn đơn giản, không tin chính mình đi lên thử xem. Một bên nam tử nhịn không được cười nhạo. Chơi! Thật đem sinh tử hải nghĩ đến đơn giản như vậy, mới là thật sự chơi chính mình. Này một quan nhìn như đơn giản, kỳ thật một chút cũng không dễ dàng, đại gia chỉ có thấy kia hai người tốc độ bay nhanh lại không có nhìn đến bọn họ ngầm nỗ lực. Những cái đó 5 màu quan điểm, căn bản không đơn giản như vậy, còn có nữ nhân kia, khẳng định là có cái gì bí mật, bằng không, không có khả năng vô hạn lượng hấp thu như vậy nhiều màu sắc rực rỡ quan điểm, nhất định là có bọn họ không hiểu biết ngoại vật tương trợ thôi. Thiếu niên sắc mặt nghẹn hồng, tuy rằng trong lòng mãnh liệt mà tưởng đạt được đại cơ duyên, nhưng thật nhắc tới đi lên, một chút can đảm đều không có, này một quan hai người nhìn dễ dàng, Nhưng phía trước hai quan, hắn chính là chính mắt thấy, hắn mới không cần đi chịu kia phân tội. Thật mau, Nam Cung Ly, Quỷ Vương Quá Quan, tiến vào chín sinh hải tầng thứ tư cảnh giới. Chín sinh hải, cựu tử nhất sinh, tổng cộng có 9 tầng cảnh giới yêu cầu sáng quan, bọn họ đã trải qua lâu như vậy, cũng mới khó khăn lắm sống qua tiền tam tầng, hiện tại gần là đứng ở tầng thứ tư cảnh giới nhập khẩu thôi. Bước lên tầng thứ tư cảnh giới nhập khẩu khoảnh khắc, Nam Cung Ly quỷ vương cho nhau nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt được đến cổ vũ. Phóng nhãn nhìn lại, trước mặt sương ngủ mênh ngông, dưới chân mây trắng nhiều đóa, mặt khác, cái gì cũng thấy không rõ, ngay cả xóm quan cầu thang cũng kể hết che cái ở tầng mây dưới, cha không thể cha. Nam cung ly trong lòng có chút huyền, càng lạ như vậy cái gì cũng không có, nàng đấy lòng càng thêm không có tự tin, tổng cảm thấy khẳng định cùng cửa thứ ba giống nhau, có cái gì ở phía sau chờ bọn họ. Cảm nhận được tiểu nữ nhân bất an, quỷ vương nghéo nam cung ly tay buộc chặt một phân, tấm mắt nhìn chầm chầm nàng, không tiếng động mà an ủi. Không có việc gì. Có hắn ở, nhất định sẽ không làm nàng có việc. Nam cung ly gật đầu, trong lòng ấm áp kích động. Lấy nàng đối quỷ vương hiểu biết, bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hắn đều sẽ trước tiên bảo hộ ở chính mình trước mặt. Đúng là như thế, nàng mới càng thêm lo lắng, hắn không nghĩ nàng sẽ ra chuyện. Nàng đồng dạng không hy vọng hắn mỗi lần đều vì chính mình động thân mà ra, không nghĩ trơ mắt nhìn hắn lâm vào các loại khó khăn bên trong. Nam cung ly một lần nữa tỉnh lại khởi tinh thần, bị quỷ vương nắm, lại một lần cất bước về phía trước, bước lên tầng thứ tư cảnh giới chi lữ. Trên bầu trời rèn luyện như cũ, dưới bầu trời, mọi người tập trung tinh thần, nghiêm túc mà nhìn, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Đồng nhiên, không trung biến đổi lớn, phong cách độ chuyển. Đang ở giàn luyện Trung Nam cung Lý Quỷ Vương cảm nhận được một cổ lớn lao áp lực, vô số áp khí hướng tới bên này đè xuống, như là một con thật lớn tay, ở dùng sức mà đẩy bọn họ. nay biến cố, làm hai người thân hình đột nhiên lay động, đứng thẳng không xong, thiếu chút nữa trực tiếp từ phía trên rơi xuống dưới. Xem đi, liền nói chín sinh hải không phải như vậy hảo độ, bằng không nhiều năm như vậy, cũng sẽ không có như vậy nhiều người có đi mà không có về. Đúng vậy, Vốn chính là biển chết, độ giả hẳn phải chết, đừng nói thêm một cái người, chính là lại nhiều vài người, cũng giống nhau, kết quả như cũng là chết. Nhìn trên bầu trời lung lay sắp đổ hai người, phía dưới có người lắc đầu, nói nói mát, đấy lòng mánh liệt không xem trọng bọn họ. Mặc kệ như thế nào kiên trì, này kết quả, khẳng định này đây thất bại kết thúc. Này đó người xấu, thật chán ghét. Tiểu Nguyệt Nguyệt cau mày, tức giận mà nhìn chầm chằm chung quanh những cái đó chế nhạo đám người. Đặc biệt là nghe được bọn họ nói mẫu thân cùng cha hẳn phải chết khi, tức giận đến muốn giết người. Cùng những người này sinh khí không đáng, ngoan chờ cha ngươi cùng mẫu thân thành công qua biển, khẳng định sẽ muốn những người này đẹp. Nam cung huyền ngọc trấn an tiểu nha đầu, trong lòng làm sao không khí. Bất quá so với cùng những người này bực bội, hắn càng quan tâm nhị tỷ cùng tỷ phu an nguy, trận này qua biển, sinh tử không biết, hắn chỉ hy vọng nhị tỷ cùng tỷ phu có thể bình an vượt qua. Không hơn. Tiểu Nguyệt Nhi gật gật đầu, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn trời cao, đáy mắt ánh sao thoảng qua. Cha cùng mẫu thân nhất định không cần có việc, nếu không. Đỉnh áp lực cực lớn, Nam Cung Ly, Quỷ Vương hai người đi bước một chậm rãi về phía trước dịch, mỗi di động một bước đều có vẻ gian khổ vô cùng. Kim Lão kỳ hàng chờ vì bọn họ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Dòng khí kích động, cùng phong táo loạn. Vô số dòng khí sức chịu nén dung hướng bọn họ, hai người giữa không trung thân hình lay động đến càng thêm kịch liệt, lung lay sắp đổ. Mạo hiểm và Thuần. Cha, mẫu thân. Tiểu Nguyệt Nguyệt rốt cuộc khắc chế không được, ý niệm vừa động, bán thần khí hồng liền tỏa nâng nàng, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía trời cao, hướng tới Quỷ Vương bọn họ nhanh chóng tới gần. Nha đầu. Nguyệt Nhi. Kim lão, Kỳ Hàn cùng với Nam Cung Huyền Ngọc sắc mặt đại biến. Kinh hãi mà nhìn tự chủ trương tiểu nha đầu. Như vậy qua đi, không thể nghi ngờ là chịu chết. Nam cung cùng quỷ vương giờ này khắc này chính là ở qua biển A, tiểu nha đầu này không phải quay rối sao. Nam cung nguyệt mới không rảnh lo nhiều như vậy, trong mắt trong lòng chỉ có cha cùng mẫu thân, sợ quá sợ quá cha cùng mẫu thân cứ như vậy vừa đi không trở về. Nàng còn có thật nhiều bí mật muốn cùng mẫu thân nói đi, còn có cha, nàng không có nói cho bọn họ. Tiểu Nguyệt Nguyệt kỳ thật rất lợi hại, so với bọn hắn tưởng tượng đến còn muốn lợi hại hơn một ít. Bị Hồng Liên tọa bao vây lấy, Phảng Phất Sao Băng sẽ qua, trực tiếp bắn vào chín sinh hải, lướt qua một tầng, hai tầng cùng với ba tầng cảnh giới, đi vào Nam Cung Ly, Quỷ Vương bên người. Giây tiếp theo, đem Quỷ Vương cùng với Nam Cung Ly đồng thời bảo hộ ở Hồng Liên tọa trung, Hồng Liên tọa mở ra, ngăn cách ngoại giới áp khí quá nhiễu. Dựa. Mọi người dưới chân một cái lảo đảo. Tập thể há hốc mồm, không thể tin tưởng mà nhìn chầm chằm trực tiếp lướt qua 9 sinh hải 1 2 3 tầng cảnh giới hồng liên tọa, cùng với ngồi ở hồng liên tọa chung, non nớt nhỏ sinh hoa hoa. Không ít người theo bản năng lắp đầu, có xoa xoa mắt, trong lòng mãnh liệt không thể tin được. Bọn họ thấy cái gì, một cái hoa hoa, thế nhưng cũng đi xóm quan. Trọng điểm là, nàng thế nhưng có thể trực tiếp lướt qua trước mấy tầng cảnh giới, vì mau à. Chẳng lẽ nói chín sinh hải đối tiểu hải tử đặc biệt ưu đãi? Bất công cũng không mang theo như vậy đi, uy nghiêm khí phách ở mọi người trong lòng thần thánh mà không thể vượt qua chín sinh hải chỗ nào vậy. Hồng liên tỏa nâng nam cung toàn ra, tầng tầng cánh hoa sen tự động thu nạp, chỉ chưa một cái nho nhỏ chỗ hồng, chỉ một thoáng liên hương di động, tràn ngập khắp không gian. Mọi người theo bản năng hút khí, thanh nhã liên hương phất quá tâm gian, cả người đều thoải mái lên. Thấy Tiểu Nguyệt Nhi không có việc gì, Kim Lào đám người hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con Hảo không có việc gì, nếu không bọn họ tuyệt đối muốn tự trách chết, chết. Người nha đầu này, lá gan không nhỏ. Nam Cung Ly nhíu mày nhìn chầm chầm Tiểu Nha đầu, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Nguyệt Nguyệt lo lắng mẫu thân cùng cha sao. Tiểu Nguyệt Nguyệt phun thẻ lưới, nghịch ngợm mà nói. Lại nói hiện tại không phải không có việc gì sao, Hồng Liên tọa lợi hại như vậy. Khẳng định có thể giúp cha cùng mẫu thân qua biển Hồng Liên tọa vừa ra Vốn là mơ hồ nhìn không thấy cầu thang kể hết biến mất Không chung dần dần bình tĩnh trở lại Xa xa nhìn Màu xanh là không chung Phù một đóa tiểu diễm ước át Hồng Liên Nhị sen trung tâm Người một nhà tươi cười như hoa Hình ảnh duy mỹ Năm tháng tính hảo Xem đến tất cả mọi người không khỏi ngây mốc phảng phất trước mắt hình ảnh vốn nên như thế Lại phảng phất Này phó cảnh tượng Sớm hay muộn đều sẽ đã đến, như là số mệnh luân hồi giống nhau, trải qua muôn vản, rốt cuộc chờ đã có duyên người. Sắc trời thay đổi dần, màu xanh lá thối lui, dần dần, khắp không chung như là bị lửa đốt hồng giống nhau, hồng đến trưng, dương, hồng đến diễm lệ, hồng đến làm người không thể bỏ qua. Huyết sắc hồng liên cơ hồ dung nhập không chung, hợp thành nhất thể. Sao lại thế này? Không phải nói tốt có 9 tầng cảnh giới sao, như bây giờ. Còn muốn như thế nào tiếp tục đi xuống? Quá không thể tưởng tượng. Hảo Mỹ, linh rồi các góc, vô số người đều ở vì trước mắt một màn kinh ngạc cảm thán, cảm khái thiên nhiên mị lực, tán thưởng trước mắt tốt đẹp. Hồng như máu, đẹp như hoa, mỹ lệ mà đại khí, như thế cảnh đẹp, lệnh người chấn động, thật sâu mà khắc tiến mọi người trong óc. Giờ này khắc này, mọi người đã vô pháp đem trước mắt hết thể chỉ cần cho rằng chỉ là rèn luyện, trên bầu trời một nhà ba người. Thoạt nhìn là như vậy hài hòa hạnh phúc mặc kệ khó khăn cùng không mặc kệ có không thành công qua biển ít nhất giờ khắc này bọn họ lẫn nhau ôm cùng, cùng chung Thiên Luân Hồng Liên tọa Trung Nam cung Ly quỷ Vương đồng dạng bị trước mắt một mản kinh tới rồi hoàn toàn không có dự đoán được sẽ có này biến hóa mà hết thảy này tựa hồ đều cùng dưới thân hồng liên tọa có mật không thể phân liên hệ chương 813 không gian mở ra chăm giảm giá lâm nhìn nhà mình cha mẹ đầu tới khác thường ánh mắt Tiểu nguyệt nguyệt bĩu môi, ai cho các ngươi luôn là xem thường nguyệt nguyệt, thử, liền không nói cho các ngươi. Nam cung giới ánh trăng ba vừa nhất, nạo kiều mà xoay đầu, không đi xem Nam cung cùng với quỷ vương. Nam cung ly, quỷ vương liếc nhau, song song trầm mặc, không đợi bọn họ suy nghĩ sâu xa, vô số linh khi ập vào trước mặt, lấy ba người vì trung tâm, kể hết hướng tới bọn họ tụ lại. Chỉ một thoáng, toàn bộ linh giới đều chấn động, không chung năng lượng dao động như thế mãnh liệt. Lúc này Nam cung ly mấy người, cùng với nói là thần chí một mảnh năng lượng chiều trung, còn không bằng nói là đặt mình trong linh hải bên trong. Nơi nơi là linh khí, nơi nơi đều là nhưng cung hấp thu năng lượng. Thuần túy sách sẽ, không có nửa phần tạp chí. Khép kín hồng liên tỏa cánh hoa dôi thân, dần dần nở rộ, nồng đậm mùi hoa tràn ngập, khắp không trung mị đến không thể tưởng tượng. Nhị sen chung một nhà ba người ngồi xếp bằng, tận tình hấp thu. Nam Cung ly chẳng những chính mình hấp thu, đồng thời ý niệm thuốc dục thông thiên tháp cùng tốc hấp thu chung quanh năng lượng. Nhiều như vậy linh lực năng lượng, không hấp thu bạch không hấp thu, qua cái này cơ hội chính là lãng phí. Trước mắt bao người, Nam Cung toàn ra lấy một loại cực kỳ sinh manh tốc độ hấp thu không chung linh khí năng lượng, tốc độ cực nhanh, động tác chi mánh, xem đến ở đây tất cả mọi người nhịn không được kinh hô. Nay cũng qua biến thái, chiếu cái này tốc độ đi xuống. Chẳng phải là muốn đem không trung này, đó năng lượng tất cả đều hấp thu hầu như không còn. Bọn họ sẽ không sợ bị căng bạo sao? Hiểu biết chân tướng Kim lão, kỳ hạn một chút cũng không lo lắng, trong lòng chỉ có an ủi cùng kích động. Nam Cung Huyền Ngọc ở một bên xem đến đỏ mắt, tiểu nha đầu đi lên cũng không mang theo chính mình, hiện tại nhìn tỷ phu bọn họ, liền cảm giác bọn họ mới là người một nhà, mà chính mình bị bài xích bên ngoài giống nhau. Ừ, không lương tâm tiểu nha đầu. Hấp thu quá trình, thông thả mà dài lâu, nhoáng lên, từ Nam Cung ly mấy người bước lên Chín Sinh Hải, đến hấp thu linh khí năng lượng, đã suốt 3 ngày qua đi. 3 ngày thời gian, trong lúc không có một người rời đi, tất cả đều yên lặng mà canh giữ ở tại chỗ, nhìn chầm chằm không trung thịnh cực nhất thời cảnh tượng. Trận này Chín Sinh Hải rèn luyện, độc nhất vô nhị. Những cái đó theo đuổi trí cường linh giải nhóm, si cuồng mà chuyên chú mà nhìn, hấp thu kinh nghiệm. Thực hiện nhiên Nếu là Nam Cung mấy người lần này thành công vượt qua chín sinh hải, tin tưởng sẽ kích khởi rất lớn một đám cường giả tiến đến rèn luyện. Ba ngày linh lực hấp thu, ở thông thiên tháp dưới tác dụng, mấy người đều so bình thường tình huống hấp thu đến còn muốn nhiều. Nam Cung ly chính lâm vào một loại huyền ảo cảnh giới, theo thông thiên tháp không ngừng hấp thụ ngoại giới năng lượng, nàng cả người ở vào một loại cực kỳ yên tĩnh bầu không khí bên trong, cố tình thần thức có thể cảm giác chung quanh hết thảy đem mọi người động thái biểu tình thu hết đáy mắt. Thậm chí liền nói mỗi một câu, đều có thể rõ ràng mà cảm giác, bao gồm phạm vi 10 dặm trong vòng một thảo một diệp, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Quỷ vương trong cơ thể rộng lớn mạnh mẽ, phát sinh thiên thiên mà phúc biến hóa, trong cơ thể mà khi đang ở bị một chút chút hết, sau đó bị thuần khiết linh khí năng lượng thay thế. Thân thể cốt cách ra thịt, tại đây loại siêu cường độ luyện hóa hạng, Một lần lại một lần rèn luyện biến cường, đạt tới một loại gần như biến thái trình độ. Thời gian cứ như vậy một chút qua đi, dưới bầu trời mọi người, tiếp tục vẫn duy trì ngửa đầu động tác, ánh mắt không hề trước mắt, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm, không đành lòng bỏ lỡ bất luận cái gì một giây. Đồng nhiên, không khí rung mạnh, ở mọi người chấn động kinh ngạc khi, chói mắt kim mang bắn ra, kim quang đại diệu, khắp không chung đều bị tầng này thần thánh kim mang bao trùm, chói mắt lóa mắt. Sáng quắc bước người, toàn trường kinh hô. Thiên lạc, kim mang, như thế nồng đậm thả thần thánh. Sáng quắc bước người quang mang chói mắt, mọi người nâng cánh tay chắn mắt, chờ đến đôi mắt dần dần có thể thích ứng, lúc này mới buông cánh tay, hướng tới không trung nhìn lại. Trời cao phía trên, một tòa thật lớn hát tháp từ từ dâng lên, hắc tháp tháp thân kim mang và trượng, phụ trợ đến toàn bộ cự tháp đều nhiễm thần bí lại thần thánh sắc thái. Thứ gì Thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Kim mang ngoại phóng, thần khí. Mọi người tâm tư khác nhau, sôi nổi ở trong lòng suy đoán, ánh mắt nhìn chầm chằm trời cao phía trên, như thế nào cũng không chế không được nội tâm tư tưởng sao động. So sánh với tới, Nam Cung Ly càng vì chấn động, thông thiên tháp ý thức cùng nàng tương liên, bởi vậy nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được thông thiên tháp nổi hết thể biến hóa. Ngoại giới bình tĩnh, nhưng mà thông thiên tháp nổi lúc này sôi trào một mảnh. Vô số linh khí năng lượng mãnh liệt mà dũng hướng thắp nội, một tầng lại một lần không gian bị mở ra. Phảng phất nước lên thì thuyền lên, hết thể tới tấn mãnh lại đột nhiên, xem đến nam cung ly không khỏi trình lăng, nội tâm kích động, mê ngông, chỉ cảm thấy hết thể tới quá mức hạnh phúc. 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng Thông thiên tháp 8 tầng không gian mở ra, ngoại giới bỗng nhiên cuồng phong sao động, càng nhiều linh khí năng lượng bị cự tháp hấp thu, như là khô giáo bờ biển. Một bỏ vào trong nước, liền kể hết hút hết, tốc độ cùng hiệu suất, lệnh nhân tâm kinh. Sao lại thế này? Đồng nhiên, dưới bầu trời các vị cường giả kinh hãi, đồng thời cảm ứng được không bình thường. Còn như vậy đi xuống, toàn bộ linh giới năng lượng đều sẽ bị hút hết. Đến lúc đó, không gian cách cục cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Chúng cường giả khổ một khuôn mặt, hẳn không thể lập tức đi lên ngăn cản nam cung ly đám người. Đáng tiếc này không phải giống nhau trường hợp, đó là chín sinh hải cũng không phải tùy tiện một người đi vào là có thể bình yên vô sự. Hiện tại sông lên đi, người không ngăn cản, không chuẩn chính mình mệnh lại không có. Loại tình huống này, bọn họ tự nhiên sẽ không ngây ngốc đi lên mạo hiểm, mặc dù không gian mất đi cân bằng kia có như thế nào, tổng không thể so chính mình tánh mạng quan trọng đi. Không chung linh khí càng tụ càng hợp lại, thông thiên tháp hấp thu đến càng thêm điên cuồng. anh Một tiếng vang lớn, toàn bộ thông thiên tháp vì này chấn động chỉ thấy linh giới trên không xuất hiện một lỗ hồng, ngân quang chợt tiết. Thiên nguyên đại lục, không chung đột nhiên tới biến hóa khiến cho mọi người chú ý. Đông Khải Thanh bảo, đàn lão đám người chấn động, chỉ cảm thấy một màn này dữ dội quen thuộc. Hồng ý thì như lửa, quyến rũ lạnh lùng chăm dặm tô hoắc mắt ngẩng đầu, tầm mắt hướng tới không trung nhìn lại, kia một đôi yêu giá hàn lệ con người, ở nhìn thấy không chung vỡ ra khẩu từ khi, đông nhiên phụt ra ra vô cùng sáng giỏi, cả người khoảnh khắc sáng ngời lên. Một sửa từ xa xưa tới nay tối tâm hình tượng. Rốt cuộc tới, chư vị bảo trọng. Chăm dặm tô dứt lời, cũng không màng phía sau mọi người, lược thân hướng tới không chung mà đi. Bỏ lỡ một lần, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua lần thứ hai cơ hội, không có áo tím nhật tử, mặc dù cậu thả tồn tại, cũng hoàn toàn không có sát thái. Mặc kệ nàng ở đâu, mặc kệ phải trải qua bất luận cái gì gian nan hiểm trở, lúc này đây, hắn đều sẽ không từ bỏ đi tìm. Áo tím. Hắn tới. chăm rằm Tô thân hình lực động, như lưu quang giống nhau hướng tới trên bầu trời chỗ hồng lao đi. Đan lão đám người thở dài một hơi, thôi, tiểu tử này tâm đã sớm không ở này diễn đại lục, làm hắn đi làm chính mình muốn làm cũng hảo. Hoa phủ, hoa đại gia chủ một thân hồng trang, ngửa đầu nhìn trời, nguyên bản minh diễm tràn ngập ý nhị dung nhan, bất chi bất giác trung nhiễm một tầng khuôn mặt u sầu, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời kia nói chỗ hồng, đáy mắt Thật sâu cô đơn. Không biết ly nhi muội muội như hảo, còn có hắn, đã rời đi thật lâu thật lâu, lâu đến thật sâu mà vùi lấp ở nàng đáy lòng, chỉ còn hồi ức. Thông thiên Tháp, 9 tầng không gian mở ra. Nam cung ly trong lòng rung mạnh, đống nhiên nghĩ tới nảy tháp chi huyền ảo. Thông thiên Tháp, thông thiên xuống đất, khởi tử hồi sinh. Hiện tại, 9 tầng không gian đã mở ra sao? Linh lực năng lượng mở đường, phạm vi 10 dặm trong vòng. Cỏ cây sinh khí rút ra, tất cả hướng tới thông thiên tháp dũng đi, nồng đậm sinh cơ tập thể dũng hướng thông thiên tháp nội. Ở Nam Cung ly ý thức bao phủ dưới, chỉ thấy những cái đó sinh cơ quanh quẩn ở Nam Cung liệt quanh thân, lại ngại với Nam Cung liệt bên ngoài thân bao trùm năng lượng phong ấn mà vô pháp dựa sát. Nhìn đến này mạc, Nam Cung ly trái tim hung hăng mà xúc động, mừng như điên tùy theo mà đến. Không cần đầu óc tưởng cũng biết này đó sinh cơ có gì tác dụng, ra ra ra ra được cứu rồi. Nam cung ly lập tức vận dụng một bộ phận năng lượng, đem bao phủ ở Nam cung liệt bên ngoài thân phong ấn triệt hồi. Không có phong ấn trở ngại, nồng đậm sinh cơ năng lượng điên cuồng mà dũng hướng Nam cung liệt thân thể. Phạm vi mười dặm, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, có cây điêu tàn, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ hướng về bốn phía lan tràn. Nay cả kinh biến, khiến cho linh giới mọi người khủng hoảng. Mà hết thể này nguyên do. Tất cả đều là bởi vì cái kia màu đen cự tháp. Mọi người nhìn về phía thông thiên tháp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chung mang theo kiêng kỵ, có thể mang đến như thế ảnh hưởng dao động, thậm chí làm cho cả linh giới đều đi theo chấn động bất an cự tháp, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thượng cổ di lưu thần tháp. Đến này tháp, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Ánh mắt mọi người chỉ một thoáng trở nên cuồng nhiệt lên, đáy mắt rượu tham lam. Không chỉ có này tòa màu đen cự tháp, còn có kia đoá bán thần khí luyện hóa, đồng dạng đáng quý. Nếu tốt, đương nhiên là cùng nhau được đến tốt nhất. Không đợi mọi người tự thông thiên thắp chấn động chung lấy lại tinh thần, không chung lại là run lên, tiếp theo tiến dai quang mang buông xuống, màu tím quang mang long lánh, đem quỷ vương toàn thần trên dưới bao phủ lên. Thần, thần dai. Không đúng, tiến dai quang mang nãi màu tím thần dai tượng trưng, như vậy tiến dai về sau, thực lực của hắn khẳng định không chỉ có chỉ là thần dai. Mọi người hồ đồ, nhìn bị màu tím tiến dai quang mang bao phủ quỷ vương, cái kia hâm mộ ghen ghét ta. Chín sinh hải, vượt qua giả, đạt được đại cơ duyên, xem ra quả thực không giả. Mọi người tầm mắt khẩn chăm chú vào quỷ vương trên người, chờ đợi sắp phát sinh hết thảy. Càng nhiều linh khí năng lượng dung hướng quỷ vương, quỷ vương thân thể thả lỏng, ai đến cũng không cự tuyệt, phối hợp cuồng tốc hấp thu. Màu tím tiến dai quang mang dần dần thối lui, bạc mang đại thịnh. Quỷ vương áo đen phát động, mặc phát vũ điệu, hàn lệ con ngươi lạnh lùng mà nhìn phía dưới, bê nghếm mà hở hững. Giờ khác này hắn, như là cao cao tại thượng thần chi, tôn quý, uy nghiêm, không thể xâm phạm. Mọi người đều kinh, màu bạc linh lực mang, cái quỷ gì, người này thực lực rốt cuộc tiến dai đến tình trạng gì a? Mọi người hoang mang, bất quá căn cứ quỷ vương quanh thân phong thích nhàn nhạt uy áp khí thế, không ai dám hoài nghi thực lực của hắn. Bàng bạc sinh cơ tiếp tục hướng tới Nam Cung ly thông thiên tháp nội dung đi, linh giới trời cao vỡ ra chỗ hổng, lốc xoáy dít gào, đống nhiên run lên, một đạo thân ảnh màu đỏ bắn ra tới. Hồng y thì như lửa, quyến rũ tuấn giật, nam tử một đôi đơn phượng nhãn, con ngươi sâu kín mà quét bốn phía liếc mắt một cái, đưa ánh mắt rừng ở chín sinh hải rèn luyện chung Nam Cung ly một nhà ba người khi, đống nhiên sáng, phụt ra ra mừng như điên cùng nóng dự. Nhà ta Nam Cung, từ tính dễ nghe, Ta mị trung lộ ra quyến rũ hoài niệm tiếng nói vang lên, xuyên thấu qua linh lực, chuyển khắp ở đây mỗi một chỗ góc. chương 814 khởi tử hồi sinh, Nam Cung liệt tỉnh lại. Nam Cung chấn động, ánh mắt hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, đại thấy hồng y quyến rũ trăm dằm tô, trong mắt rượu kinh ngạc ngoài ý muốn. Là hắn, hắn như thế nào tới? Lại liên tưởng đến thông thiên thắp 9 tầng không gian mở ra lúc sau không gian mở ra kia nói chỗ hồng, tức khác hiểu rõ động đến không biết nên nói chút cái gì là hảo. Chăm rằm thúc thúc. Tiểu nguyệt nguyệt kinh hô, cái miệng nhỏ lập tức ngọt ngào mà gọi ra tới. Nếu không phải lúc này còn ở chín sinh cấm biển chế bên trong, nàng đều phải gấp không chờ nổi sông lên đi. Anh anh anh, là chăm rằm thúc thúc, thật tốt, chăm rằm thúc thúc tới xem bọn họ. Cái này tím gì hẳn là thực vui vẻ đi. Hồng ý Ghi Nam tử xuất hiện, làm ở đây mọi người kinh hãi vài phần. Ở biết được người nam nhân này cùng nam cung ly đám người có liên hệ, lẫn nhau nhận thức khi đại gia tức khắc trong lòng yên lặng suy đoán nam cung ly đám người phía sau bối cảnh. Nung liệt sinh cơ không ngừng, lấy thông thiên tháp vì trung tâm, không ngừng tụ lại lại đây. Một đoàn lốc xoáy tự thông thiên tháp nội trào ra, ý thức tùy thời đều lưu ý tháp nội tình huống nam cung ly kinh hãi, mặt lộ vẻ cấp sắc. Ra ra! kia đoàn lốc xoáy chung bao vây! Không thể nghi ngờ là buồn hẳn là nằm ở thông thiên tháp nội Nam Cung Liệt. Lúc này lại bị lốc xoáy mang ra thông thiên tháp, đặt mọi người tầm nhìn bên trong. Không nổi, Quỷ vương dối tay ngăn lại, đánh gậy Nam Cung Li muốn đem Nam Cung Liệt một lần nữa thu hồi thông thiên tháp tâm tư. Nam Cung Li chính lăng, khó hiểu mà nhìn hắn. Người xem. Quỷ vương cầm khẽ nâng, ý bảo Nam Cung Li nhìn lại. Chỉ thấy Nam Cung Liệt quanh thân uốn lượn lốc xoáy dần dần tối ui. Thân thể nằm thẳng treo ở giữa không trùng, vô số sinh cơ vừa lên, hướng tới trong thân thể hắn dũng đi. Tê, này lại là ai? Nhìn dáng vẻ đã chết thật lâu. Như thế nồng đậm sinh cơ, chẳng lẽ là muốn khởi tử hồi sinh? Người vây xem kinh hô, trong sân một mảnh ồ lên. Đã khiếp sợ, lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Trên đời này, thực sự có khởi tử hồi sinh chi lực sao? Tuy rằng trong sân sinh cơ nồng đậm, nhưng người này... Vừa thấy liền đã chết thật lâu, thân thể cơ năng hẳn là đã sớm không thể dùng đi. Mọi người trong lòng hồng nghi, tuyệt đại đa số người cầm phủ định thái độ. Nhưng mà, sự thật chứng minh hết thảy. Nồng đậm sinh cơ không ngừng dễ chịu dưới, nam cung liệt sắc mặt lấy thấy được tốc độ khôi phủ, từ phía trước tái nhận, cho tàn chi sắc, chậm rãi đến trở nên hồng nhuận có khí sắc lên. Này biến hóa, cả kinh tất cả mọi người nhịn không được hút không khí. Ánh mắt chuyên chú quan sát đến này, hết thảy nam cung ly càng là kích động đến không kềm chế được, nội tâm phấn khởi rung động, có loại nổ mạnh cảm xúc ở ngực rít gào sôi trào.